Chương 738, Bái Kiến Thánh Mâu chương 738, Bái Kiến Thánh Mâu dừng một chút, Kim Tử ăn có chút thịt đau nói bổ sung, hai cái bị dùng hết, ta Kim ra cũng còn sót lại một quả ngày rồi. Thì ra là thế. Chân Chương Mạnh Yên lặng gật đầu. Xem ra, Kim ra cũng không có luyện chế tái tạo hoàn năng lực, nếu như có, loại này đang dược hẳn là có thể tại Man Hoang Đảo lưu truyền ra. Xem ra, là ta quá lo lắng, Kim ra cùng thuốc cửa cũng không có liên hệ. Chân Chương Mạnh thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản hắn phòng đoán, tái tạo hoàn là thu được thuốc cửa truyền thừa Kim gia chế, bây giờ xem xét Hắn vốn còn có chút đánh giá cao Kim gia năng lực. Kim Tử An lấy ra chứa tái tạo hoàn ngọc bình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, cái kia ý tứ rất rõ ràng, chính là nhường Trần Trường Mệnh nên thể với trời rồi. Trần Trường Mệnh không cho là đúng nợ nụ cười. Hắn lấy ra một mai ngọc giản, dót bảo Cam Lâm thuật sau đó, liền thể với trời đứng lên. Trong lời thể trò, đơn giản chính là Cam Lâm thuật là hoàn chỉnh, hắn tu luyện Cam Lâm thuật, cùng cho Kim gia Cam Lâm thuật là giống nhau như lúc. Nếu có vi phạm, người bị trời giáng ngũ lôi oanh. Một đoạn này trong lời thể trò, là Trần Trường Mệnh thiết kế tỉ mỉ tốt, cho nên Kim Tử An nghe xong cũng không tìm ra sơ hở gì, nhìn hết sức hài lòng. Hai người lẫn nhau trao đổi. "Trần đạo hữu, chúc thân thể ngươi sớm ngày khôi phục." Trước khi chia tay, Kim Tử an đối với Trần Trường Mệnh vừa chấp tay, tiếp đó nhẹ lướt đi. Vũ Hải Long bây giờ trong lòng cũng lòng ngưỡng ấy, đặc biệt muốn trở về lập tức lĩnh hội Cam Lâm Phật, thế là xoa xoa đôi bàn tay, cô ý thuốc bụng nói, "Trần sư đệ à, ngươi nhanh đi về ăn vào tái tạo hoàn đi." "Được." Trần Trường Mệnh gật đầu. Hai người rời đi phòng nghị sự, hành tẩu một đoạn đường sau đó, liền mỗi người đi một ngả. Cũng không biết cái này tái tạo hoàn có thể hay không làm ta mọc ra cánh tay về đến phòng bên trong, lấy ra tái tạo hoàn đến, Trần Trường Mệnh quan sát đến nói, cái này tái tạo hoàn cũng không có đan văn, phẩm cấp cũng không cao, bất quá là cấp thấp nhất hạ phẩm mà thôi. Trần Trường Mệnh bây giờ có chút lo lắng, cái này tái tạo hoàn có lẽ đối với phổ thông tu sĩ hữu dụng, nhưng đối với hắn loại này nguyên anh cảnh tầng 6 nhục thân có khả năng tồn tại hiệu quả trị liệu giảm bớt hiện tượng. Thư một lần liền biết. Trần Trường Mệnh một nuốt ngụm vào tái tạo hoàn, tiếp đó liền ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ, chờ dược lực tan ra. Tái tạo hoàn tại trong bụng tan ra, Tạo thành một cỗ bánh chướng nhiệt lưu tuân hướng nhìn chỗ của tay, cái này nhiệt lưu ở bên trong, Trần Trường Mệnh có thể cảm nhận được cường đại thị vượng sinh mệnh lực. Nhiệt lưu thúc dục động bộ phận thân thể điên cuồng lớn lên, tay cụt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu sinh trưởng đứng lên. Nhưng quá trình này cũng không bền bỉ, cũng bèn vẹn qua nửa nén hương cơ vu, nhiệt lưu liền tiêu hao hết rồi. Trần Trường Mệnh nhìn thấy tay cụt bèn vẹn sinh trưởng dài một tấc, cũng gọi nở nụ cười khổ, lẩm nói, quả thật như ta sở liệu, cái này tái tạo màn đối với ta loại này nguyên anh cảnh tầng 6 cường đại thân, hiệu quả cũng không tốt. Nếu là nhiều tới một chút tái tạo hoàn, thúc dục động bộ phận thân thể kéo dài lớn lên, như vậy hắn có khả năng trưởng thành hoàn chỉnh hai cái cánh tay tới. Một cái tái tạo hoàn, như ly thủy sát ủi. còn thiếu rất nhiều, có thể sinh lâu một chút là một điểm. Chân Trương mạnh cười cười, thu hồi tiết đuôi tâm tình, triệu hồi ra phẹ linh trùng, tiếp tục nhường bất diệt ma tâm tới hấp thu, tiếp đó khôi phục nhục thân cùng năng lượng. Vu ra tổ trạch bên trong, Vu Hải Long nâng cam lâm thuật mặc giảng, như nhặt được chỉ bảo, khổ khổ bắt đầu tìm hiểu tới. Ta nhất định muốn tu luyện thành công. Hắn không ngừng cho mình động viên, Vũ Hải Long tin tưởng, chính mình tư chất so Trần Trường mệnh cao hơn, không có lý do gì tu luyện bất thành Cam Lâm Tuật, Kim ra tổ trạch. Kim Tử An đem Cam Lâm Tuật, hai tay phụng tại Kim Nam Vô trong tay. "Được, người làm không tệ." Kim Nam Vô ca ngợi nói. Kim Tử An mỉm cười, quay người rời đi. Hắn đối với Cam Lâm Tuật cũng tràn ngập lòng mơ ước. Năm chặt mục giản, Kim Nam Vô thân hình khế động, liền phiêu nhiên rời đi tổ trách, tiếp đó ngự kiếm mà đi, bay ra võ linh thành, thẳng đến bên Ngông Man Hoàng Tùng lâm mà đi. Hắn một đường hết sức cẩn thận, thần thức phóng thích, nhìn phải chăng có người theo dõi. Dù sao cũng là Võ Linh Thành tu vi đại nhẽ người, lại là kim gia đệ nhất lão tổ, cho nên trên thực tế, Võ Linh Thành bên trong cũng không có người có giúp khí cùng tung hắn. Bay vào man hoang chỗ sâu sau đó, Kim Nam Vô cẩn thận liếc nhìn bốn phía, lại một lần nữa xác nhận bốn phía ngàn trượng bên trong không người sau mới hạ xuống tới. Hắn đặt chân chi địa, là một ngọn núi thế bất ngờ sơn gốc. Hắn lấy ra một cái lệnh bài, tại trong hư không nhẹ nhàng đập một cái, không gian một cơn chấn động, thần vận xuất hiện một cánh cửa. Kim Nam Vô lại một lần nữa liếc nhìn bốn phía, tiếp đó bước đi vào. Hư không ba động, muôn hộ tiêu thất. Khi tiến vào trong hư không tọa kia môn hộ sau đó, Kim Nam Vô liền xuất hiện ở một tòa sâu thẳm trong đường hầm. Trong đường hầm, có vô một cái xưa cũ thanh đồng đại môn, đứng ở cửa hai tên tân xuyên hắc bảo, lực có theo Hắc Liên Hoa ký hiệu nam tử. Hai người này cũng mang theo có thể phòng ngự thần thức theo dõi khô lâu màn nạ. Kim Nam Vô, ngươi tới làm gì?" Một người đàn ông âm thanh lạnh lùng nói. Kim Nam Vô có chút nhún nhường nở nụ cười, chân trọng nói, "Tiểu nhân đến cho Thánh Mâu đưa tới Cam Lâm thuật bộ công pháp lại chờ chút lát." Nam tử quay người đẩy ra thanh đồng môn, đó biến mất ở khác một bên sâu thẳm trong đường hầm. Kim Nam vô yên tĩnh chờ đợi. Qua một lát, nên nam tử đi mà quay lại. "Đi vào đi, Thánh Mâu chịu kiến ngươi." Thanh âm hắn khách khí mấy phần. Kim Nam vô vội vàng nói cảm ơn, một đường cẩn thận vượt qua Thanh Đồng đại môn, dọc theo đường hẩm không ngừng tiến lên. Đi lại một khoảng cách, đi tới tụu gia hiện một tòa kích thước không nhỏ địa cung, địa cung cửa vào cũng có mấy tên mặt nạ nam tử thủ hộ, một người trong đó nhìn thấy Kim Nam, vô, liền không nhịn được thúc giục nói, "Họ Kim đấy, người lão không rời nổi bước chân rồi sao? Thánh Mâu bình thường rất bận đột, cái nào có thời gian chờ ngươi?" "Tới rồi Kim Nam Vô đội vàng phát động tấn pháp, nhanh chóng bay vào địa cung bên trong. Thánh Mẫu bên người những hộ vệ này, Kim Nam Vô là một cái cũng không thể chơi bạo, bởi vì này một số người tu vi rất nhiều đều so với hắn còn cao hơn. Địa cung chỗ sâu, có một bóng người màu đen ngồi ngay nắng ở thật cao trên long ỷ trước mặt nắng có một tầng hắc bụi nhiếu, nhiều, nhưng người không cách nào thấy rõ ràng chân dung. Bái kiến Thánh Mẫu. Kim Nam Vô đi tới gần, kích động đến ngã đầu liền bái, tiếp đó hai tay nâng ngọc giản, cùng kính nâng qua đỉnh đầu. Ngọc giản tự động bay lên, tiến vào trong khói đen. Mẫu linh hoạt vọng địa cung đại điện. Tôi có chút nghi ngờ nói, đây chính là Cam Lâm thuật. Công pháp này không có vấn đề gì a? Thỉnh Thánh Mẫu yên tâm, Vu Hải Long cái kia sư đệ đã thể với trời, tuyệt không có bất cứ vấn đề gì, hắn cung cấp Cam Lâm thuật cùng hắn tu luyện Cam Lâm thuật là cùng một bộ công pháp. Kim Nam vô lời thể son xắn nói, "Được, ngươi làm không tệ." Thánh Mẫu tán dương. Khải bẩm Thánh Mẫu, người kia tại cung cấp Cam Lâm thuật thời điểm, từng nói cái này trị liệu thần thông tu luyện không được khó khăn, nhưng nếu muốn hiệu quả trị liệu rõ rệt, còn phải xem cá nhân tính." Nói đến đây, Kim Nam vô có vẻ hơi hèn mọn, túi đầu nói ra, "Tiểu nhân tư chất có hạ Thật sự không thể nào hiểu được người này chi ngôn, còn xin Thánh Mẫu ngài thánh tài. Lời nói vô căn cứ. Thánh Mẫu bật cười một tiếng, nói, "Bạn Thánh Mẫu còn chưa từng nghe nói qua bực này ý kiến." Dừng một chút, nàng thân thức đạo qua ngọc tràn, làm xem xong Cam Lâm thuật nguyên văn sau đó, lập tức khinh thường nói, "Cái này Cam Lâm tuyệt đối với bạn Thánh Mẫu tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó." Vừa dứt lời, địa cung chỗ sâu liền vang lên thanh âm mênh mạo, Kim Nam vô sau đó liền thấy địa cung trên vết thượng, đột nhiên sinh ra vô số như vết tu. Cái này tu có tính, từ bốn phương tám bốn lượn mà tới. Vậy mà chạy Kim Nam Vô mà đến, Kim Nam Vô sắc mặt lại biến, hắn vậy mà từ nơi này chút huyết sắc xúc tu phía trên, cảm thấy một loại khí tức tử vong. Chương 739, tư chất không đủ, đang dự tới góp chương 739, tư chất không đủ, đang dự tới góp nhìn thấy huyết sắc xúc tu đột nhiên trui ra, Thánh Mẫu cũng là cả kinh, bất quá nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong tay thêm ra một cái màu đỏ thắm tiểu linh đăng. Linh linh, một hồi thanh tuy tiếng chuông vang lên. Nguyên buồn muốn đối với Kim Nam Vô phát động công kích màu máu tu, đang nghe tiếng chuông sau đó, lập tức định trụ bất động, tiếp đó chậm dai thối lui, biến mất ở vách tường khe hở bên trong. Kim Nam vô dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Nay vết sát xúc tu thực lực quá mạnh, quá mức đáng sợ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đa Tạ Thánh Mẫu cứ mạng. Vì dưới đất Kim Nam vô trở về từ coi chết về sau, vội vàng lại một lần nữa dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Ha ha, ngươi là người của ta, ta làm sao có thể nhường ngươi tại mỹ mắt ta từ dưới mặt đất chết đi. Thánh Mẫu nhẹ nhàng nở nụ cười, ném ra một cái ngọc bình, cẩm. Kim Nam vô gặp Thánh ban thưởng đang dưỡng, lập tức đại hỉ. "Hồi đi." Thánh mẫu nói. Kim Nam vô bãi tạ, nhiên sau đó xoay người, bay mau rời đi địa cung. Mấy người ra đường hầm, bay ra khỏi sơn cốc sau đó, hắn mới thận trọng lấy ra ngọc bình, mở ra nắp bình dò xét đến to cùng. Tái tạo hoàn. Vừa nhìn thấy trong bình ngọc nhiều ba cái tái tạo hoàn, hắn lập tức vui mừng quá đối. Cái này tái tạo hoàn quá chất quý, tại Man Hoang bên trong ngoại trừ Thánh Mẫu, không có bất kỳ người nào có thể luyện chế được. Trước đây, trong tay hắn ba cái tái tạo hoàn liền đến từ Thánh Mẫu ban ơn. Đa tạ Thánh Mẫu. Cầm trong tay ngọc bình, Kim Nam vô tâm động, người ở giữa không trung hướng về phía sơn cốc một phương hướng nào đó vẫn như cũ xa xa cúi đầu, để bày tỏ trong lòng tính ý kim nam vô hết sức cẩn thận, lại một lần nữa phong thích thần thức quét lướt bốn phía, phát ra hết thể như thường sau đó, liền lạc yên bay về phía võ linh hành. Địa cung bên trong, thấy Ngô tay trái cầm cam lâm thuật giản, tay phải lấy ra một mặt gương đồng tới. Theo pháp lực rót bảo, trên gương đồng bắt đầu hiện ra hình ảnh đi ra. Một người mặc hắc bào, mông lung không do nam tử, quần chân ngồi ở một chỗ u ám trong không gian, tựa hồ cảm nhận được gương đồng triệu hắn, hắn ngừng tu luyện, một cái nhìn sang. "Vô sinh, chuyện gì?" Hắn lời ít mà ý nhiều, khơi bẩm nhân. Vệ ma thủ gần đây càng dao động, vừa rồi sợi dễ của nó vậy mà tiến vào ta sở tại địa cung bên trong, nhưng bị ta sử dụng huyết hồn linh xua lại. Đối mặt nam tử hỏi ý, Thánh Mâu thần sắc cung kính nói: "Không sao chờ ta bế quan sau khi kết thúc, sẽ giải quyết nó." Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, Tự hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt vết ma thủ, trong mắt hắn giống như hải đồng giống như không chịu nổi một kích. Nam tử ánh mắt khẽ động, nhìn thấy Thánh Mâu trong tay ngọc giản, rất là tỏ mò nói: "Nhiều năm qua, ngươi chỉ tu Hắc Phật công pháp, bản còn chưa bao giờ thấy qua ngươi đối với những công pháp khác cảm thấy Thánh Mâu sắc mặt có chút lúng túng, ngượng ngùng nói: "Đại nhân, đây là Cam Lâm thuật, là Võ Linh Thành Kim ra đưa tới, là một môn trị liệu thần thông." "Cái gì trị liệu thần thông?" Nam tử hỏi. "Cam Lâm thuật." Thánh Mâu tiểu đạo: "Nguyên lai là Cam Lâm thuật, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, đây là một môn trúc cơ cấp bậc trị liệu thần thông." Nam tử Lâm vào nhớ lại, trầm rãi nói ra: "Trước đó ta cho là nó tất chuyển, không nghĩ tới hôm nay môn này trị liệu thần thông lại tái hiện thế gian." "Đại nhân, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, ta đây liền đưa cho ngài đi." Thánh Mâu đội bằng nói: không cần, ta đối với cái này không có hứng thú." Nam tử lắc đầu cự tuyệt, sau đó liền đưa tay chỉ một cái, trên gương đồng hình ảnh liền tự động biến mất rồi. Đại nhân tu vi thông thiên, tự nhiên chướng mắt cái này trúc cơ cấp bậc công pháp. Nàng nhìn chằm chằm mặc giản, hồi tưởng đại nhân lời mới rồi, trong lòng đột nhiên lại không có tiếp tục tu luyện hung thú. Bất quá, sau một khắc, ánh mắt nàng lóe lên. Cái này cam lâm thuật mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy trị liệu thần thống, ta không có như liền tu luyện một chút, xem hiệu quả như thế nào." Nàng thì thào nói nói cho cùng, nàng vẫn là bị Kim Nam vô lời nói kia cho khơi dậy đầu trí, Nộ tính càng cao, hiệu quả càng tốt. Nàng cương đại như vậy nội tính, luyện thành Cam Lâm Phật về sau, nhất định hiệu quả kinh người. Vừa nghĩ đến đây, Thái Ngẫu liền bắt đầu tìm hiểu trong ngọc giản ghi lại Cam Lâm Phật tới. Địa cung bên trong, khôi phục cú tính, mà nào đó một cái phương hướng, vẫn như cũ chuyển đến thanh âm huyền náo, mặc dù nhẹ, nhưng tần suất cực cao, tựa hồ cực kỳ nóng nảy bất an. Những ngày tiếp theo, gió êm sóng lặng, chân chương yên tâm khôi phục. Một tháng sau, hắn tu vi cuối cùng đuổi kịp Vu Hải Long, đã đến cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong. Lại 2 ngày nữa, ta liền có thể khôi phục Kim Đan cảnh rồi." Trần Trương Mệnh nở nụ cười. "Khôi phục Kim Đan cảnh, liền mang ý nghĩa khoảng cách thi triển hồi xuân tiên thuật liền không xa. Kim Đan cảnh một tầng còn không được, pháp lực còn chưa đủ, ít nhất cũng muốn Kim Đan cảnh tầng 2 mới thi triển hồi xuân tiên thuật." Trần Sư Đệ, "Mở cửa a, ta đã luyện thành." Một bóng người phiêu nhiên tiến bảo viện, đứng ở ngoài cửa phát ra một hồi cởi mở cười to. "Đã luyện thành." Trần Trương Mạnh bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này Vu Long đối với Cam Lâm thuật thật đúng là chấp nhất á, hắn mở cửa, đem Vu Hải Long đón vào. Vu Hải Long tràn đầy Trần Sư Đệ, Cam Lâm thuật ta đã luyện hành, cho ngươi trưởng cái mắt." Nói, hắn lấy ra một cây tiểu đao, đưa tay cóng vạch ra một cái lô hướng tới. Mấy cái sừng rơi xuống, vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. "Thế nào?" Vũ Hải Long cười ha hả hỏi. Trần Trương Mạnh gật đầu nở nụ cười, "Tạm được, nhưng cùng Cam Lâm thuật của ta hiệu quả trên lệch rất xa." "Không thể nào?" Vũ Hải Long mở trừng mắt, khó có thể tin nói, "Trần Sư Đệ, ngươi thi triển một chút cho ta xem một chút như thế nào." Thương thế không trọng, khó mà kiềm nghiệm. Trần Trương Mạnh đầu, ôn hòa tiểu đạo, "Tại sư huynh" Ngươi có thể tìm một trọng thương người thử xem không được sao?" "Tốt ta. Vũ Hải Long đáp ứng tiếp đó, hắn phát ra trần chương mệnh khí tức trên thần, vậy mà đã biến thành trúc cơ cảnh mười tầng đến núi, không khỏi kinh ngạc. Hắn có chút lo nghĩ mà hỏi, "Trần Sư Lệ, ngươi tới ta Vu ra hơn một tháng tu vi liền giống như ta rồi, trước ngươi tu vi rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ ngươi đã đột phá kim đan rồi?" "Ừm, phía trước là kim đan cảnh." Trần Trường Mệnh tiếu đạo, "Đệ." Vu Hải Long hít vào một khí lạnh, cả người ngây mẫn cả người. Trần Chương Mệnh loại này ngũ hành tạp linh căn tứ chất Vậy mà so với hắn trước một bước tu thành kim đan rồi, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là chức kia tiên chu bên trên tư chất tốt nhất người, mà Trần Trường Mạnh là cả Lăng Tiêu tông tư chất kém nhất người. Nhưng vận mệnh hết lần này tới lần khác mở ra một nỗi buồn. Tư chất kém nhất người, ngược lại so với hắn cái này tư chất tốt nhất người, đi trước một bước kết thành kim đan rồi. Người so với người, thực sự là tức chết người. Vu Hải Long bờ môi hấp động rất lâu, mới gại gãi đầu, san san thiếu đạo, Trần Sư Đệ, người cái này cắn thuốc cũng gặm phải quá mạnh, vậy mà gặm đến kim đan rồi. Trần Trường Mạnh cũng nợ nụ cười. Không có cách nào a, tư chất không đủ, đan rượi tới gót. Vũ Hải Long nghe vậy không biết nên nói cái gì cho phải rồi, ánh mắt của hắn khẽ động, phát giác Trần Trường Mạnh cánh tay ống tay áo vẫn là trống giống, lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn liền vội vàng hỏi, "Trần sư lệ, tái tạo màn người không ăn?" Trần Trường Mạnh tở dài nói, "Ăn, nhưng không hiệu quả rõ rệt." Chương 740, bắt giữ hỏi một chút đến tột cùng chương 740, bắt giữ hỏi một chút đến tột cùng khá lắm Kim tự An, vậy mà cầm thuốc giả tới gạt chúng ta. Vu Hải Long lập tức giận dữ Vô Hải Long trợ phì phì thì đi kim ra tính sổ sách, Trần Trường mệnh pháp lực tuôn ra, huyền hóa thành hư ảo cánh tay lập tức giữ chặt hắn. "Tại sư minh ngươi đừng ngội, kim tử an cung cấp chi dược ngược lại cũng không phải không có hiệu quả, cánh tay của ta hơi dài một chút điểm, cho nên chúng ta cũng không thể nói cái này tái tạo hoàn là giả thuốc." Trần Trường mệnh giải thích nói. Vũ Hải Long trợ dài một cái nói, "Vậy chúng ta có thể quả thiệt hỏi." Cũng không thua thiệt. "Cái thưa Cam Lâm Tuật, bọn hắn cũng luyện không đến ta tài này này." mệnh cười một tiếng. Lần này Cam Lâm Tuật trao đổi tái tạo hoàn, song phương trên cơ bản ngang tài ngang sức rồi. Song Vương hai cũng sẽ không hài lòng. Kim ra cái kia lão tổ tu luyện Cam Lâm thuật hiệu quả, cùng Vũ Hải Long không có khác nhau chút nào. Gặp Trần Trường Mệnh ngâng lên Cam Lâm thuật, Vu Hải Long hứng thú đã lên. Trần Sư Lệ, vậy ta trước đi tìm người thử xem." Nói, hắn đội vã rời đi. Nhìn qua Vu Hải Long đội vàng bóng lưng rời đi, Trần Trường Mệnh cũng chỉ là hội tâm nở nụ cười, tiếp đó đóng cửa lại, tiếp tục bắt đầu khôi phục. Man hoang Chỗ Sâu. Trong cung điện dưới lòng đất, Thái Mẫu nhìn qua dưới ghế rồng phương một cái bị thương nam tử áo đen, nhíu mày lẩm nói, kỳ quái, cái này Cam Lâm thuật hiệu quả cũng không thể nào được a. Nam tử áo đen hơi thở mỏng manh, thấp giọng nói: "Thánh Mẫu đại nhân, ngài không cần uổng phí sức lực rồi, ta thương thế này quá nghiêm trọng, không chữa khỏi." Ba ba ba. Thánh Mẫu không có cam lòng, liên tục thi triển ba lần Cam Lâm thuật, nhưng theo lục quang rơi vào nam tử áo đen thể nội, đối phương đồng thời không có gì đặc biệt biến hóa. Nàng Cam Lâm thuật, giống như một điểm tinh hỏa bị đưa vào bạc nước bên trong, lập tức liền bị tiêu diệt. Chẳng lẽ ta ngộ tính không đủ? Nếu không thì cái này Cam Lâm thuật hiệu quả như thế nào như thế bình thường? Thánh Mẫu lẩm bẩm nói, trên mặt dần dần dâng lên một cơn tức giận. Toàn bộ Man Hoang Đạo Ngoại trừ sở đại nhân lực gắp nàng một đầu bên ngoài, khác nào còn có tu vi và thiên phú có thể siêu việt nàng người. Thân là kim đan cảnh mới tầng đỉnh phong đại tu sĩ, chỉ kém nửa bước bước vào nguyên ánh cảnh, nàng tự hỏi một thân thực lực, đã sớm có một không hai mang hoang, không người có thể định. Nàng thực lực tuy mạnh, lại không dám lo đầu. Bởi vì thân là hắc liên giáo vô sinh thánh mẫu, nàng là đại tần tiên minh tử vong trên danh sách người, một khi lộ đầu bị đại tần tiên minh biết được, như vậy nàng nhất định sẽ chết không có chỗ chôn Nếu như Trần trường mệnh tiến vào nơi đây tự nhiên là sẽ từ mặt nạ hộ vệ Nam tử trên thân áo bảoắc liên hoa tiêu chí bên trên có thể nhận ra đây là hắc liên giáo độc Hưu tiêu ký tại Trần trường mệnh trong lòng vô sinh thánh mô sớm đã bị vệ linh chủ cho nội chết nhưng hắn không nghĩ tới vô sinh thánh mô còn sống hơn nữa còn tìm được một tôn thực lực càng cường đại hơn chỗ dựa 200 năm trước vô sinh thánh mô còn đang vì đột phá Kim đan mà đau khổ khổmưu đủ nhưng đi nương nhỏ vị này sở đại nhân sau đó nàng dễ như chờ bàn tay đột phá đến kima cảnh sở đại nhân tất nhiên đối với Cam Lâm thuật quen thuộc như thế có lẽ ta có thể hỏi một chút hắn Vô Sinh Thánh Mẫu thầm nghĩ, nhưng sau một khắc, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Sở đại nhân đang bế quan tu luyện, liền có bạo động nguy hiểm hết ma thủ đều bỏ mặc để cho nàng toàn quyền tiếp quản, nếu như hắn hiện tại tùy tiện quấy rầy hắn, sợ rằng sẽ lọt vào cửa trách. Nghĩ đến Sở đại nhân tính khí không tốt, Vô Sinh Thánh Mẫu liền giật mình một cái, cũng không dám nữa động phiền phước Sở đại nhân nhường đầu. Thời chung phải do người bổ sung, Vô Hải Long người sư đệ này có lẽ có độc nhất vô nhị phương pháp tu luyện, không bằng ta nhường Kim Nam vô đem người này bắt giữ hỏi một chút đến cùng. Vô Sinh Thánh Mẫu đột nhiên âm trầm nợ nụ cười, Nếu như hội không ra cái tan Nguyên, vậy nàng liền khống chế người này, ép buộc hắn gia nhập vào Hắc Liên giáo, biến thành nàng Hắc Liên giáo đại tế ti. Chuyên trách trị liệu thụ thương giáo chúng. Nghĩ đến đây, vô sinh thánh mẫu lấy ra một cái đưa tin lệnh bài, bắt đầu liên hệ Kim Tử An. Địa cung bên trong tự thần, con mắt bắt đầu sáng ánh sáng, tiếp đó linh hoạt kỳ ảo tiếng vang lên. Kim Namô, mau tới gặp ta. Đang tại tổ trạch bên trong tu luyện Kim Namô, trong ngực cảm ứng ngọc bài đột nhiên chấn động, hắn biết đây là địa cung bên trong mẫu tự thần nói chuyện, thế là hỏa đi tới địa cung bên trong. mẫu đại nhân, ngài tìm ta? Hắn cung kính hỏi. Đượn thần bên trong chuyển đến giọng vô sinh thánh mẫu, "Cái này Cam Lâm Tuật, ta mặc dù tu luyện thành công, nhưng hiệu quả lại bất tận nhân ý, cho nên ta muốn cậu ngươi nghĩ biện pháp đem Vũ Hải lòng sư đệ bắt được, đem hắn mang đến ta tự mình tận vấn." "Được, thánh mẫu đại nhân." Dù là đối với thánh mẫu lời nói tràn ngập nghi hoặc, Kim Nam Vô vẫn là hết sức sẵn khoái đáp ứng. Thượng thần quang mang đảm đạo. Kim Nam Vô rời đi địa cung trở lại tổ trại, tiếp đó đem mặt khác ba cái kim đang cảnh như tử, còn có tộc trưởng Kim Tử An đều triệu hoàn tới. "Cha, đã xảy ra chuyện gì?" Gặp Kim Nam Vô thần sắc trịnh Việt liền tỏ hỏi. Kim ra bốn đại kim đang cảnh lão tổ theo thứ tự là Kim Nam vô Kim Việt Kim Sơn Kim hồ trong đó chỉ có Kim Nam vô là kim đang cảnh 3 tầng ba người khác cũng là Kim đang cảnh một tầng Kim Nam vô hơi hít mắt nói phía trước ta mệnh tử An đi vu ra dùng tái tạo hoàn trao đổi cam Lâm thuật chuyện này các cácư tình tưởng à. bốn người gật đầu Kim tử An có chút cho dạ dù sao hắn lặng lẽ phục chế một phần hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian hắn còn đã luyện thành đây là phía trên vị đại nhân cây mớn nói chuyện đến lớn người Kim Nam vô thần sắc cung kính trầm giọng nói đại nhân tu luyện qua cam Lâm thuật sau đó phát giác hiệu quả trị liệu không như ý muốn, cho nên liền để ta Kim ra đem Vu Hải lòng Sư đệ bắt giữ, đưa qua. Kim Tử An mắt sáng lên, suy thiếu đạo, cái kia Vu Hải Long Sư đệ cũng bất quá trúc cơ tu vi, ta Kim ra đuổi bắt người này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Người biết cái gì? Kim Nam vô trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, người này tu vi không đủ lo, nhưng trong tay hắn lại có một con ngân tuyến phệ tâm trùng, này trùng có thể tùy tiện đánh giết trúc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ, ta phỏng đoán ít nhất cũng là cấp 5 sơ giai yêu thú. Cấp 5 sơ giai yêu thú? Mấy người khác giật mình trong lòng, đối cảm giác tình thế nghiêm trọng. Cha, ý của ngài là?" Kim Việt hỏi. Kim Nam vô trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi quang, lạnh tiêu đạo, bảy trận, bảy toàn tiếp theo đủ để vây giết lục cấp trung gia yêu thú lại trận, dùng trận pháp đem này trùng ma diệt. "Được, cha, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Kim Việt liền vội vàng gật đầu. Hắn Kim ra thực lực hùng hậu, bố trí xuống dạng này một tòa đại trận không thành vấn đề. Trận này còn cần ba thiên thời gian bố trí chờ bố trí xong về sau, Kim Tử An ngươi liền đi tới Vũ ra một chuyến, đem Vũ Hải Long sư huynh đệ mời đi theo." Kim Nam Vũ phân phó nói. "Được, Kim Tử An đội vàng đáp ứng. Mời ngươi." cuối cùng phải cần lý do. Ngươi liền nói ta tu luyện Cam Lâm phật, nhưng hiệu quả không được tốt, cho nên phải cùng cái kia họ Trần giao lưu một hai. Kim Nam vô nghĩ nghĩ lại nói, Lao tổ, ngài không rõ chi tiết, liệu sự như thần." Kim Tử An nhịn không được quát bươ ngựa, mau cốt đi chuẩn bị. Kim Nam vô cười mắng một tiếng, đem một chương danh sách nhét vào Kim Tử An trong tay. Ba ngày sau, lúc sáng sớm, Thái Dương vừa mới từ đỉnh núi lộ đầu, Trần Trường mạnh thân thể nhẹ nhàng chấn động, phóng xuất ra một cỗ hơi thở của Kim Nam cảnh. Cuối cùng khôi phục lại Kim Đan một tầng, cảm nhận được trong đan điền vô cùng dư thừa pháp lực. Trần Trường Mạnh trong lòng vui mừng, lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, hắn hẳn là liền có thể thi triển hồi xuân tiên thuật tới chữa trị thân thể. Liễm tức được phát động, Trần Trường Mạnh tu vi khí tức lại một lần nữa về tới chốc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong. Sở dĩ rằng này, hắn cũng không phải là không muốn đả kích Vũ Hải Long sư mình. Một canh giờ sau, Vũ Hải Long đi tới trong viện, gõ Trần Trường Mạnh cửa phòng. "Ha ha, Trần sư đệ, xem ra không chỉ ta một người ngộ tính không cao à, liền Kim gia vị nào nam mô lão tổ, tu luyện cam lâm thuật vậy mà cũng hiệu quả bình thường." Vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh, Hải Long liền rất có cộng minh phá cười chương 741, ra hỏa này, chẳng lẽ là Kim Đan Trương 741, gia hỏa này, chẳng lẽ là Kim Đan tại sư minh nói cực phải. Gặp Vũ Hải Long tâm tình thư sướng, Trần Trường mệnh trong lòng có chút buồn cười. Chốc cơ tu sĩ không được, tu sĩ Kim Đan không được, Nguyên Anh tu sĩ cũng không được, thậm chí Hóa Thần tu sĩ cũng không được, toàn bộ nhân giới trừ hắn, ai cũng không khả năng đem Cam Lâm thuật tu luyện tới hắn trình độ này. Trần sư lệ, cái này Kim Nam Vũ hộ vẫn là tặc tâm bất tử a, vừa mới phái kim tử ăn tới, suy nghĩ mời người đi qua giao lưu. Những cái đồ chơi này chính là một cái ngộ tính, nơi nào có thể giao lưu là được. Vũ Hải Long cười hắc hắc. "Không sai, cái kia tại sư minh chúng ta còn cần đi sao?" Trần Trương Mệnh cười hỏi. Vũ Hải Long san san nở đủ cười, "Đi thôi, nói thế nào cũng phải cho Kim ra mặt mũi, về sau ta Vũ ra phát triển còn phải dựa vào Kim gia che đậy đây." Trần Trương Mệnh gật đầu. Tiếp đó thi triển Liễm Tức thuật đem tu vi không chế tại chốc cơ cảnh tầng năm. "Trần sư đệ, ngươi thật cẩn thận a." Vũ Hải Long thâm nhẹ. "Khôi phục quá nhanh, dễ dàng trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết." Trần Trương Mạnh tiêu đạo. Mặc dù hắn không sợ Kim gia, nhưng nếu như lấy kinh ngở như vậy tốc độ khôi phục lại đi, Nhất định sẽ gây nên kim gia cảnh giác, từ đó ảnh hưởng đối với vu gia che chở. Chân trương mệnh sớm muộn phải ly khai võ linh thành, cho nên hắn không muốn cây to đó gió, cho vu gia mang đến tiền phái không cần thiết. Hắn điệu thấp một chút, liền có thể nhường kim gia nghĩ lầm vu gia rất nhỏ yếu, vẫn luôn cần kim gia bảo hộ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp đó một đường đi tới phòng nghị sự chờ nhìn thấy kim tử an sau đó, liền theo hắn đi tới kim gia. Kim tử an mang theo ba người, đi đến tổ trạch cửa ra bảo. Hai vị đạo hữu, nam vô tổ trong phòng chờ, các người đi vào là được da còn có chút gia tộc sự vụ phải xử lý, liền tha thứ không phục hồi. Kim Tử An chắp tay lượn nụ cười, "Không sao, chính chúng ta đi vào liền tốt." Vu Hải Long xem thường, lôi kéo Trần Trường Mạnh liền đi tiến tổ trong trại bệnh. Kỳ quái, cái này họ Trần tại sao không có ăn tái tạo hoàn? Nhìn qua bóng lưng của hai người, Kim Tử An trong lòng có chút buồn bực đứng lên. Tái tạo hoàn rõ ràng tới tay, đối phương vì cái gì bỏ đi không cần. Chẳng lẽ không muốn khôi phục cánh tay sao? Đột nhiên, Kim Tử An trong ánh mắt sắt ý lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng của hắn cười lạnh, "À, đã ngươi không cần." Về sau cũng không có cơ hội, vừa bạn cho ta vu ra lại thêm một cái tái tạo hoàn. Nói, hắn cố ý quay người rời đi. 1 2 3. Hắn đi được cực kỳ chậm chạp, trong lòng vẫn đang đếm nước cờ. Làm đếm tới 3 thời điểm, đột nhiên một đạo trận pháp quang mang dâng lên, lập tức đem trọn tòa tổ trạch cho bá phủ. Ba đạo khí tức cường đại kim đang cảnh thân ảnh, từ tứ phương lơ lửng dựng lên. Ba người này chính là kim ra ba vị kim đang cảnh một tầng lao tổ, ba người bọn họ ở bên ngoài kích hoạt lên đại trận. Mà Sếp Như ngồi câu kim nam ô, thì chậm rãi từ tổ trạch bên trong đi bộ mà ra. Tay hắn nắm bàn mặt mỉm cười, tại trận pháp bên trong hành tẩu giống như chỗ không người. Hắn bây giờ cùng Trần Trường Mệnh cách biệt 78 trượng xa, ở giữa có trận pháp quang mang ngăn cản. Nhìn qua trận pháp chuyển tới kinh khủng ba đạo, Vũ Hải Long hái hùng thất điếc, nhìn chằm chằm bị trận pháp quang mang bao phủ Kim Nam Vô, nhịn không được quát to, "Trận pháp, các ngươi Kim ra muốn làm gì?" "Không làm gì." Kim Nam Vô cười khẽ, hết sức tự phụ nhìn qua Trần Trường Mệnh nói, "Mục tiêu của ta là ngươi." "Mục tiêu là ta?" Trần Trường Mạnh khẽ giật mình, chẳng lẽ cũng bởi vì Cam Lâm thật không có tu luyện hài lòng, cái này Kim Nam Vô liền muốn giết mình? Lý do này nghĩ như thế nào, đều có ép. Yên tâm, ta không muốn giết ngươi. Ngươi biết ta có ngân tiến vệ tâm trùng. Trần Trường mệnh trước mắt. Cái này Kim Nam Vô lúc nào phát hiện? Chẳng lẽ nói, Tôn Chu Triệu Tam gia lão tổ tới Vũ ra đêm hôm ấy, cái này Kim Nam Vô vừa bọn cũng tại phụ cận. Cái này âm hiểm giang hỏa, vậy mà ẩn nhẫn lâu như vậy. Vũ Hải Long biến sắc, liền hội vàng giải thích, Trần sư lệ, ta cũng không có cùng Kim gia lộ ra. Tại sư minh, ta tin được ngươi. Trần Trường mệnh gật gật đầu. Kim Nam Vô gặp cái này một đôi sư minh đệ có chút tin cậy đối phương, không được lắc đầu nở nụ cười. Giải thích nói, "Không sai, ngươi vận dụng ngân điển phệ tâm trùng sát tôn chu triệu tam gia lão tổ, lúc đó ta ở phía xa thấy được, đồng thời cũng nghe được ngươi và Vu Hải Long nói chuyện." "Thì ra là thế." Chân Trương Mạnh có chút bừng tỉnh, tiếp đó tự tiếu phi thiếu hỏi, "Kim Nam Vô, ngươi trông mà thèm yêu của ta cũng chịu, cũng không phải, ta một chút hứng thú cũng không có." Kim Nam Vô cười thần bí, trong tay trận bàn không ngừng lấp loé quang mang, đại trận uy lực càng mạnh lên, từng đợt như thủy triều áp lực hướng về hai người vào tới. Vũ Hải Long lập tức hô hấp khó khăn, cả mặt. Hắn bất quá là cơ cảnh mười phong tu sĩ. Từ đâu tới đỡ được cái này có thể diện sắt kim đang canh tu sĩ đại trận, không biết tự lượng sức mình. Trần Trường Mệnh cười lạnh, đột nhiên trong mi tâm liền bay ra cựu đạo kim quang. Cựu đạo kim quang chính là liền đem kim canh kiếm. Đây là Trần Trường Mệnh bản mệnh pháp bảo. 9 chuôi kim canh kiếm phiêu phủ ở bốn phía, nháy mắt liền tạo thành một tòa tam tài kiếm trận. Xuy suy, trong kiếm trận, kiếm khí ngang dọc, xem lẫn thành một cái lưới lớn, đem lại trận cho chống đỡ cả lại. Vu Hải Long sợ nhìn qua 9 kim canh kiếm, trợn to con mắt, khó có thể tin nổi, hơi thở của pháp bảo, đây là 9 chuôi bản mậy phi kiếm. Tu sĩ Kim Nam, bình thường chỉ có một kiện bản mệnh pháp bảo, mà kiếm tu cũng chỉ có một cái bản mệnh phi kiếm, nhưng hắn Trần Sư Đệ lại có 9 chuôi bản mệnh phi kiếm. Cái này 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, còn hợp thành một tòa uy lực mạnh mẽ kiếm trận. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Vũ Hải Long càng phát giác, hắn cái này Trần Sư Đệ quá không đơn giản. Đơn giản như đại như biển sâu, căn bản nhìn không thấu. "Hôn, hô trưởng, ngươi làm sao có thể khống chế được nhiều như vậy pháp bảo?" Kim Nam vô kinh hai nói. "Chỉ là một cái trúc cơ cảnh tu sĩ, sao có thể khống chế pháp bảo? Cái này không phù hợp thường thức." Pháp bảo công chế, cần có thần thức cực kỳ khổng lồ, mà chốc cơ tu sĩ căn bản không có năng lực như thế. Đại trận trên không, Kim gia ba vị lao tổ cũng chấn động vô cùng. Gia hoàn này, chẳng lẽ là Kim đan?" Kim Viễn sắc mặt tái nhợt nói. "Có khả năng." Kim Hồ sắc mặt âm trầm nói. Họ chân đấy, lão phu nhìn lầm, nguyên lai người cũng vậy tu sĩ Kim đan. Đại trận bên trong, Kim Nam vô cuối cùng lấy lại tinh thần, biết được đối phương cũng là Kim đan cảnh tu sĩ. Trần trường mệnh thân thể khẽ động, trên thân phóng xuất ra Kim đan cảnh một tầng khí tức. "Không sai." Trân Trương Mạnh nhìn chầm chầm vô, cơ thiếu đạo Bây giờ các người giác ngộ phải hơi trễ." Một bên Vu Hải Long liên tục trước mắt, trong lòng cuồng hô nói, "Ông trời ơi, lúc này mới bao lâu, Trần sư đệ liền khôi phục kim đan cảnh rồi." Hắn càng bị đả kích lớn. Hắn tư chất tốt như vậy, tu hành tiến độ lại còn không sánh bằng Trần Trường Mệnh cái này ngũ hành tạp linh can. "Đi." Trần Trường Mệnh quá nhẹ, tam đại kiếm trận tại tiếng ông ông bên trong trận phát động, từng mảnh từng mảnh kiếm quang giống như thủy triều, bắt đầu cắt chém tòa đại trận này. Nguyên bản chắc không thể gãy lại trận, lại gặp phải tam tài kiếm trận sau đó, liền bắt đầu không ngừng mã số đổ. Kim Nam vô kinh hãi, thân hình hắn lóe lên, liên mượn nhờ trận bàn bay ra đại trận bên trong. Chương 742, Võ Linh thành đổi ngày chương 742, Võ Linh thành đổi ngày chúng ta toàn lực vận chuyển đại trận. Kim Nam vô trầm giọng nói, Kim Việt bọn người đáp đắc một tiếng, đem pháp lực điên cuồng rót vào trận bàn bên trong. Đại trận uy lực lại một lần nữa để thăng. Haha, bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Trần Trường mạnh thấy thế nở nụ cười, mi tâm kiếm quang lấp lóe, lại bay ra bà thanh bản mệnh vi kiếm. Tam tài kiếm trận thiên điệu nhân tam tài, lại một lần nữa thu được tăng cường. Xuy suy, 12 thanh bản mệnh vi kiếm thế công như thủy triều, sắc bén cắt chém lại trận. Trần Sư Lệ, một mình ngươi như thế nào có 12 thanh bản mệnh phi kiếm? Vu Hải Long cũng nhìn không được nữa nội tâm chấn kinh, đại hô lên. Trần Trường mệnh bất động thanh sắc nở nụ cười. Hắn cũng không muốn giải thích, cũng không muốn lộ ra tình hình thực tế, dù sao hắn thực tế có 81 thanh kim canh kiếm, toàn bộ đều là hạ phẩm pháp bảo. Nếu là 81 thanh bản mệnh phi kiếm tạo thành một tòa tam tại kiếm trận, uy lực công kích càng thêm khó có thể tưởng tượng. Ầm. Tại một hồi trong ngầm ầm ầm nổ vang, kim gia đại trận cuối cùng bị tam tại kiếm trận phá. Không tốt, cháy mau. Kim Nam vô dọa đến mặt như màu đất, xoay người bỏ chạy. Hàng gái kia ba đứa con trai ở bên trong, Kim Hồ phản ứng chậm nửa nhịp, người đầu tiên bị Kim canh kiếm nhất kiếm xuyên tim. Mênh mông tiếng quang bay lượn mà tới. Ngay sau đó, Kim Sơn cùng Kim Việt cũng bị đánh chết. Kim Nam vô tu vi cao nhất, cho nên trốn xa một chút, nhưng vẫn là chạy không khỏi Kim canh kiếm tốc độ. Hai thanh kim canh kiếm đồng thời gào thét mà tới. Một thanh kiếm xuyên thấu Kim Nam vô hậu tầm, một thanh kiếm đánh trúng cái ót. Kim Nam vô tại chỗ vẫn lạ. Cái này tại sao có thể như vậy? Đứng lại tổ bên ngoài, Kim Tử An nhìn qua Kim Gia Bốn Đại Kim Đan láo tổ trong nháy mắt chết thảm, cả người giống như rơi vào vô gian địa ngục, lạnh như băng không thể lập lại. Hoang ngoang, một thanh phi kiếm đánh tới, nhất kiếm xuyên thấu lồng ngực của hắn. Các người tốt không ác? Kim Tử An đoán độc nhìn qua tổ trong nhà cái kia không cánh tay nam tử, thân thể lung lay ngã trên mặt đất. Trần sư lệ, ngươi, ngươi đây cũng quá mạnh a. Vu Hải Long nhìn qua Kim Gia Bốn Đại Kim Đan lão tổ chết thảm, lại hưng phấn lại kiếp sợ. Kim gia từ đây không? Về sau hắn bu ra, chính là võ linh thành nhất thế gia. Đương nhiên Cái này cần hắn Trần Sư đệ tọa trấn hắn Vu ra mới có thể. Vẫn tốt chứ, tại Sư Minh. Trần Trương Mạnh cười nhạt một tiếng, pháp lực của hắn cánh tay nhẹ nhàng vô một cái, năm chiếc nhẫn chứa vật từ phương hướng khác nhau bay tới. Trần Trương Mạnh vận dụng tiểu tiêu tam thần thuật, xóa lên bên trên tinh thần lẫn ấn, đưa vào thần thức lạc qua, khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra một nụ cười tới. Kim Nam vô chữ vật giới chỉ bên trong, vẫn còn có 3 cái tái tạo hoàn. Cái này kim ra, thực sự là tâm hắn đáng chưa ta. Trương Mạnh lạnh lùng hừ một cái, đem cái kia cái ngọc Bình lấy ra ngoài, đó đem tất cả chứa vật giới chỉ nhét vào Vu lòng trong tay. Tại sư minh, cho ngươi. Không không, cái này quá trân quý, ta nhận lấy thì ngại. Vu Hải Long khoát tay liếc liếc, đầy mặt đỏ bừng. Kim gia Kim đang cảnh cường giả, cũng là Trần sư đệ một người chu sát, cùng hắn nửa xu đều không có quan hệ, hắn nếu là thu những thứ này chứa vật giới chỉ, đó thật đúng là không biết xấu hổ. Cầm. Trần Trương mệnh Cương ép đem 5 cái chữa vật giới chỉ nhét vào Vũ Hải Long trong tay. Ngoại trừ tái tạo hoàn, hắn đối với những vật khác cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. "Tốt a." Vu Hải Long san san nở nụ cười, đỏ mặt nhận lấy. "Chúng ta đi thôi." Trần Chương mạnh kéo một cái vu hài lòng, hai người đẳng không mà lên, bay ra kim gia. Mà kim gia tiểu bối vẫn chưa hay biết gì, bây giờ còn không biết trong nhà xảy ra biến đổi lớn. Nửa nén hương sau đó, hắn phủ phù một tiếng quy xuống, thất thanh khóc giống. Tiếng khóc rất lớn, rất nhanh đưa tới không thiếu kim gia tộc nhân. Các tộc nhân vô cùng bị thương, cũng đều bị trên mặt đất khóc lên. Một cái kim gia thiếu niên, giọng căng thẳng nói, tại võ linh thành, có ai bản sự này, có thể giết được ta kim gia bốn đại kim đan lão tổ. Trước kia tên kia tộc lão cô nén bị thương, chậm rãi đứng lên, nhớ lại nói ra Nay Nhật tộc Giải Phụ Nam không lão tổ tri mệnh, đem Vũ Hải Long Sư Minh Đệ mời tới ta kim ra tổ trạch. Bây giờ ta kim ra kim đan láo tổ cùng tộc trưởng toàn bộ ngã xuống, mà vu Hải Long Sư Minh Đệ vô tung vô ảnh, cái này đây chẳng lẽ là vu ra người làm? Là vu Hải Long người sư đẹp kia? Người này không phải Trúc Cơ Tu Vi sao? Một cái tộc lao những mày? Không chỉ là Trúc Cơ Tu Vi, tộc trưởng mấy ngày nay vội vàng tại tổ trạch ở đây bày trận, lúc đó từng cùng ta nói đời miệng, nói trận pháp này có thể giáo sát lục cấp sơ gia yêu thú. Một tên khác tộc lão trầm giọng nói, cho nên bởi vậy phỏng đoán, nhất định là Vu Hải Long người sư đệ kia làm, người này không đơn giản. Tất cả vị tộc lão, chúng ta giết đi qua, thay các lão tổ báo thủ rửa hận." Kim gia thiếu niên giọng căm hận nói, "Đúng, diệt Vu ra. Xẹt xẹt xẹt. Hắn gây nên đông đảo Kim gia thiếu niên nhiệt liệt ngẩng, đông đảo bọn tiểu đối nhiệt huyết sôi trào, ma quyền sát trưởng, phận không thể khi lấy được tộc lão cho phép sau đó, liền lập tức thẳng hướng Vu ra. "Điên rồi sao?" Tộc trách, "Các ngươi xem vết thương này, cũng là nhất kiếm mất mạng." Cái kia họ Trần xuất xuất từ Lăng Điêu Đồng, hẳn là một cái kim đang cảnh tiếu tu, thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta dù là toàn tộc người đi lên, cũng là thập tử vô sinh. Đám người nghe vậy trầm mặc, nhất là những cái kia kim gia tiểu bối, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có kim đang cảnh lão tổ tòa chấn, bọn hắn kim gia huy hoàng đã không có ở đây. Lập tức từ trên mấy người gia tộc tu chân, biến thành trung bình. Mấy tên tộc lão mặt mặt nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, một người trong đó thở dài nói, chuẩn bị bên trên hậu lễ, chúng ta đi vu gia chịu đòn nhận tội đi. Vô linh thành thiên, thay đổi. Kim gia lập tức suy sủ. Cho nên bọn hắn nhất thiết phải dâng ra một chút sản nghiệp cho bu gia, như thế mới có thể bảo trụ kim ra một chút cơ nghiệp. Võ Linh thành nội, gia tộc tu chân đông đảo, minh tranh ám đấu tự nhiên cũng nhiều, cho nên vừa ra đời một đầu quy tắc ẩm. một khi gia tộc nào đó xuống dốc, liền chủ động lấy lòng, cắt nhường ra đại bộ phận sản nghiệp ra ngoài, dùng cái này tới thu được kéo dài hơi tàn cơ hội. Kim ra bốn đại kim đan lão tổ rơi xuống tin tức, giống như là một trận cuồng phong quét sạch toàn bộ Võ Linh thành. Tất cả lớn nhỏ gia tộc tu chân, nghe được tin tức này sau đó, phản ứng đầu tiên phải không có thể tin. Nói đùa, chỉ là một cái trung đẳng thực lực bu Làm sao có thể có thủ đoạn diệt sát kim gia bốn đại kim đan lão tổ? Vu Hải Long không có bản sự này. Nhưng về sau tin tức càng truyền càng thật, thẳng đến kim gia mấy tên tộc lao đi tới vu gia chịu đòn nhận tội, các đại gia tộc lúc này mới tin tưởng trước đây truyền luôn. Kim gia bốn đại kim đan lão tổ, quả thật là bất lạc. Kẻ giết người, nhất định là Vu Hải Long cái kia sư đệ. Không sai. Người này, vậy mà cũng là một gã kim đan cảnh đại tu sĩ a, thật là không dám tưởng tượng. Các đại gia tộc lão tổ, top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ, khẩn cấp thương lượng. Võ Linh thành đổi ngày, Vũ gia nhất cử bước vào đỉnh cấp gia tộc Tô Trần, từ lay tiếng ngạo toàn bộ man hoang. Bọn hắn những thứ này lao tổ, vô luận là chúc cơ cảnh hay là kim đăng cảnh, về sau còn muốn trong võ linh thành xuất linh trong nhà tiểu bối tiếp tục phát triển, cho nên võ linh thành biến thiên về sau, nhất định phải tại thứ một thời gian bên trong đi vu gia bái phòng, dâng lên hậu lễ. Không bao lâu, vũ gia cửa người liền nối liền công dựng, cánh cửa đều muốn bị đạm phá rồi. Vạn bảo các bên trong, khá lắm, Vũ Hải Long người sư đệ này quả thật là thâm bất lộ a. Vạn bảo các trưởng quỹ đứng ở trước cửa sổ, ngắm nhìn vũ gia phương hướng, sắc mặt âm tình bất định. Chương 743, điều tra chương 743, điều tra cái này họ Trần đấy, không chỉ có có thể so với Kim Đan cảnh tu sĩ ngân tuyến vệ tâm trùng bậc này hung thú, tự thân tu vi vậy mà cũng đột phá đến Kim Đan cảnh, thực sự là không thể khinh thường. Vạn Bảo các trưởng quỹ lầm bẩm nói. Hắn đi phúng biến qua Kim ra bốn vị Kim Đan lao tổ, phát giác bốn người trên thân cũng là kiếm thương. Đồng thời không có bất kỳ cái gì dạng kim tiểu không. Cái này liền nói rõ, người này cùng Kim ra bốn đại Kim Đan lao tổ một trận chiến đồng thời không có sử dụng ngân tuyến vệ tâm trùng, mà là dựa vào Kim Đan cảnh kiếm tu thực lực tương đại, trực tiếp chém giết bốn người. Kim Nam vô là kim đang cảnh bà tầng đều bị chém giết, chứng minh cái này nhà của họ Trần Hỏa, tu vi ít nhất cũng tới rồi kim đang cảnh tầng 4 trở lên. Nghĩ đến chỗ này người cũng dám tại Võ Linh Thành đại khai sát giới, khiến cho đông đạo gia tộc tu chân lòng người bằng ngoạn, gà chó không yên, loạn bảo các trưởng vi trong lòng tức giận, nhịn không được lạnh thiếu đạo, à, ngươi mạnh hơn còn có thể mạnh hơn nguyên anh đại lão. Chỉ cần tiên minh vị tiền bối kia hàng lâm Võ Linh Thành, tử kỳ của ngươi đã đến. Hắn bâng ngón tay tính toán, khoảng cách lơ lửng phi truyền còn có gần tới 2 tháng thời gian. Nói nhanh cũng sắp một cái người áo đen thần thái trước khi xuất phát đội vàng đi đến, từng gặp trưởng quý, đã điều tra một tháng, có thu thuở gì, Bạn bảo các trưởng quý hỏi, người này tên là Trần Trường Mạnh, cùng Vũ Hải Long đồng thời tiến vào Lăng Tiêu Tông, lúc đó bởi vì là ngũ hành tạp linh căn, tư chất quá kém, cũng chỉ có thể làm cái tạp dịch đệ tử, sau Lăng Tiêu Tông núi vũ trách trồng trọt linh mễ. Về sau, hắn bậy mà lĩnh ngộ Lăng Tiêu kiếm pháp, còn nội ra chân ý, chấn kinh toàn tông. Ta bạn bảo các phía trước các chủ liễu kinh vũ, trước đây có chút thượng thức người này Điểu Vân liền mời hắn tiến vào tự viện bí cảnh, phụ trách cho linh dược tới nước. Về sau tự viện bí cảnh xuất đổ, người này cũng tung tích không rõ, thẳng đến gần nhất mới xuất hiện tại võ linh thành man hoang bên trong. Người áo đen nói đến đây, có chút ấy này nói, thuộc hạ cũng chỉ là điều tra nhiều như vậy. Không sao, người đã tận lực. Bạn bảo các trưởng quỹ gật đầu, ánh mắt giờ khắc này trở nên thâm thúy. Tự viện bí cảnh xuất đổ, cái này Trần Trường mệnh là làm sao sống được? Nhiều năm như vậy, hắn đến tuột cùng đi nơi nào? Hắn một cái ngũ hành tạp linh căn, lại là tu luyện như thế nào đến kim đan cảnh? Những năm gần đây, hắn đến cùng tu được cơ duyên gì, mới đưa đến tu vi đột nhiên tăng mạnh? Thế đó lại bởi vì cái gì bị trọng thương, thậm chí ngay cả cánh tay đều bị cắt đứt. Từng cái ý niệm trong đầu đùn, đùn kéo đến. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mê vụ càng nồng đậm, đã triệt để thấy không rõ cái này trần trường mịt rồi. Hắn trước đây tiến vào tự luyện bí cảnh, có lẽ còn là luyện khí cảnh a. Vạn bảo các trưởng quý hỏi. Ừ, chỉ là một cái luyện khí cảnh tiểu đệ tử, khi đó bình thường không có gì đặc biệt, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ chậm chạp. Người áo đen gật đầu. Vậy thì kỳ quái, hắn sao có thể tại tự luyện bí cảnh sụp bên trong sống sót? Vạn bảo các trưởng quý nhíu mày. Cái này trong bí cảnh sẽ có hay không có chạy trốn trật pháp. Người áo đen ngờ tới, có khả năng này, Vạn Bảo các trưởng quý thân sắc lạnh lẽo, thư lạnh nói, người này mặc dù tư chất không cao, nhưng hẳn là một cái tâm tư kín đáo hạ người, hẳn là đã sớm tại tự viện trong bí cảnh phát hiện rồi đi truyền tống trật pháp, cho nên ta bây giờ hoài nghi tự viện trong bí cảnh những cái kia linh dược cũng bị người này mang đi không thiếu. Trưởng quý, đây đều là ta bạn bảo các linh dược. Người áo đen giận dữ. Không sai, cho nên chuyện này ta muốn bẩm báo toàn bộ, phái người tới thật tốt điều tra một chút hắn. Vạn Bảo các trưởng quý trầm giọng nói. Người áo đen thở dài nói, tức là ta bạn bảo các phía trước các chủ liêu khinh vũ đi đại tấn, bằng không muốn lao nhân ra nàng tự mình phía trước đến điều tra, là chuyện không quá tốt nhất rồi. Bạn bảo các trưởng quỹ thần sắc tiếc hận, khẽ thở dài, tức là à, lão nhân ra nàng tu đạo tâm kiên nghị, đi tới đại tấn phía kia tu luyện thánh địa, theo đổi cảnh giới càng cao hơn. Thật làm cho người hâm mộ. Người áo đen trong mắt cũng long lánh thần thái khát hưởng, tựa hồ đối với đại tấn nơi này cũng mười phần hướng tới. Kim ra bốn đại kim đan lão tổ vẫn là võ linh thành trong một đêm đột thiên, tất cả lớn nhỏ gia tộc tu chân, không không mang theo hậu lễ phía trước tới bái phòng bu gia dẫn đến Vu gia cửa ra vào, đều sắp xếp lên hàng giải Vu ra người bận rộn muốn chết. Vu Hải Long cùng Vu Phi tại hai ngày này đều không có có thời gian nghỉ ngơi, mà hết thảy này kẻ đột đều, Trần Trường Mệnh tắt thì yên tâm tại tiểu viện trong phòng khôi phục. Kỳ thực, cũng có rất nhiều gia tộc, tộc trường muốn mai kiến Trần Trường Mệnh vị này vô địch kim đan lão tổ nhưng đều bị Vu Hải Long trở lại. Trần Trường Mệnh đã sớm cùng hắn đã thông báo chuyện này. Man Hoang chỗ sâu, địa cùng bên trong, Vu Sinh Thánh mẫu ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, cầm trong tay đưa tin lệnh bài, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, như thế nào liên lạc không được Nàng lẩm bẩm nói: Theo lý thuyết, Kim Nam Vô hẳn là hai ngày này liền có thể đem Vu Hải Long Sư đại bắt trở lại, nhưng nàng hôm nay liên lạc rất lâu, lại một điểm động tính cũng không có. Vô Sinh Thánh Mâu cảm giác sự tình kỳ hoặc. Người tới." Nàng thấp giọng nói. Một đạo hắc ảnh bay vào, hóa thành một người đàn ông. Vô Sinh Thánh Mâu híp mắt, nhìn chằm chằm phía dưới nam tử, thần sắc uy nghiêm nói: "Ngươi dịch dung tiểu tràng, lặng lẽ đi võ linh thành tìm hiểu một chút kim ra tình huống." "Vâng, Thánh Mâu đại nhân." Nam tử bay người đi. Vô Sinh Thánh Mâu dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh cái đế, rơi vào trong trầm tư. Kể từ sở đại nhân đem nàng từ Phong Ma tỉnh bên trong cứu ra, tái tạo nhục thân sau đó, nàng làm việc liền càng thêm cẩn thận, dù là những năm này âm thầm phát triển Hắc -liên, Liên giáo, nàng không để cho giáo chúng lấy Hắc Liên giáo chi danh tại Man Hoang đảo hiện thân qua. Không phải là không muốn, là thật không dám. Đại tần tiên minh đối với Hắc Phật tông truyền tự luôn luôn căm thù đến tận xương tủy, hắn không thể trừ cho toái, cho nên một khi phong thanh để lộ, tiên minh còn sẽ phái ra cao thủ đến đây vây quét. Vô Sinh Thánh Ngộ rất rõ ràng, nàng cái này nguyên anh cảnh tu vi, tại đại minh trong mắt những người kia, vẫn như cũ yếu như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Cho dù là Sở đại nhân tu vi kinh người, cũng đồng dạng không dám lo đầu. Bởi vì tu cửa cũng là đại tần tiên minh nhất định phải diệt trừ thế lực. Chính là bởi vì có cùng chung đích nhân, cho nên Sở đại nhân trước đây mới có thể cứu nàng, đồng thời cung cấp đan dược ủng hộ, để cho nàng tu luyện một đường thuận buồm xuôi gió. Mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, âm thầm phát triển giáo chúng, không ngừng siêu la tu sĩ cung cấp huyết ma thụ. Sở đại nhân bồi dưỡng gốc cây này huyết ma thụ có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng nàng hắc liên giáo trên dưới thành viên một lòng trà giá cùng cố gắng là không phân ra. Sau 2 cái giờ, sắp trời sắp gần đen thời điểm, nên đi tới võ linh thành thám thính tin tức nam tử trở về địa cung bên trong. Như thế nào? Vô Sinh Thánh Mẫu có chút gấp gáp hỏi. Nam tử cung kính thi lễ nói, "Khải bẩm Thánh Mẫu, Kim gia bốn đại kim đang lão tổ cùng tộc trưởng Kim Tử An đều bị Vu Hải lòng sư đệ giết." Cái gì? Kim Nam vô mấy người bọn hắn đều đã chết? Vô Sinh Thánh Mẫu kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm phía dưới nam tử, cái này Vu Hải Long sư đệ, vậy mà cũng là Kim gia cảnh. Có lẽ vậy. Nam tử do dự một chút nói, căn cứ người nhà họ Kim nói, người này am hiểu Liễm Tức chi thuật, cho nên bình thường biểu hiện chính là cơ cảnh tầng 4 tầng 5 dẫn đến kim gia bốn đại kim đang cảnh lão tổ kinh địch. Vô Sinh Thánh Mâu càng nghĩ càng khí, nghiến chặt hàm răng, giọng căm hận nói, thật là đáng chết, dám giết ta Hắc Liên giáo người. Chương 744, cùng kim gia có liên quan. Chương 744, cùng kim gia có liên quan. Nam tử đề nghị, Thánh Mâu đại nhân, không bằng ta mang một chút trong giáo cao thủ, đi tới võ linh thành đem người này đánh giết như thế nào? Tốt nhất bắt sống, người này ta còn có tác dụng lớn. Vô Sinh Thánh Mâu trầm ngâm nói, đối với Cam Lâm Vân, trong nội tâm nàng còn có chỗ không hiểu, cho nên phải tra cái này họ Trần tới hỏi một chút cho dù nàng bởi vì ngộ tính nguyên nhân tu không ra cam lâm thuật hiệu quả, như vậy vô sinh thánh mẫu cũng sẽ bức bách người này gia nhập vào Hắc Nhân giáo. Nếu như đối phương không theo, như vậy nàng có thừa biện pháp khống chế người này. Đến nỗi kim ra tổn thất bốn cái kim đang cảnh tu sĩ, đối với nàng mà nói không trọng yếu. Nàng hôm nay Hắc Liên giáo có thể cùng trước đó không đồng dạng, trước đó liền một cái tu sĩ kim đan cũng không có, bây giờ tu sĩ kim đan vừa nắm một bó to, có nhiều. Mặc dù có thể có nhiều như vậy tu sĩ kim đan, cũng là bởi vì có thuốc cửa sở đại nhân ủng hộ. Ta hiểu được, mẫu đại nhân. Nam tự thi lễ quay người rời đi. Động tính muốn nhỏ một chút, nhất định muốn bí mật một chút, không được mang nhiều một chút nhân thủ. Vô sinh thánh mẫu can giật. Sở dĩ dạng này, nàng cũng là không muốn tiết lộ hát Liên giáo. Hôm nay Hắc Liên giáo, cứ việc tại Man Hoang Đạo là một tôn quái vật khổng lồ, nhưng ở trong mắt đại tận tiên minh, cũng bất quá là chỉ đại hảo con đi thôi. Do đó, hát Liên giáo tuyệt không thể lộ ra ánh sáng. Nam tử đáp ứng liền rời đi địa cùng, Triệu tập 7 8 tiên kim đang cảnh giáo chúng, tu vi cũng là cùng hắn tương tự, ít nhất cũng là kim đang cảnh tầng năm các bước. Tám đạo nhân ảnh, thừa dịp bóng đêm từ trong sơn cốc lặng lẽ bay ra đáng người thu Liêm khí tức, như đêm tối ưu linh. Lý Lao Tam, nhân vật nào đáng giá ta Hắc Liên giáo hưng sư động chúng như vậy?" Một người đàn ông hiếu kỳ hỏi. Lý Lao Tam trầm giọng nói, "Người này là Vu gia lão tổ sư đệ, cũng là tu sĩ kim đàn, cụ thể tu vi không rõ, nhưng hắn hai ngày trước giết kim gia bốn đại kim đan lão tổ, thánh ngẫu giận giữ để chúng ta bắt sống. Vì cái gì không giết hắn?" Nam tử kia cao mày nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Kim Nam vô cũng là ta Hắc Liên giáo người à? Người này sẽ Cam Lâm Tuật, thấy cũng tu luyện, nhưng từ đầu đến cuối không đúng cách, cho nên mời muốn Kim Nam Vu bắt trở lại." Lý Lao Tam đang tiếu đạo, không nghĩ tới, hắn toàn ra đều bị tên kia giết đi. Thì ra là thế. Nam tử kia nhẹ gật đầu, không có quá nhiều hỏi thăm. Hắc Liên giao giao chúng, đối với vô sinh thánh mẫu cực kỳ sùng bái, cho nên thánh mẫu để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền sẽ không chùn bước đi làm, dù là hy sinh tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Tám người lặng lẽ bay vào gõ linh hành, vông xuống vu ra bầu trời. Lý Lao Tam nhìn chằm chằm phía dưới một cái biển, truyền âm nói, chúng ta cùng nhau xuất thủ, tuyệt không cho tên kia cơ hội phản kháng, dạng này mới năng động tĩnh nhỏ nhất. Được. Bảy người khác truyền âmật đầu. Tám người trầm rãi hạ xuống, tiếp đó một người trong đó đột nhiên ném ra ngoài một trương hắc sắc lưới lớn. Lưới lớn đón gió gặp chướng, bay chững lên, lập tức đem cả viện đều cho bao phủ. "A, những thứ này là ai?" Thông Qua Ngân tiến về tâm trùng cảnh báo, Trần Trường Mệnh mở mắt ra, thần sắc phóng thích, nhìn qua giữa không trung cái kia tám cái che mặt người áo đen. Những người này cũng là tu sĩ kim đan, tu vi khá cao, trong đó kim đan tầm 5 người 5 người, 6 tầng người ba người. Dạng này một chi kim đan cảnh tiểu đội, tại toàn bộ võ linh thành tới nói đều là tồn tại vô địch. Trần Trường Mạnh thân đi ra ngoài, 12 đạo kim sắc kiếm quang, từ mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát tạo thành tam tại kiếm trận, đem cái kia một trương hắc sắc lưới lớn cho chống được. Xuy suy, suy. kiếm quang không ngừng cắt chém tấm võng lớn màu đen, lưới lớn cũng run lên bẩy, tựa hồ có chút không chịu nổi. Tiền bối muốn ra tay. Một căn phòng khác bên trong, Vũ Lạc ngước mắt tại cửa sổ, vụ chộm dùng thần thức quan sát động tĩnh bên ngoài. Hơn nữa, thu vi còn cực cao. Tiền bối có thể đánh bại bọn hắn sao? Nàng thấp phẩm bất an trong lòng, tay nhỏ mau đưa góc áo cho năm phá. Nhìn thấy một bóng người bay ra, Tiếp đó tế ra một tòa thực lực cường đại tam tại kiếm trận, Lý Lao Tam bọn người cũng cảm thấy trong lòng cả kinh. Lý Lao Tam rốt cuộc minh mạch, vì cái gì người này có thể đánh giết kim ra bốn đại kim đan lão tổ rồi. Bởi vì đối phương thần thức quá mạnh mẽ, vậy mà có thể đồng thời điều khiển 12 thanh bản mệnh phi kiếm tạo thành một tòa uy lực mạnh mẽ tam tại kiếm trận. Các ngươi là ai? Chân Trương Mệnh nhà nhặt hỏi. Ha ha, không thể nói. Lý Lao Tam cười lạnh, vung tay lên, liền phát động công kích. Bảy người khác cũng phát động công kích. Mục tiêu của bọn hắn, dĩ nhiên chính là tam tại kiếm trận, chỉ cần phá cái này tam kiếm trận Cái này họ Trần Kiếm Tu giống như là nhổ răng lão hổ, cũng không còn sức chiến đấu. Dầm dầm dầm. Theo liên tiếp đông đúc âm thanh văn rồi, tám người pháp bảo cùng phi kiếm tại rơi xuống quá trình bên trong, đột nhiên liền bị một đạo nhanh chóng ngân quang đột vào, toàn bộ bay ngược trở về. Ánh bạc này trong đêm tối gần như không thể gặp, vô cùng bí mật. Đây, Lý Lao Tam bên cạnh một người đàn ông, đột nhiên phát ra trầm thấp thống khổ âm thanh, tiếp đó cả người thẳng tắp liền từ giữa không trung rơi xuống dưới. Ngay sau đó, những người khác cũng giống như thế. Không tốt, đây là cái gì? Lý Lao Tam dõi đến vài mắt, đang muốn chạy trốn. Đột nhiên trận cảm thấy trong đại não đau đớn một hồi, sau đó cả người trước mắt liền bất tỉnh tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Chân Trương Mạnh huy động pháp lực cánh tay, mất đi chủ nhân thao túng lưới lớn vòng lại đi lên, đem tám người tính cả một chút pháp bảo cùng bản mệnh phi kiếm đều tiếp. Lưới lớn rơi trên mặt đất, mở ra. Trần trường mệnh thu bản mệnh phi kiếm, chậm rãi hướng đi lưới lớn, gian phòng bên trong, Vũ Lạc Nguyệt trứng mắt nhìn. Tiên mối gái này ngân chuyến vệ tâm trùng, liền kim đang cảnh tầng 5 tầng 6 cường giả đều có thể dễ dàng sát, cấp bậc của nó hẳn là đột phá cấp 7A. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Lạc Nguyệt cũng là sợ hãi cả kinh. Nếu như ngân tiến vệ tâm trùng cũng là cấp bảy yêu thú, như vậy Trần Tiền Bối trước đây Tô Vi, chẳng phải là đuổi sát Nguyên Anh cảnh rồi. Vừa nghĩ tới Nguyên Anh, nàng Tiêu Khu nhẹ nhàng run dậy. Có lẽ là man hoang đảo ở bên trong, Nguyên Anh cũng chỉ là chuyển thuyết một dạng vô thượng tồn tại, cho nên nàng đối với Nguyên Anh cảnh đại lão, trong lòng bản năng có một loại ý sợ hãi. Lúc này, Vu Hải Long hấp tấp bay tới. Hắn tới muộn, cho nên cũng không biết trên mặt đất lưới lớn bên trong phơi thây 8 người là Kim đang cảnh cử giả. Trần sư Đệ, lại có người tới giết người rồi. Vu Hải Long đột văng hỏi. Hừ, phải cùng Kim gia có liên quan. Trần Trường Mạnh gật đầu, vô giữa không chung, thu thập lên 8 người chữa vận giới chỉ. Hắn muốn điều tra một chút lai lịch của những người này. Đáng chết Kim ra, lại còn muốn báo thủ. Nhìn Kim ra nhà những cái kia tộc lão cũng là ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ đồ xác rồi a. Vũ Hải Long mười phần nổi nóng, nhấc chân liền đá Lý Lao Tam một cước. Lý Lao Tam trở mình một cái, cầm dưới thân thể một thanh bản mệnh phi kiếm lộ ra. Hạ phẩm phát bảo. Vu Hải Long kinh hô lên một tiếng, nhanh chóng nhìn về phía Trần Trường Mạnh, hỏi, "Trần sư Đệ, những người này tu vi như thế nào?" Kim đang cảnh tầng 5 tả hữu. Trần Trường Mạnh nói. T. Vũ Hải Long lại hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thần thức đào qua những thi thể này, có phát hiện không tìm thường, trong lòng lập tức liền hiểu, là Trần Sư đệ cái kia chỉ ngân tuyến phệ tâm trùng sát 8 người này. Vừa nghĩ tới 8 tên kim đang cảnh tầng năm cường giả chết bởi một con yêu thú miệng, Vô Hải Long cũng cảm giác tim đập rộn lên, 10 phần kích động. Hắn nhìn qua Trần Trường Mệnh, nhịn không được lòng hiếu kỳ, tiếp đột hỏi: "Trần sư đệ, ngươi cái này ngân tuyến phệ tâm trùng, chẳng lẽ là cấp 7 yêu thú?" "Đúng vậy." Trần Trường Mệnh gật đầu. Lập tức, trên mặt hắn vậy mà hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi dùng tiểu tiêu tan thần thuật trừ đi một chiếc nhẫn chứa vật bên trong tinh thần là gấn, làm thần thức đưa vào sau đó, lại phát hiện bên trong không có vật gì. Đồ vật đều đi đâu? Chương 745, Hắc Bạch Kim Cương chương 745, Hắc Bạch Kim Cương Trần Sư Đệ, thế nào? Vu Hải Long nhìn thấy Trần Trường mệnh sắc mặt không thích hợp, liền đội bằng hỏi: "Cái này chứa vật giới chỉ bên trong không có vật gì." Trần Trường mệnh đem chứa vật giới chỉ ném cho Vu Hải Long, tiếp đó vận dụng tiểu tiêu tan thần thuật đi tiêu trừ để nhị chiếc nhẫn chứa vật lên tinh thần là Đồ đâu? Vu Hải Long cầm chứa vật giới chỉ, thần thức đạo qua sau đó cũng tiếng hái, cái này quá không hợp hợp lẽ thường, một cái kim đan cảnh tầng 5 tu sĩ, mang bên mình chứa vật giới chỉ vậy mà không có vật gì. Trong võ linh hành, đừng nói tu sĩ kim đan rồi, dù là một cái luyện khí tiểu tu sĩ trong túi chứa vật, cũng sẽ có một chút tu hành tài nguyên căn giữ. Vẫn là không có. Nhìn cái thứ hai chứa vật giới chỉ về sau, Trần Trường mệnh sắc mặt âm trầm, không hề nghi ngờ, nhóm người này tại trước khi lên đường sớm đã đem chứa vật giới chỉ bên trong đồ vật đều rời đi. Điều này cũng làm cho chứng minh, những người này có lẽ ôm lấy hẳn phải chết ý chí. Một khi tử vong, Trên người Tài Nguyên cũng sẽ không rơi vào bên cạnh trong tay của người. Có thể là như thế này làm, thỏa đáng sao? Vạn một đối thủ thực lực tương đại, không phải mang nhiều một chút phụ trợ chiến đấu lám đùa hoặc pháp bảo đến để thăng chiến lược sao? Cái này cũng không. Vũ Hải Long bu lại. Không sai. Trần Trương mệnh bắt đầu. Hắn bây giờ đã không có tâm tư, tiếp tục đi tiêu trừ khác trên chức nhẫn chữa vật tinh thần lạ cái rồi. Các mấy người kia chữa vật giới chỉ, cũng hẳn là không có vật gì. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái hết sức cẩn thận người, vẹn, vẹn qua mấy giây sau đó, Trần Trường Mạnh liền liên tiếp tiêu trừ còn thừa trên chức nhẫn chữ vật tinh thần lẫn gấn. Sở dĩ làm như thế, hắn cũng là không muốn bỏ sót cái gì. Dù sao suy tính là suy tính, có lẽ sẽ tồn tại một phần bạn sai sót, cho nên vẫn là không rõ chi tiết, đem tất cả chữ vật giới chỉ toàn bộ quét hình một lần, hắn mới an tâm. Tại kinh lịch Cửu Đậu địa mục bị Nguyệt Ly ám toán qua cái kia lần về sau, Trần Trương Mệnh làm người càng cẩn thận hơn, sẽ không còn có khinh thị tu vi không bằng chính mình người. Cẩn thận có thể dùng tiền văn năm. Có khi nhiều một ít giữ lại, hiểu nhiều một chút, nhiều một phần cẩn thận, hắn liền nhiều một phần sinh cơ. Đêm nay phía trước tới giết hắn những người này, mặc dù cũng là Kim đang cảnh, hắn thấy đều không chịu nổi một tí, nhưng ai biết những người này sau lưng là nhân vật nào. Người này, có phải hay không là Nguyên Anh cảnh tu sĩ? Tuy Man Hoang đảo mấy trăm năm qua cũng không có Nguyên Anh cảnh tu sĩ, nhưng không thể phủ nhận, có thể có người sẽ âm thầm tu luyện thành Nguyên Anh. Hay là, là từ đại tần tới Nguyên Anh tu sĩ? Trần Sư Lệ, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Vu Hải Long hỏi. Kim gia có thể trở thành võ linh thành đệ nhất gia tộc, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, có lẽ sau lưng có một thế lực đang âm ủng hộ bọn hắn. Trần Trường Mạnh trầm ngâm nói, Vũ Hải Long trưởng mắt nhìn, có chút lo nghĩ nói, cái kia kim dài những cái kia tộc lao vì cái gì chịu đó như tội. Hơn nữa còn cắt nhường đại bộ phận sinh ý cho chúng ta. Có lẽ bọn hắn cấp bậc quá thấp." Trần Trường Mạnh nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, "Toàn bộ kim già có lẽ chỉ có kim đang cảnh lao tổ cấp nhân vật mới có tư cách biết được cái này thế lực sau màn, những người khác hoàn toàn không biết. Có khả năng này." Vô Hải Long sợ hãi cả kinh, nhìn qua lưới lớn bên trên phơi thây tám người, kinh nghi bất định nói, "Tất nhiên có thể phái ra nhiều như vậy kim đang cảnh trung giai tu sĩ, cái này âm thầm thế lực rất khủng lồ a." sẽ không phải có kim đan cao giai tồn tại a. Tất nhiên có. Chân Trương Mệnh mười phần chắc chắn. Chân Trương Mệnh biết được hắn đang lo lắng cái gì. Dù sao, Vũ Hải Long bất quá là một cái trúc cơ tu sĩ, mà ở tại sư huynh trong mắt, mình thực lực tổng hợp cũng không tính là cao. Chân Trương Mệnh mỉm cười, bố vô Vu Hải Long đầu vai, yên tâm, tại sư huynh, ta tự có biện pháp ứng phó. Vũ Hải Long trừng lớn mắt, không dám nói tiếp nữa. Hắn cái này Trần Sư Đệ, chẳng lẽ còn có năng lực đối phó kim đan cao giai cường giả thủ đoạn. Đây cũng quá mạnh a. Tại sư huynh, ngươi đem ở đây xử lý một chút ta nắm chặt thời gian khôi phục, chân chương mạnh nhẹ nhàng lượn lờ rồi, tiếp đó phiêu nhiên đi vào phòng bên trong. Phát đạt. nhìn lấy trên đất mấy kiện pháp bảo, Vu Hải Long hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình phấn động. Hắn nguyên bản liền cực phẩm pháp khí cũng cũng có, nhưng kể từ trần sư đệ kiếm chạm kim gia kim đang lão tổ về sau, hắn liền bắt đầu cùng pháp bảo kết duyên rồi. Đêm nay, lại thu hoạch tám kiện pháp bảo, ta phải nỗ lực tu luyện à, nếu không thì không đột phá nổi kim đang cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho dùng pháp bảo. Vu Hải Long âm thầm cho mình động viên. Loại này thấy được, lại không ăn được cảm giác. Đối với hắn mà nói quá khó tiếp thu rồi. Nhưng Vu Hải Long cũng hiểu biết, đột phá kim đan đối với hắn mà nói, quả thực độ khó quá cao. Man hoàng chỗ sâu, địa cung bên trong, vô sinh thánh mẫu đợi một đêm, cũng không có chờ được Lý Lao Tam bọn hắn khải toàn trở về. Đã xảy ra chuyện, nàng lầm bẩm nói, trong thần sắc lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Nàng Hắc Liên giáo lần này xuất chiến, hết thảy đi 8 người, kim đan cảnh tầng 5 năm người, kim đan cảnh 6 tầng 3 người, dạng này một chi thực lực cường đại đội ngũ, khi tiến vào võ linh thành sau đó, thậm chí ngay cả một điểm tùy hoa đều không có có tóe lên đến, còn là toàn quân chết hết rồi. Người này ngân tuyến phệ tâm trùng, xem ra đã đột phá cấp 7. Vô Sinh Thánh Mẫu cao mày nói: "Cấp 7 ngân tuyến phệ tâm trùng, lực công kích chính xác cường đại, nếu là người này đã sớm trong võ linh thành thiết hạ mai phục, như vậy Lý Lao Tam bọn hắn cũng rất dễ dàng trúng chiêu." Dù sao, Vô Sinh Thánh Mẫu cũng biết nàng Hắc Liên giáo người ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chữa vật giới chỉ bên trong đều sẽ thanh hùng, không mang theo bất luận cái gì lá bùa cùng dư thừa pháp bảo. Làm như thế, cũng là tận khả năng đem Hắc Liên giáo bại lộ sát xuống đến thấp nhất. Hắc liên giáo dạy mọi người cao thủ nhiều như mây, Tại trong Man Hoang thực lực nhất chi độc tú bình thường thi hành nhiệm vụ đi người đều không thiếu, chỗ lấy cực ít xuất hiện thương vong. Điều này cũng làm cho đưa đến, tất cả hát Liên giáo kim đang cảnh giáo chúng đều quen thuộc chỉ đem một kiện pháp bảo. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Liên giáo như thế phát triển, vẫn luôn xôi gió xuôi nước, thực lực không ngừng mở rộng. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đem xúc Tú ngã vào đại tần. Vô sinh thánh mẫu trong lòng, vẫn luôn có diệt đi chấp niệm của đại tần tiên minh. Do đó, nàng biết chỉ cần mình để ý như vậy phát triển tiếp, một khi tới rồi đại tần bên kia lại phát triển mấy trăm năm, như vậy nàng Hắc Liên giáo liền lủng rộng lượng nguyên anh cạnh cùng giả. Khi đó, chính là nàng Hắc Liên giáo cùng đại tần tiên minh ngã bài thời khắc. Trận chiến cuối cùng, nàng Hắc Liên giáo muốn tiêu diệt tiên minh. Triệu Hắc Bạch Kim Cương, Vô Sinh Thánh Mâu trước mắt, hướng về phía bên ngoài chuyển têu một tiếng. Giờ khắc này, nàng hạ quyết tâm, phải vận dụng trong giáo Hắc Bạch Kim Cương tới đối phó Vu Hải lòng sư đệ. Hắc Liên giáo đệ nhất chiến lực, không phải nàng Vô Sinh Thánh Mâu không ai có thể hơn. Nhưng Hắc Bạch Kim Cương chiến lực, liên thủ xếp hàng thứ hai. Hai người cũng là kim đang cảnh 9 tầng tu liên thủ có thể chống đỡ cả kim đang cảnh 10 tầng. Ngày bình thường, hai người này cơ bản không ra ngoài vẫn luôn đang khổ tu. Mười mấy hơi thở sau đó, một đen một trắng hai thân ảnh bay vào địa cung bên trong. Tham kiến Thánh mẫu. Hai cái không có mang mặt nạ nam tử cao lớn, một thân hắc bạch áo giáp, vì mãnh lâm nhiên, như Phật giáo hộ pháp như kim công đứng ở phía dưới, hướng về phía trên Long ỷ vô sinh Thánh mẫu cùng kính thi lễ. Chương 746, ta chưa hết giết người này chương 746, ta chưa hết giết người này vô sinh Thánh mẫu nhìn qua hắc bạch kim cương, thần sắc có chút hài lòng. Nàng nhẹ nhàng đánh Long ỷ, trầm giọng nói ra, nhĩ đặng hai người kích kim đan cảnh mười sắp đến theo lý thuyết 40 nên triệu Nhưng ta giáo bên trong Kim Đan cảnh đệ tử liên tiếp chết thảm, bản giáo chủ dưới sự bất đắc dĩ mới vận dụng các ngươi cái này hai viên đại tướng. Cái gì? Có người dám đối với ta Hắc Liên giáo Kim Đan đệ tử hạ tử thủ. Hắc Kim vừa giận không tìm được, Liên Ôn quên nói, "Thánh Mâu đại nhân, xin nói cho ta người này ở nơi nào, ta đi cắt đầu của hắn trở về nhắm rượu." Người này tại Võ Linh thành, là Vu gia lão tổ Vu Hải Long sư đệ, cũng là Kim Đan cảnh tu sĩ, cụ thể tu vi tạm thời không rõ, nhưng hắn lớn nhất chiến lực là đến từ một cái ngân tuyến phệ tâm chủng. Từ trước mắt biết được manh mối đến xem, này đẳng cấp của yêu thú không thua kém cấp 7 sơ giai." Vô Sinh Thánh Mẫu nghiêm mặt nói. "Cấp 7 sơ giai ngân tuyến vệ tâm trùng." Bạch Kim vừa hơi kinh ngạc, nghĩ không ra man hoang bên trong còn có cái chủng loại yêu thú. Thỉnh Thánh Mẫu yên tâm, ta chờ hai người liên thủ nhất định có thể đem người này đánh giết." Bạch Kim cương cười lạnh, tựa hồ đối với ngân tuyến vệ tâm trùng không lắm để ý man hoang bên trong, cũng không cấp 8 yêu thú, cho lấy hai người các ngươi liên thủ, dù cho giết không được ngân tuyến tâm trùng, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra. Vô Sinh Thánh Mẫu tiêu đạo, nhất định hoàn thành nhiệm vụ, không cô phụ Mẫu sở thác. Hắc Bạch Kim Cương liền ổn quyền, khí thế mười phần quay người rời đi. Gặp bóng lưng hai người biến mất ở mà cửa cùng, vô sinh thánh mộ tâm tình khoái trá rất nhiều. Hắc Bạch Kim Cương xuất thủ, nàng một trăm yên tâm. Võ Linh Thành bên ngoài, hai tên người mặc rộng lớn Hắc Bạch Trường Bảo nam tử cao lớn, chi hoan trì hoan đi bộ vào Võ Linh Thành. Trên thân hai người bộc lộ khí tức, cũng là chút cơ ba tầng tu vi. Như thế tu vi, trong Võ Linh Thành cũng có chút chịu tôn trọng. Hai người này chính là Hắc Liên giáo Hắc Bạch Kim Cương. Bọn hắn đổi áo bảo, ngụy trang thành chút cơ ba tầng tu sĩ, cũng không mang mặt nạ liền như thế nên ngang trong Võ Linh Thành đi dạo. Hai người bốn phía nghe ngóng liên quan tới Vu gia hết thảy. Vu gia bây giờ là Võ Linh Thành đệ nhất gia tộc, danh tiếng đang nổi, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý cho hai người kể một ít liên quan tới Vu gia lão tổ sư đệ sử tích huy hoàng. Ban ngày nhiều người phức tạp, Hắc Bạch Kim Cương cũng không có tính toán ra tay, chuẩn bị tới rồi lúc đêm khuya lại động thủ giết người. Cho dù là bọn họ cũng là đứng tại Man Hoang đỉnh đỉnh Tiêm Tu sĩ Kim Đan, vẫn như cũng làm việc hết sức cẩn thận. Đây là Hắc giáo tác phong trước sau như một. Hai người là Vô Sinh Thánh Mẫu Tâm Phúc đại tướng, cũng biết Vô Sinh Thánh đại mỹ Cho nên biết tại không có thực lực tuyệt đối cùng đại tần tiên minh chống lại trước, bọn hắn liền phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không thể để cho hát Liên giáo lộ ra ánh sáng. Phía sau lúc nửa đêm, làm tất cả mọi người đã ngủ say rất lâu sau đó, Hắc Bạch Kim Cương liền lặng lẽ xuất hiện ngoài Vu ra đây, hai người liếp nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau vây quanh Vu ra tưởng viện đi đi. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ cắm dưới một cây trận kỳ. Làm cắm xuống 36 cái trận kỳ sau đó, một tòa huyền trận liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ Vu gia cho lùng chụp vào trong. Cái này trận từ bên ngoài nhìn, Vu gia các nơi cùng phía trước không có biến hóa và, Hắc Bạch Kim Cương không còn che giếm khí hơi tở, cấp tốc cởi áo bảo, đổi lại áo giáp. Khôi giáp này cũng là pháp bảo, nắm giữ cực mạnh năng lực phòng ngự. Hai người rất xa lẫn nhau, riêng phần mình cầm trong tay trận pháp lệnh bài, nàng không mà lên, bay vào huyễn trận bên trong. Chi như vậy cẩn thận, hai người cũng thì không muốn chiến đấu kế tiếp ảnh hưởng võ linh hành. Dù sao, hai người bọn họ muốn cùng một cái cấp 7 sơ giai yêu thú chiến đấu, động tính cũng không nhỏ. Đại Tần Tiên Minh có thể liền sẽ phái người tới, điều tra hai cái này xuất hiện trong võ linh thành hung kim đang cảnh chín tầng là đến từ đâu. Hừ, trận pháp khí tức Lâm Viễn trợn lên một khắc, trần Trường Mệnh trong phòng liền cảm nhận được. Dù sao hắn bây giờ cũng là tu sĩ Kim Đan rồi, thân thức bản thân cũng cường đại. Hắn đi ra biệt tử, sau đó liền thấy hai tên người mặc hắc bạch khôi giáp nam tử cao lớn từ từ biện vị trí đằng không mà lên, xuất hiện ở vu ra bầu trời. Hai tên kim đang cảnh 9 tầng. Khi thấy rõ hai người tu vi lúc, trần Trường Mệnh nao nao. Kim Đan cảnh 9 tầng tu vi, tại Man Hoang đảo coi như là đứng đầu chiến lực. Cái này kim ra thế lực sau lưng, rốt cuộc là ai? Thủ đuốt một lần so một lần đại. Theo lẽ thường nói, có thể phái ra kim Đan cảnh 9 tầng trong thế lực Hẳn là có nguyên anh cảnh trấn giữ. Các ngươi là người nào?" Chân Trương mệnh đẳng không mà lên, cùng Hắc Bạch Kim Cương xa xa giằng co. Dù là trên người hắn thả ra là kim đang cảnh một tầng khí tức, nhưng vẫn như cũ cho một loại người thập phần cường đại cảm giác khiến cho Hắc Bạch Kim Cương không dám kinh thị. "Người lấy tính mạng ngươi." Hắc Kim vừa cười lạnh. Hai người cực án ý, cùng một thời gian phát động tiến công. Hai thanh phi kiếm màu đen như quái mãng giống như phong tới, mang theo vô số kiếm quang. Kiếm quang đen như mực, giống như cái nải thâm trầm bóng đêm. Chân Trương Mạnh không hề động một chút nào. Một đạo ngân quang bay ra, tốc độ không chút nào à bu phi kiếm. Tạmm, ngân quang sông vào như thủy triều trong kiếm quang, đánh bay cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm. Ngân Tiễn vệ tâm trùng, cấp 7 trung giai. Khi phát hiện Ngân Tiễn vệ tâm trùng đẳng cấp sau đó, hắc mạch kim cương trong lòng cũng là cả kinh. Yếu tố này đẳng cấp, so Thánh Mâu đoàn cao hơn nữa. Cấp 7 trung giai yếu tố, có thể so với kim đan cảnh chín tầm tu sĩ nhân tộc rồi. Các ngươi coi như biết hạng." Trấn Chương mạnh cười nhạt một tiếng, nhiều hung thú nhìn xem Ngân Tiễn vệ tâm trùng cùng hai thanh bản kiếm du đấu. Không thể không nói, song phương lực lượng ngang nhau, tâm trùng lấy một hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giữa không trung động tinh rất lớn, nhưng rất nhiều vô gia người lại giống như làm như không nghe thấy, nên tu luyện tu luyện, nên ngủ ngủ, tựa hồ không hề có cảm giác. Đây là huyễn trận tác dụng. Cái này huyễn trận cũng tương tự mang theo ngăn cách thanh âm tác dụng. Toàn bộ vô gia đều bị bao phủ tại trong ảo trận, chịu đến hắc bạch kim cương khống chế về sau, tuyệt đại đa số chỗ đều bị huyễn trận sức mạnh ảnh hưởng tới. Cho dù là Vu Hải Long ở tổ trại cũng không ngoại lệ. Chỉ có Trần Trường Mạnh ở Việt tử, bị huyễn trận ảnh hưởng nhỏ nhất, cho nên Vu nghe được động tĩnh về sau, liền lặng lẽ trốn ở cửa sổ quan chiến. Lần này người đến thực lực rất mạnh a, Ngân Tuyến vệ tâm trùng cũng không thể một kích bị mất mạng. Tiểu nha đầu một trái tim đều treo đến cổ họng, trong lòng mười phần căng trương, cái trán sáng bóng bên trên cũng lặng lẽ thấm ra mồ hơ mịt. Gặp Ngân Tuyến vệ tâm trùng bị phi kiếm ngăn lại, bạch kim cương trong mắt Hàn Quang lóe lên, giữ tợn tiểu đạo, ta chưa hết giết người này lại nói. Hắn vắt tay, một cái màu đen tiểu kiếm bắn ra. Đây cũng không phải là bản mệnh phi kiếm, cũng chỉ là một kiện công kích tính hạ phẩm pháp bảo mà thôi. Nhưng dù vậy, bị hắn cái này kim đang cảnh 9 tầng tu sĩ điều khiển, vẫn như có uy lực đáng sợ. Tuyệt không phải Kim Đan một tầm tu sĩ có khả năng ngăn cản. Giết ta." Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng, hắn cái này Nguyên Anh cảnh đại tu sĩ dù thế nào hộ lạc được bằng, cũng không khả năng bị Kim Đan cảnh tu sĩ giết. Cái nào cái Nguyên Anh tu sĩ không nắm chắc quần. Một đạo hát quang từ Trần Trường Mạnh tay bên trong bay ra, hóa thành một cái màu đen cự mãng. Hô! Cái này màu đen cự mãng há miệng ra, liền phun ra một đạo phát ra hôi thối hắc thủy. Từ tư. Màu đen tiểu kiếm nhất dính vào hắc thủy, không bị bay, đồng thời trên thân kiếm còn bốc lên khói trắng, tựa hồ gặp được to lớn ăn mọn. Chương 747 Án binh bất động chương 747, án binh bất động cái gì? Đây là đang cảm thụ đến màu đen tiểu kiếm mất đi cảm ứng sau đó, Hắc Kim cương trong lòng cả Kinh, khi hắn đi dò xét giữa không chung màu đen quái mãng thời điểm, đột nhiên cả người thần sắc lại biến, trong mắt đều muốn lòi ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hắc Kim vừa nhìn qua màu đen quái mãng cũng là ngây ra như phỗng. Cái này màu đen quái mãng trên thân, vậy mà tản ra bát gia yêu thú khí tức cường đại. Bát gia yêu thú, đây chính là có thể so với nguyên anh cảnh tu sĩ. Hai người bọn họ chỉ là kim đan cảnh chín tầng tu sĩ, tại bát gia yêu thú trước mặt, một điểm có thể còn sống tính chất cũng không có. Đây không có khả năng, man hoang đảo bên trên sao có thể sinh ra cấp 8 yêu thú? Bạch Kim Cương không thể tin tỉ thảo. Hắc Kim vừa đời chẳng có gì phải lưu luyến nợ nụ cười khổ, Người không nhìn lầm, đây là cấp 8 trung gia yêu thú, có thể so với Nguyên Anh cảnh bà tầng tu sĩ, chúng ta lần này chết chắc Người này 89 phần 10, liền là đến từ đại tần tiên minh." Bạch Kim Cương thấp giọng nói. "Không sai." Hắc Kim vừa cười thầm một tiếng, vung tay lên, nơi xa cùng ngân vệ tâm trùng dây vừa kiếm bay trở lại, lập tức hữu xuyên thấu mi tâm. Một đạo khắc kiếm quang cũng đồng thời bay trở về xuyên đấu bạch kim cương đầu người. Hắc Liên giáo cái này hai đại kim cương, tại bất lực đối mặt cường đại cấp 8 yêu thú dưới tình huống, vậy mà tại thứ một thời gian bên trong lựa chọn tự sát, mười phần quả quyết. Hai người làm như thế, cũng thì không muốn tự rước lấy đủ. có lẽ nói, không muốn rơi vào trần trường mệnh trong tay, tiếp đó bị ép hỏi ra Hắc Liên giáo bất kỳ đầu mối nào. Tại hai người xem ra, trần trường mệnh tuyệt đối là đến từ đại tần tiên minh, mà có thể nắm giữ cấp 8 yêu thú người, tu vi cũng là nguyên anh cảnh, cũng là tự sĩ. Trần chương mệnh nhìn qua hai người tự sát mà chết, không khỏi nghĩ sâu xa đứng lên. Đây rốt cuộc là một cô thế nào gì, bồi dưỡng được thành viên vậy mà như thế nghiêm chỉnh huấn luyện. Chẳng những ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ sẽ thành không chứa vật giới chỉ, gặp phải cường địch lại còn sẽ tự sát. Phanh phanh. Hắc Bạch Kim Cương thi thể rơi xuống tiến vào viện ở bên trong, chấn động cũng nhỏ, đem thần sắc đờ đẫn vu lạc nguyệt cũng đánh thức. Tiền bối quả thật là nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Tiểu nha đầu kích động đến tự lẩm bẩm. Vừa ra tay, chính là một cái cấp 8 trung cấp yêu thú, trực tiếp nhู่ đến cái kia hai cái kim đang cảnh tu sĩ tự sát. Phần này lại thu rung động thật sâu vu lạc nguyệt. Lá mực đen câu từ giữa không trung rơi xuống rẽ vào bên cạnh thi thể, không ngừng nghe mũi. Không có có chủ nhân chi mệnh, nó là không dám tùy tiện ăn hết. Trần trường Mệnh suy tư không có kết quả, cũng rơi vào trong sân. Tiếp đó đối với lá mục đen câu nói, ăn đi. Lá mục đen câu lúc này mới mở miệng một tiếng, đem hát bạch kim cương ăn hết. "Đem cái này huyết trận phá cho ta." Trần trường Mệnh phân phó. Lá mục đen câu bay lên, đột đầu vào huyết trận phía trên. Huyết trận sức mạnh nơi nào gây được nó loại này cấp 8 yêu thú, trận pháp lúc đó mất đi hiệu lực, ngũ gia tường phía trận kỳ cũng theo trận pháp sụp đổ mà giải thể. Trần Trương Mệnh thu lá mục đen câu Trước đây hắn ở đây cựu lưu địa mục cốt trong sông, lò không ít bộ xương cho lá mục đen khâu phục dụng, cho nên cái này một đoạn thời gian đến nay, yêu thú này tiến hóa rất nhanh. Từ cấp 7 trung giai, liên tục đột phá đến cấp 8 trung giai. Lấy hai người chữ vật giới chỉ, phá vỡ sau đó, Trần Trường mệnh đồng thời không có thu được gì, hai người chữ vật giới chỉ bên trong, cũng chỉ là nhiều hơn một cái hạ phẩm pháp bảo mà thôi. Không có bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng. Có duyên, có duyên. Ta ngược lại thật ra muốn xem các người một chút chủ xử sau màn, lần tiếp theo còn sẽ phái ra dạng gì sát thủ tới. Man hoang chỗ sâu, địa cùng bên trong. Vô Sinh Thánh mẫu tới rồi một tiên thời gian, cũng không đợi được Hắc Bạch Kim Cương trở về. Xem ra, bọn hắn cũng bất lạc. Vô Sinh Thánh mẫu thở dài một tiếng, cả người từ trên long ỷ đứng lên, chậm rãi ở cung điện dưới lòng đất bên trong hành động. Nàng thần thái tiêu điều, bước chân lay động, giờ khắc này giống như là già hơn rất nhiều. Có thể đánh giết Hắc Bạch Kim Cương người, dưới cái nhìn của nàng, chỉ sợ là nguyên anh cảnh tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng man hoang bên trong, làm sao có thể có nguyên anh cảnh tu sĩ? Người này, nhất định đến từ lại tận. Minh Cơ nói, đại tận nguyên anh cảnh tu sĩ, căn bản cũng không thèm tại tới man hoang đạo. Này người sở dĩ tới, chỉ sợ là thụ tiên minh mệnh lệnh." Vô Sinh Thánh Mẫu lẩm bẩm nói, không hề nghi ngờ, người này nhất định là đại tần tiên minh người rồi. Vừa nghĩ tới Hắc Liên giáo phát triển được đang hừng hực khí thế, đột nhiên thì có đại tần tiên minh người bông xuống man hoang tới phá hư chuyện tốt của nàng, Vô Sinh Thánh Mẫu một ngụm răng ngà liền bị tắn nát. "Đại tần tiên minh, bản giáo chủ cùng các ngươi thế bất lưỡng lập." Nàng hét rầm lên. Thanh âm the thé the lương, quên quần tại lớn như vậy địa cung bên trong, thật lâu không tiêu tan. Một hồi thanh âm áo, từ bốn phương tám hướng truyền đến tới. Sau đó một chút huyết sắc xúc tu lại một lần nữa như linh xả giống như từ vách tường trui ra. Đáng chết, huyết ma thụ lại bắt đầu bạo động. Vô Sinh Thánh Mâu biến sắc, lấy ra một cái tiểu linh đang, bắt đầu lay động. Linh linh, thanh thúy tiếng chuông vang lên, huyết sắc xúc tu lại chậm rãi lui về. Thu hồi linh đang, Vô Sinh Thánh Mâu thở dài nói, tất nhiên võ linh thành có đại tần tiên minh nguyên anh cảnh tu sĩ, vậy ta cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động rồi. Vô Luận là nàng, vẫn là sở đại nhân, chớp mắt đều còn không phải đại tiên minh tôn này cự vô phách đối thủ, cho nên ngủ đông mới là tốt nhất cách đối phó lại qua một tháng thời gian, Chân Trương Mệnh mấy người một tháng thời gian, cũng không chờ đến đợt thứ ba sát thủ. Xem ra, cô thế lực này là rút lui. Chân Trương Mạnh cười nhạt một tiếng. Muốn diễn sát cấp 8 trung cấp yêu thú, không có nguyên anh cảnh bà bốn tầng tu vi không làm được. Nhưng man hoang đạo bản thổ tu sĩ, tại linh khí như thế thiếu thốn chi địa muốn tu luyện tới cảnh giới này, thật sự là quá khó khăn. Do đó, Trần Trương Mệnh nói tới, cô thế lực này tu vi cao nhất người cũng bất quá là nguyên anh cảnh một tầng tạp hữu. Ông day áo lộ ra một đoạn cánh tay tới. Chân Trương Mạnh thấy thế nở cười. Tại Cam Lâm thuật cùng bất diệt ma tâm kéo dài chữa trị một chút, đang điền thương thế thêm một bước chuyển biến tốt đẹp, hắn ở đây nửa tháng trước tu vi liền khôi phục được kim đan cảnh tầng 2. Pháp lực tăng thêm một bước về sau, chân chương mệnh liền bắt đầu thi triển hồi xuân tiên thuật. Hồi xuân tiên thuật hiệu quả rất tốt, chỉ dùng nửa tháng thời gian, cánh tay liền mọc ra một nửa, mà đan điền đồng thời cũng bị thêm một bước chữa trị. Hắn tu vi lần nữa tăng lên tới kim đan cảnh 3 tầng. Cách hắn thời kỳ tột cùng kim đan cảnh 6 tầng vi, cũng không xa. Càng đến hậu kỳ, theo hồi xuân thuật đại lượng sử dụng, hắn thôi phục lại càng nhanh. Hồi Xuân Tiên thuật ra tốc độ thần khôi phục khiến cho hắn luyện thể tu vi đi tới tu đạo cảnh giới trước đó. Bây giờ, hán luyện thể tu vi đã đột phá kim đan cảnh 10 tầng đỉnh núi, khoảng cách Nguyên Anh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Hóa Thần tu sĩ thật là đáng sợ. Sau này tại thực lực không có đột phá phía trước, nhất định muốn rời xa Hóa Thần tu sĩ, cũng tuyệt đối không nên nhường Hóa Thần tu sĩ theo dõi. Trăn chương mệnh trong lòng bản thân tổng kết. Đối với đại tần có hay không Hóa Thần tu sĩ, hắn cũng không rõ ràng, nhưng đại Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng không biết, có lẽ không chắc tại một nơi nào đó, liền cất giấu một tôn Hóa Thần cảnh tu sĩ. Cái này cũng là có khả năng. Đại tần chưa chắc có hóa thần tu sĩ, nhưng Trần Trường Mệnh biết, đại tấn nhất định có hóa thần. Đại tấn thực lực, viễn siêu đại tần. Trương 748, huyền thiết khoáng sự kiện chương 748, huyền thiết khoáng sự kiện đối với đại tấn cái này người tu luyện thanh địa, trần trường mệnh tương lai nhất định đi không thể nghi ngờ. Không chỉ là đỗ tiểu lương trô ở Kim Ngao đảo ngay tại đại tấn, cũng bởi vì như muốn trở thành hóa thần cảnh tu sĩ, đại tấn là hắn nhất định phải đi chi địa Mỗi cái địa phương, nồng độ linh khí khác biệt. Tại man đảo linh khí Nếu muốn đột phá nguyên anh cảnh tự nhiên muốn đi đại tuần, mà nguyên anh cảnh tu sĩ nếu muốn đột phá hóa thần, tự nhiên muốn đi đại tuần. Đại tuần bắt ngát thổ địa bên trên, có không ít thành tựu hóa thần cơ duyên. Cũng không biết, bây giờ Đỗ Tiểu Lương như thế nào. Trần Trường Mệnh tự lẩm bẩm. Hắn từ đại tuần thoát đi đến Huyền Tinh Hải, lại đến quay về Man Hoang Đạo, tính toán thời gian có 30 năm già mặt. Huyền Tinh Hải cái này 30 năm, đối với Trần Trường Mệnh tới nói tu vi thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Tại Viễn Tinh Hải, đủ loại bất tư cơ duyên, vô luận là tu đạo vẫn là thể, đều lấy được tiến bộ kinh người. Trần Trường Mệnh tin tưởng Dù là tại đại tấn cái này người tu luyện thánh địa, hắn tốc độ đột phá đều khó có khả năng nhanh như vậy. Đỗ Tiểu Lương 30 năm trước là nguyên anh cảnh một tầng, dù là thiên phú kinh người, bây giờ tối đa cũng chính là nguyên anh cảnh tầng 2 hoặc 3 tầng, tuyệt không có khả năng siêu việt hắn. Vừa nghĩ tới chính mình tu vi phản siêu Đỗ Tiểu Lương, chẩn trường mệnh trong lòng vẫn là man vui vẻ. Dù sao, từ xưa tới nay Đỗ Tiểu Lương tu vi đều xa xa lĩnh trước chính mình, bây giờ phản siêu, cái này khiến Trần trường mệnh trong lòng cũng dâng lên một loại khoái cảm. Vừa nghĩ tới Tiểu Lương, chẩn trường mệnh lại nghĩ tới thanh liên kiếm tiên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trước kia, Thanh Liên Kiếm Tiên kém một chút đã muốn tính mạng hắn, nếu không phải chết xương mù xuất hiện, hắn trước đây nhất định vẫn lạc tại Thanh Liên Kiếm Tiên tay. 30 năm ở bên trong, Thanh Liên Kiếm Tiên dù là thiên phú kinh người, tại đại tần nơi này, tối đa cũng đã đột phá nguyên anh cảnh bảy tầng mà thôi. Mà cái cảnh giới này kiếm tu, Chân Trưởng Mệnh tại Huyền Tinh Hải không biết từng giết bao nhiêu rồi. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần hắn khôi phục lục thần, chính là đứng bất động, nhường Thanh Liên Kiếm Tiên thi triển thủ đoạn mạnh nhất công kích, đều khó có khả năng làm bị thương Chân Trưởng Mệnh một sợi lông. Đại sư Tả cũng không biết như thế nào. Chân Trưởng Mệnh ánh mắt khẽ động, trong lòng lại nhớ nung lên đại sư tả tới. Hắn ở đây Võ Linh Thành đều gặp Vu Hải Long, tự nhiên cũng rất muốn khi tiến vào đại tần sau đó có thể tìm được đại sư tả dấu vết. Trước đây, hắn mang lấy đại sư tả cùng Tử Dương Chân Nhân rời đi Man Hoang Đạo, đã là gần 8, 90 năm chuyện lúc trước. Đến đại tần sau đó, bởi vì phải tránh né tiên minh đội bắt, Trần Trường Mệnh liền cùng đại sư tả lẫn nhau tách ra, đi lên bất đồng con đường tu luyện. Tại đại tần, Trần Trường Mệnh phí thời gian thời gian rất dài, vừa xa Huệ Tinh Hải. Trường Mạnh quyết định chờ mang theo Vu Lạc Nguyệt rời đi Võ Linh Thành trở về đại tần sau đó, nghĩ biện pháp tìm được đại sư Tạ. Tiếp đó đem Vu Lạc Nguyệt giao cho đại sư tại bổ dưỡng. Đương nhiên, cái này tiết tưởng tiền đề là đại sư tại còn sống. Tu tiên giới nguy lửa ta gạn, không hiểm có rõ, cho dù là xuất thân thế lực cường đại, cũng không có thể sống đến cuối cùng, điểm này trần trường mệnh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đại tần tiên minh cao cao tại thượng, tiên minh bên trong nguyên anh cảnh tu sĩ theo lý thuyết rất khó bất lạc, nhưng đằng sau còn không phải bị trần trường mệnh giết không ít. Hết thảy đều là mệnh, nửa phần không do người. Trần chương mệnh tu đạo hơn 200 năm, bây giờ rất nhiều chuyện nhìn rất thoáng. Chính hẳn đều không dám hứa chắc đời này nhất định có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, chỉ có thể nói, bây giờ lấy sự cường đại của hắn nội tình, chỉ cần làm việc cẩn thận, không dễ dàng trêu chọc đến hóa thần địch nhân, là có cực lớn tỷ lệ sống đến đột phá hóa thần cảnh một ngày kia. Suy nghĩ thần du một lúc lâu về sau, Trần Trường Mệnh mới từ chuyện cũ trong hồi ức thoát khỏi đi ra, hắn lắc đầu, bắt đầu vận chuyển kim nguyên quy nhất công tới khôi phục pháp lực. Mấy người pháp lực sau khi khôi phục, hắn liền tiếp tục thi triển hồi xuân tiên thuật tới trị liệu nội Mệnh luyện thể tu vi, khôi phục được nguyên anh cảnh một tầng. Lại qua năm ngày, hắn đàn điển thêm một bước khôi phục. Tu đạo tu vi khôi phục Kim đang cảnh tần uốn. Trân chương mệnh đã sớm trong phòng bố trí cấm chế, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, cho nên Vu ra người, cho dù là khoảng cách gần nhất Vu Lan Nguyệt, cũng không rõ ràng ngắn ngủi này hơn một tháng đi qua, trên người hắn đã xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa. Một ngày này sáng sớm, Vu Phi bị một cái tin tức cho chấn kinh. Hắn vu ra tại trong man hoang một chỗ viện thiết hoang ở bên trong, tất cả thợ mọ cùng hộ vệ, thậm chí bao gồm vài tên tộc lao đều chết oan chết uổng, những người này tử trạng cực kỳ ly kỳ, một thân huyết dịch đều bị hút không còn một mảnh. sắc mặt tâm trầm Nhìn qua trong đại sảnh các tộc lão, trầm giọng hỏi, "Trong man hoang này, cái gì yêu tố chuyên môn hút huyết dịch?" Khí thế của Hàn Uy Nghiêm, mâu quang lạnh nhạt, dù là chỉ có chút cơ cảnh tầng năm, nhưng lại cho một loại người cực kỳ cường đại cảm giác. Vu gia trở thành võ linh thành đệ nhất thế gia sau đó, thân là Vu gia tộc trưởng, Vu phi tinh khí thần cũng phát sinh biến hóa rồi, dù là đối mặt nhà khác Kim Đan lão tổ, hắn trên khí thế cũng hoàn toàn không thua tại đối phương. Trong man hoang, có không ít huyết linh còn rơi, loại này yêu thú thích nhất hút tu sĩ huyết dịch." Tộc Vu còn nói, "Tộc lão vũ Nghiệp nhíu mày, Nghi ngờ nói, nếu như là huyết linh quấn còn rời, hẳn là vết thương đều đang cổ, nhưng ta quan sát qua tất cả người chết, bọn hắn trên người mỗi người vết thương đều nắm chắc chớ không giống nhau, vết thương lớn nhỏ có lớn bằng một cái. Ta lời còn chưa nói hết đây. Vũ Quảng rên khẽ một tiếng, lại bổ sung, trong man hoang hút máu yêu thú, còn có vẻ huyết lang, huyết la nhện, sinh huyết dây leo chờ, giống như đều không phải là. Vũ Nghiệp lắc đầu, đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng Vu Phi, chuyện này cực kỳ kỳ bạc, còn xin tộc trưởng đem lão tổ mời đi ra, đi tới miển điều tra. Ta cũng đang có ý đó. Vũ Phi một mặt nghiêm túc gật đầu, thẳng đến tổ trạch mà đi. Lần này trong coi viện thiết khoáng bên trong tộc Lao ở bên trong, có một người tu vi chính là trúc cơ tầng 5, cùng hắn tu vi giống nhau, cho nên Vũ Phi rất rõ ràng, chuyến này viện thiết khoáng chết người sự kiện 10 phần kỳ quặc, còn phải nhường cha hắn tự thân xuất mã mới được. Thậm chí, hắn còn nghĩ nhường Lao cha mang theo vị nào thực lực cường đại sư đệ cùng đi điều tra. Tiến vào tổ trạch phía sau, Vũ Phi đem viện thiết khoáng sự tình nói cho Vũ Hải Long. "Cha, muốn không đệ Trần Sư Thúc đứng ra xem một chút?" Vũ Phi nói. Vũ Hải Long trợn mắt, tức giận nói, "Ngươi Sư Thúc đội bằng đâu?" Cái nào có thời gian quản những chuyện xấu này. Đi, người dẫn ta đi một chuyến huyền thiết quáng. Gặp Lao cha không muốn kinh động Trần Sư Đức, Vu Phi cũng chỉ có thể coi như không có gì. Hai cha con kết bạn mà đi, giở đi võ linh thành, bay về phía man hoang. Ba ngày sau, hai người không công mà lui, cũng không có trong huyền thiết quáng điều tra đến bất kỳ đầu mối nào. Vu Hải Long mặt mơ có chút nhịn không được rồi. Thân là võ linh thành đệ nhất thế gia lão tổ, thậm chí ngay cả giết hại thợ mỏ cùng Vu gia tộc Lao hung phạm đều tìm không ra, cái này khiến trong lòng của hắn cũng có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Ai, được không xứng bị a Một thân một mình đi tới Trần Trường Mệnh chỗ cửa điều điện, Vu Hải Long khe khẽ thở dài. Tại Võ Linh Thành, thượng đẳng gia tộc bên trong cũng có kim đàn lão tổ tọa trấn, mà hắn Vu ra không có. Điều này cũng làm cho đưa đến, Vu ra thật phải xuất hiện một chút đại sự, hắn cái này Vu ra lão tổ trả là cái quốc khô gì, căn bản là không giải quyết được vấn đề, còn phải phiền phức hắn Trần sư đệ cái này kẻ ngoài lai. Theo Trần sư đệ tu vi càng ngày càng cao, Vu Hải Long trong lòng càng tính sợ, cho nên hắn dưới tình huống bình thường là thực sự không muốn phiền Trần Trường Mạnh. Nhưng lần này thiết hoáng sự tình, Khiến cho dư luận xôn xao, Võ Linh Thành đại tiểu gia tộc đều đã bị kinh động, đông đảo gia tộc Lao Tổ đều đang âm thầm theo doi hắn vua ra. Nhìn thân là Võ Linh Thành đệ nhất thế gia vua ra, nên xử lý như thế nào chuyện này? Tại sư minh, ngươi đứng ở cửa thì thầm gì đây? Ngay tại Vũ Hải Long do dự không tiến lên một bóng người, phiêu nhiên mà tới. chương 749, Vũ Hải Long chấn kinh trương 749, Vũ Hải Long chấn kinh A, trần sư đệ, ta cái này. Trần trương mệnh trợ thiệt thân, quả thực nhường Vũ Hải Long chấn động trong lòng. Hắn sắc mặt có chút hốt hoảng, một thời gian lại không biết phải chăng là ứng hướng Trần trường mệnh cầu viện, lời nói đến bên miệng, lại miễn cưỡng nuốt xuống. Tại sư minh, ta sư minh đệ quen biết 200 năm, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Trần trường mệnh tiếu đạo. Là, là. Vu Hải Long gật đầu liên tục không ngừng, tiếp đó hít thở sâu một hơi, nghiêm mặt nói, "Trần sư đệ, ta vu ra tại trong man hoang một tòa huyền thiết hoang gần nhất chết rất nhiều người, trong đó còn có chút cơ cảnh tông lão, những người này đều không ngoại lệ bị hút cạn máu dịch, tử trạng cực kỳ thê thảm. Ta đi tới nơi đây đều trạc qua, nhưng không thu hoạch được gì." La Tôn gia về sau giao trở về viện thiết quáng. Trần Chương mệnh nhíu mày hỏi: "Ừ, chính là tòa Huyền thiết quáng." Vu Hải Long trong lòng hơi động, nói: "Trần sư đệ, ngươi phỏng đoán là Tôn gia làm." "Tôn gia, hẳn là không loại cái này." Trần Chương mệnh nghĩ nghĩ nói: "Tôn gia liền trúc cơ 10 tầng tu sĩ cũng không có, còn dám tại Vu ra dưới mí mắt duồng nghịch loại động tác đó này. Cái kia không phải là tìm chết sao? Một tòa Huyền thiết quáng chết Vu ra nhiều người như vậy, cái này giết người thủ bút không nhỏ theo lý thuyết Tôn gia hẳn là không loại này hải năng lực." Vu Hải Long san san nở cười, "Có lẽ là yêu thú làm." nhưng ta đi huyền thiết quáng chúng quanh điều tra, cũng không có phát giác loại này hút máu loại yêu thú. Đi thôi, tại sư minh, ngươi mang ta tới xem." Trần Chương mạnh hớn hở nói. Hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ tới rồi hiện trường, liền có thể tra ra manh mối. Vũ Hải Long nghe vậy vui mừng. Trần sư đệ tự thân xuất mã, nhất định có thể tìm ra thủ phạm. Hai người bay ra võ linh thành, hướng về man hoang phương hướng bay đi. Bây giờ, các đại gia tộc các lao tổ vẫn luôn đang lặng lẽ chú ý Vu gia độc tính, cho nên khi hai người từ võ linh thành bầu trời lúc rời đi, cũng bị đều mọi người thấy. Ừ, Vũ gia lão tổ thực sự là gặp vận may, bình bạch nhặt cái lợi hại như thế sư đệ, cái này phát đạn lập tức trở thành võ linh thành đệ nhất thế gia. Trịnh gia lão tổ tức giận bất bình nói, Trịnh gia cũng là trung đẳng gia tộc tu Trần, vốn là quy mô cùng Vũ gia không kém là bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới võ linh thành một buổi biến thiên, Vũ gia lập tức thay thế Kim gia thành vị đệ nhất gia tộc. Cái này khiến Trịnh gia lão tổ trong lòng tức giận, nhưng hắn tu vi còn chưa tới kim đan, nào dám đắc tội bây giờ khí vận đang lòng Vũ gia. Chẳng những không dám đắc tội, Hắn mặt ngoài còn có biểu hiện ra một bộ lễ bợ ngoan ngoãn đưa lên hậu lễ, để bày tỏ bọn hắn chỉnh ra đối với Vu gia tâm ý vu hải lòng chính là một cái phế vật. Vương gia lão tổ đứng tại tổ trong chảnh viện, nhìn qua hai người biến mất sau, cười lạnh. Thân là thượng đẳng gia tộc lão tổ, hắn tự nhiên là Kim đang cảnh tu vi, cho nên ngày bình thường trong võ linh hành, hắn cũng là mắt cao hơn đầu, ngoại trừ Kim gia, ai cũng chớ mắt. Vu gia thay thế Kim gia sau đó, ra vì loại nào đó suy tính, hắn lúc đó cũng 10 phần sợ, thế là chủ động dẫn người đi Vu gia, dâng lên một phần hậu lễ. Nhiều ngày như vậy đi qua, Vương gia lão tổ nghĩ tới Vu gia trong lòng liền càng không có bằng. Lần này Vu Gia Huyền Thiết khoáng chết không ít người, hắn bất thờ hờ lạnh nhạt trở lấy nhìn Vu Gia chết cười. Quả nhiên, trong mắt hắn Vu Hải Long tên phế bất kia, tự mình đi một chuyến man hoang cũng không thu hoạch được gì, cuối cùng còn phải dựa vào cái kia họ trấn sư đệ. Nói thật, Vương Gia lão tổ vô cùng xem thường Vu Hải Long, bởi vì hắn cảm thấy Vu Hải Long là gặp vận may mới một bước nâng tiên, Vu Gia thực lực bản thân quá yếu, căn bản không có trở thành thượng đảng gia tộc tư cách. Võ Linh thành nội, giống Vương Gia lão tổ, chính gia lão tổ người có ý nghĩ như vậy, vừa nắm một bó to, cơ hội tất cả chúng mình thượng đẳng gia tộc lão tổ. Đối với vua gia thượng bị đều tràn đầy chỉ trích, trong lòng mười phần không tin phục. Hai đạo nhân ảnh bay đến một tòa môn mông phía trên Tung Lũng, liền dừng lại. Trần Sư Lệ, phía dưới chính là Huyền Thiết Quan rồi. Vu Hải Long chỉ vào phía dưới một cái quặng mỏ lối vào nói, Trần Trương Mệnh gật đầu, hai người hạ xuống thân hình, từ quặng mỏ cửa vào đi vào. Trong hang mỏ, tia sáng u ám, thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạm một khoả nguyệt quan thạch. Loại đá này có thể phát ra ánh sáng nhu hòa, giống như nguyệt trung hành đi một hồi tử, Trần Trương Mệnh liền thấy vài tên Vu ngang nằm ở trên mặt đất lạnh như băng. Những thi thể này khô gắt, một thân tiên huyết đều bị hút khô. Trần Trường Mạnh đi lên trước, nghiêm túc quan sát, ánh mắt rơi vào bên ngoài thần từng cái lớn chừng ngón tay cái trên vết thương. Trên người mỗi người đều nắm chắc cái dạng này vết thương. Trần Trường Mạnh ánh mắt chớp động, trong lòng hiện ra rất nhiều am hiểu hút máu yêu thú, nhưng cùng trước mắt vết thương vừa so sánh, hắn lại cảm thấy không hợp nhau. Trong man hoang, nhưng có mỗi loại yêu thú. Trần Trường Mạnh quay người, nhìn về phía Vũ Hải Long hỏi: "Mỗi loại yêu thú?" Vũ Hải Long ngờ, nghĩ nghĩ chỉ lắc đầu nói: "Trần sư Đệ, không có yêu thú như vậy, ngược lại là có một loại huyết linh quấn rơi, am hiểu hút máu." Chân Trường Mạnh lắc đầu nở nụ cười, "Huyết Linh con rơi ta biết, bọn chúng càng ưa thích tại cổ phương mà ăn." Hai người vừa nói vừa trò chuyện, dọc theo hang ngầm đạo nhất đường xâm nhập. Trần Trường mệnh thần thức phóng xuất ra, tại bốn phía vách đá cùng trong đất bùn dò xét, nhưng cũng không có thu được gì. Đi đến bằng mỏ chỗ sâu nhất, Trần Trường mệnh đứng lại, nhìn qua đen như mực vách đá, hắn vung tay lên, liền đem lá mục đen khâu phóng xuất ra. Thông qua một phen điều tra, trần Trường mệnh bây giờ có một chút suy đoán. Cái này quặng sâu như vậy thú, dọc theo đường đi cũng không có yêu thú dấu chân xuất hiện, cái này loại bỏ tuyệt đại bộ phận trên đất bằng yêu thú cái đó hắn cũng loại bỏ huyết linh con rơi dạng này phi hành yêu thú. Đã như thế, liền có một cái khả năng rồi, đó chính là có thể có một loại am hiệu độn tổ yêu thú, tiềm phục tại sâu trong lòng đất, lợi dụng tự thân thiên phú thần thông tiến vào quật mộ, đem thợ mộ cùng Vu gia tộc Lao cho giết hại. Trần Chương Mệnh thả ra lá mục đen câu, cũng là lợi dụng nó ám hiểu độn thổ thần thông đến điều tra. Cấp 8 yêu thú. Cho dù là nhìn thoáng qua, Vu Hải Long vẫn cảm nhận được một loại cường đại cấp 8 yêu thú khí tức cảm giác các bác, hắn lập tức kinh hãi. Trần sư ngươi vừa rồi thả ra ngoài là một cái cấp 8 yêu thú. Hắn run giọng nói. Ước, tại sư minh, đây là một cái lá mục đen câu, am hiểu đồ tổ. Trần Trương mệnh đối với Vũ Hải Long không có dấu diếm, gật đầu một tiếu đạo. Vũ Hải Long lập tức trợn tròn mắt. Trần sư đệ yêu sủng như thế nào nhiều như vậy, hơn nữa một cái so một cái lợi hại. Trước đây ngân đến phệ tâm trùng, liền để hắn cực kỳ chấn kinh, bây giờ rốt cuộc lại bước lên một cái cấp 8 yêu thú tới. Phải biết, cấp 8 yêu thú có thể so với nguyên anh tu sĩ. Đây đối với chút cơ cảnh Vũ Hải Long tới nói, nhất định chính là cực kỳ chuyện kinh khủng. Hắn biết, chính mình cái này điểm tu vi, bị cấp 8 yêu thú nhẹ nhàng đụng một cái, người liền không có Vô Hải Long liếm liếm đôi môi khô khốc, cả gan hỏi, "Trần Sư Đệ, ngươi Kim Đan tu vi, làm sao còn có thể nắm giữ cấp 8 yêu thú?" Cái này nói rất dài dòng rồi. Trần Trương Mệnh cười cười, ý vị thâm trường nói, chờ sau này có cơ hội, ta lại cùng tại sư minh tưởng trò chuyện." "Tút, tút." Vô Hải Long nội vội vỗ vỗ gật đầu. Hắn biết, Trần Sư Đệ đây là huyền cự chính mình. Nửa nén hương công phu phía sau, giống như màu đen cự mãng một dạng lá mục đen khô, lại một lần nữa từ trên vách đá trôi ra. "Điều tra như thế nào?" Trần Trương Mạnh ánh mắt khẽ động, nhìn qua lá mục khâu, có chút mong đợi cười hỏi. Trước 750, ngươi là vô sinh thánh mẫu. Chương 750, ngươi là vô sinh thánh mẫu. Trước đây Trần Trường Mệnh vì khế ước Hàn Lô Chu, cùng thực lực yếu nhất lá mục đen câu giải trừ khế ước quan hệ, cho nên bây giờ hắn không cách nào cũng hưởng lá mục đen câu góc nhìn. Trần Trường Mạnh cũng không rõ ràng, nó trong lòng đất tiềm hành lâu như vậy, đến tụt cùng có gì thu hoạch. Do đó, hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Lá mộc đen câu lay động một cái màu đen đầu, âm thanh không lưu loát, có chút khàn khàn nói ra, "Chủ nhân, sâu trong lòng đất có một tòa địa cung, còn có không ít người." Đây là lá mộc đen câu đột phá cấp 8 yêu thú đến nay. Lần thứ nhất nói chuyện cho nên còn không trôi chảy địa cung Trần trường bệnh ứngng thú lập tức bị nâng lên Tài năng ở man Hoang sâu trong lòng đất thiết lập địa cung người có thể tuyệt không phải bình thường thế lực có thể làm được trong chấp nhóm này liền để Trần trường mệnh liên tưởng đến kim gia sau lưng cái kia cô thế lực thần bí bây giờ V vu Hải Long nghe được lá mục đen khâu cũng là trận mắt hốt ổn Trần trường mệnh nhìn qua hắn thiếu đạo tại sư mình ta đoán địa cung này bên trong thế lực chính là âm thầm ủng hộ Kim gia nhóm người kia vu Hải Long có chút lo ý giọng nói Trần sưệ địch tối ta sáng cũng không rõ ràng đối phương là thực lực gì Chúng ta cũng không cần tùy tiện làm việc Trần trường mệnh biết Vũ Hải Long là vì hắn suy nghĩ không muốn để cho hắn thân hãm hiệp cảnh cho nên mới sẽ nói như vậy nhưng Trần trường mệnh thật vất vả tìm được cái này kim ra phía sau màn thế lực làm sao có thể bỏ giờ lựa chừng theo Trần Trường mệnh hắn bị này tại sư Minh bị giới hạn tu vi mà kiến thức có hạn lo nghĩ cũng là bình thường đấy cho nên hắn cũng không chấp nh với Vũ Hải Long nghĩ tới đây Trần Trường mệnh nói với Vũ Hải Long tại sư Minh, như vậy đi ngươi liền chờ ta ở bên ngoài ta và lá mục đen khâu đi tới địa cũng tìm tòi hư thực Trần sư Đệ Vô Hải Long muốn nói lại thôi. Hắn thật sợ Trần Sư Đệ có chuyện bất trắc, một khi đã xảy ra chuyện, hắn bu ra lập tức thì sẽ từ võ linh thành đệ nhất gia tộc vị trí nga xuống. Thế đó, nói không chừng sẽ bị một chút thượng đẳng gia tộc hung hăng giẫm ở dưới chân. Yên tâm, ta không có việc gì. Trần Trương Mạnh phản phất xem thấu Vô Hải Long tâm tư, vô bả vai của hắn một cái. Vũ Hải Long không có cách, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đàng trước mở đường, Trần Trương Mệnh quay người, hướng về phía Lá mục Đen Câu nói: "Được, chủ nhân." Lá Mực Đen Câu phát ra khàn khàn mà không lưu loát âm tiếp đó liền chui hướng về phía bất đát. Hắn phát động độn tụ Thiên Phú thần thông, mở ra một cái thông đạo đi ra. Trần Trường Mạnh theo ở phía sau. Vũ Hải Long gặp Trần Trường Mệnh lòng tin tràn đầy, lo âu trong lòng cũng giảm bất không thiếu, nhìn qua một người một thú biến mất ở thông đạo chỗ sâu về sau, hắn than nhẹ một tiếng, quay người bay ra quần mỏ. Ta đây Trần Sư Đệ không chỉ có là luyện đại sư đan, còn là một gã ngự thú đại sư, trong tay hắn không phải chỉ có ngân tuyến vệ tâm trùng cùng lá mục đen câu, có lẽ còn có càng cường đại hơn cấp 8 yêu thú. Bay ra huyền cửa hàng phía sau. Vũ Hải Long núp ở một bên trong rừng cây, nhìn qua cửa hàng phương hướng lẩm nói, "Một nén nhang phía sau." Nga đại mợ chính gốc lá mục đen câu đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói ra, "Chủ nhân, đột phá phía trước 10 trượng bùn đất về sau, chính là địa cung nhà không gian, nơi đó có không thiếu kim đàn cảnh tu sĩ thủ hộ." "Được." Chân Trương mệnh cười gật đầu. Cái này lá mục đen câu nhìn như cái ngốc đại cá tử không nghĩ tới cũng là thô chung hữu tế. Lá mục đen câu tiếp tục mở tích thông đạo, mười mấy hơi thở công phu về sau, một người một thú liền tử trong đất bùn chui ra. Thủ bút này thật không nhỏ. Chân Trương Mệnh một sau khi đi ra, quan sát một chút lòng đất này không gian. Phát giác không chỉ có một tòa quy mô khổng lồ địa cung, nơi xa còn xây dựng không thiếu địa phủ đây tuyệt đối chính là ủng hộ Kim ra thế lực sau mànần trường mệnh bất động thanh sát thu lá mục đen khầu tiếp đó thân hình khẽ động liền phiêu nhiên bay đến địa cung cửa vào người nào đối mặt đột nhiên xuất hiện Nam tử xa lạ phụ trách thủ hộ địa cung hắc Liên giáo mấy tên thành viên cũng bị sợ hết hồn. cái này Kim đang cảnh Nam tử là đến từ đâu các ngươi? ta Trần trường mệnh rõ xét những thứ này thân xuyên ha vàoo đầu mang mặt nạn Nam tử khi ánh mắt của hắn rơi vào những người này được một đóa hát liênên tiêu chí bên trên lúc bù xe nhiều năm ký ức, lập tức từ trong đầu hiện ra. Đây là Hắc Liên giáo tiêu chí. Trần Trường mệnh hơi kinh ngạc, chằm chằm lên trước mắt Hắc bảo nhân, thì dò hỏi: "Ngươi, là Hắc Liên giáo?" Gặp cái này nam tử xa lạ một chút nhận ra mấy phe thân phận, những thứ này kim đang cảnh thủ vệ, từng cái đột nhiên biến sắc. Cầm đầu một cái kim đan cảnh tầng 4 nam tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, chậm giọng hỏi: "Ngài, ngươi rốt cuộc là ai?" Thấy đối phương ý nghiêm cấm, Trần Trường Mạnh lập tức Bây giờ hết đều chân tướng rõ ràng, lai ủng hộ Kim gia thế lực sau lưng chính là Hắc Liên giáo không nghĩ tới vô sinh thánh mô sau khi chết, các người hắc liên giáo còn có thể phát triển, thực sự là rắn chết vẫn còn lò ca." Chân Trương Mạnh thản nhiên nói. "Đoạn thủ, gặp cái này nam tử xa lạ đối với hắc liên giáo trong lời nói ôm lấy cực lớn ác ý, cầm đầu tên nam tử kia, vung tay lên, liền hạ đạt mệnh lệnh công kích. Nhưng mà, không đợi xuất thủ, những người này đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, giống như bao các đồng dạng bay ra ngoài. Thân là nguyên anh cảnh thể tu, Chân trường mệnh thu thập mấy cái tu sĩ kim đang còn không phải mãi. Xử lý những người này sau đó, Chân Trương Mạnh đẩy ra địa cung đại môn, trực tiếp xâm vào. Địa kia sáng u ám, bốn phía tương đối trong trải, nơi xa có một mảnh hắc vụ nhúc nhích, tựa hồ có một bóng người đang ngồi ngay ngắn ở trong đó. Người là người phương nào? Nguyên bản đang tu luyện vô sinh thánh mẫu, đột nhiên mở mắt, nhìn qua thủy tiện sông vào địa cung bên trong nam tử xa lạ. Trần Trường Mệnh yên lặng đóng lại địa cung đại môn. "Nữ." Nghe được đối phương nói chuyện, tựa hồ có chút vết thuộc, Trần Trường Mệnh có chút kinh ngạc. "Như thế nào cảm giác, cái này hắc liên giáo một đời mới vô sinh thánh mẫu, cùng phía trước bị hắn nổ chết cái vô sinh mẫu, nói chuyện giống nhau như lúc. Ngươi là vô sinh thánh mẫu?" Trần Trường Mạnh chậm rãi hướng về phía trước đi đến vừa đi vừa nói nói: "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Vô Sinh Thánh Mẫu trong lòng bạn đang dâng lên một cú khẩn trương chi ý, cái này nam tử xa lạ cứ việc nhìn chỉ có kim đan cảnh một tầng, nhưng lại có thể xâm nhập nàng Hắc Liên giáo địa cùng, cái này liền nói rõ người này tu vi nhất định mười phần đáng sợ. "Ngươi phái người đi võ linh thành rất người, quên rồi sao?" Trần trương mệnh cười lạnh. "Thì ra là ngươi." Vô Sinh Thánh Mẫu run lên trong lòng, khuôn mặt nhỏ thương đã trắng thêm mấy phần, nàng vội nhẹ tay nhoáng một cái, lập tức tay bên trong lập tức thêm ra một cái linh đang đi ra. Linh đang nơi tay, gốc gác của nàng khí cũng đủ rồi đứng lên. Huyễn ma thụ không thể bại lộ trên thế gian, nhưng ở mở tối địa cung bên trong xuất thủ, không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào phát giác. Rút ngắn một khoảng cách về sau, Trần Trường mệnh định trụ thân hình, thản nhiên nói, "Ngươi là một đời mới vô sinh thánh mẫu, vì cái gì ta nghe thanh âm của ngươi, quân hai như thế?" "Quân hai?" "Vô sinh thánh mẫu cả kinh, người này chẳng lẽ trước đó còn là mình." Theo lý thuyết, hơn 100 năm trước, đại tần tiên minh bên trong người qua mình đã sống chết. Trần Trương Mạnh biết hầu cơ một trận rung động, tiếp đó âm thanh thì thay đổi. "Vô sinh thánh mẫu" Trước kia ngươi hại ta thượng quan hùng kém một chút sẽ chết tại Serpent, bút trưởng này hôm nay ta liền muốn cùng ngươi tính toán rõ ràng. Thượng quan hùng, ngươi còn chưa có chết. Vô sinh thánh mẫu thất hình, lập tức liền giêu động trong tay tiểu linh đang. Chương 751, Ma Linh Kê. Chương 751, Ma Linh Kê. Linh Linh. Thanh thúy tiếng chuông vang vọng tại u ám địa cung bên trong, một hồi thanh âm hỗn loạn, đội vàng từ đằng xa truyền đến, sau đó địa cung trên bức tường liền chui ra rất nhiều sấm nhân huyết sắc đây là. Trần Chương ánh mắt lên, lập tức trong lòng sinh ra mấy phần nhìn quen mắt cảm giác. Thừa Quan Hùng, lần này ngươi nhất định phải chết." Vô Sinh Thánh Ngẫu âm trầm lợn đụ cười, "Nếu như là Thừa Quan Hùng, trong nội tâm nàng liền không có sợ như vậy. Hơn 100 năm trước, thượng Quan Hùng cũng chỉ là vừa đột phá Kim Đan cảnh mà thôi, đang tu hành tiến độ phía trên so với nàng cũng cao mình không có bao nhiêu, dù là đối phương trước tiên đột phá Nguyên Anh cảnh, tối đa cũng bất quá Nguyên Anh cảnh 1 tầng thôi. Tuyệt không có khả năng siêu việt Nguyên Anh cảnh 3 tầng. Mà nàng triệu hoán đến huyết ma thú, thế nhưng là cấp 8 trung giai tu vi có thể so nhân tộc Nguyên Anh cảnh 3 tầng tu sĩ. Vô Sinh Thánh Ngẫu, lai một con cấp 8 trung cấp yêu thú. Nhìn nó qua giống như rắn độc lúc nhích mà đến huyết sắc súc tu, Trần Trường Mạnh Vân đạm phòng khinh nở nụ cười, đưa tay liền bắn ra một đạo hắc quang đi ra. Hắc quang hóa thành một cái màu đen quái mãng há miệng ra liền phun ra một màn lớn hắc thủy. Hắc thủy rơi vào huyết sắc súc tu bên trên, phát ra tí tách tiếng vang, lập tức dâng lên một mảnh khói xanh. Cái gì? Ngươi cũng có một con cấp 8 trung gia yêu thú? Vô Sinh Thánh Mẫu thấy rõ lá mục đen khâu sau đó, cả người cũng sửng suốt một chút. Nàng lao nhanh lay độc linh đàng, địa cung vách tường ra, một góc hồng sắc như yêu ma một dạng đại thụ bảo. Ma linh kê Khi nhìn đến cái này vết hồng đại thụ lần đầu tiên, Trần Trường Mệnh tinh thần hoảng hốt một chút, trong chấp ngoáng này hắn còn tưởng rằng thấy được ma linh cây. Nhưng ma linh cây là màu đen, trước mắt cây đại thụ này nhưng là huyết hồng sắc. Cứ việc màu sắc khác nhau, nhưng Trần Trường Mệnh lại tại vết hồng trên thân đại thụ, cảm nhận được nhàn nhạt cổ ma khí tức. Đổi thay người bình thường, là không cách nào phân biệt ra cổ ma hơi thở, nhưng Trần Trường Mệnh cùng lục cổ cũng co gặp nhau, cho nên vẫn là có thể một cái phân biệt được. Lá mục đen câu vừa nhìn thấy vết ma trụ chân thân xông vào địa cùng, lập tức ung phát, thân thể lại một lần nữa biến bàng lớn lên, như một đầu hắc long nào về phía vết ma trụ. Yêu ma thụ lay động thân cảnh phản kích. Hai đại cấp 8 yêu thú, trong chấp nhoáng này liền chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ. Chân Trương Mệnh nhìn qua Vô Sinh Thánh Mâu trước người hấp thụ, như có điều suy nghĩ nói, ngươi ngày đó ẩn thân cổ ma đầu người bên trong, theo linh mạch bạo tạc nên cùng một chỗ bị tạc chết mới đúng, vì cái gì ngươi còn sống, hơn nữa còn đột phá tu vi tới rồi kim đang cảnh 10 tầng đỉnh phong. Ngươi? Vô Sinh Thánh Mâu nghe vậy run lên trong lòng, cái này thượng quan hùng sao lại biết nhiều bí mật như vậy? Trong lòng một đạo linh quang thoáng qua, Vô Sinh Thánh Mâu đột nhiên vừa trừng mắt, giọng nghe thé nói, ngươi không phải thượng quan hùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Trường Mệnh nhếch hậu nhấp nô, khôi phục bốn là âm thanh, nhặt nhặt một tiểu đạo, là ta à, trước kia là ta dẫn độ linh mạch. Giờ khắc này, tướng mạo của hắn cũng đổi thành trước kia trong phong ma đình. Trước mặt Hắc vụ tản ra, vô sinh thánh mẫu một mặt kinh hãi nhìn qua Trần Trường Mệnh, nói năng lộn xộn nói, là ngươi, cái tên điên, ngươi vậy mà không chết, vẫn còn so sánh ta trước một lượt tu luyện đến nguyên anh cảnh. Không sai. Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, trên thân chính thức phóng xuất ra nguyên anh cảnh một tầng ký Thông qua đại minh thượng Quân hùng, cùng sát nhận bây giờ giáo giáo chủ chính là đã từng hắn một trận cho là bị tạp chết chính là cái kêu vô sinh thánh mẫu. Trần trường mệnh cũng không nghĩ tới, trước đây phệ linh trùng dẫn bảo linh mạch về sau, sinh ra mạnh mẽ như vậy sức nổ, vậy mà cũng không nổ chết vô sinh thánh mẫu. Vô sinh thánh mẫu chẳng những không chết, tu vi ở nơi này hơn 100 năm bên trong còn đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa trọng thượng Hắc Liên giáo, đem phát triển phải sinh động, ngồi dưỡng nhiều như vậy kìm đàn cảnh tu sĩ cấp cao. Lá mục đen câu cùng viết ma thủ đại chiến tích liệt, hai đại cấp 8 yêu thú chiến đấu cực kỳ khủng bố, toàn bộ địa cùng tại ngắn ngủn bấy hơi công phu đã bị đánh xuyên qua một đứa. Nơi xa, một cái danh Hắc Liên giáo giáo chúng xuất hiện. Vong hắn trợn mắt ốc mù nhìn qua địa cung bên trong phát sinh kinh khủng đại chiến, từng cái cũng dọa đến lưng phát lạnh. "Vô Sinh, chuyện gì xảy ra?" Đại tần tiên minh người tới nhau sự. Một đạo hắc ảnh, như u linh xuất hiện tại Vô Sinh Thánh Mẫu bên cạnh. "Bái kiến Sở đại nhân." Vừa nhìn thấy Hắc Bảo nam tử hiện thân, Vô Sinh Thánh Mẫu lập tức đại hỉ, trong lòng cũng thở dài một hơi. "Sở đại nhân tu vi kinh người, nhất định có thể chấn áp cái kia trước đây hại hắn suýt chút nữa thảm người chết kia ra ạ." "Đại nhân, người này liền là năm dẫn bạo linh mạch, kém một chút đem gan độ chết người, hắn đoạn này thời gian ngủ đông tại Võ Linh Thành, không ngừng thiết kế cái bẫy." Dận ta hắc liên giáo người xuất thủ, ta nghĩ, người này phải cùng Đại Tần Tiên Minh thoát không ra quan hệ. Vô Sinh Thánh Mâu nói bổ sung, nàng gia nhập một fan phân tích của mình, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Trần Trường Mệnh gia hỏa này trước kia tu vi cũng không cao, dựa vào tại trong man hoang tu luyện, không cách nào đột phá nguyên anh cảnh. Mà người này bây giờ là nguyên anh cảnh một tầng, cái này liền nói rõ có lẽ là hắn gia nhập vào Đại Tần Tiên Minh về sau, thu được không thiếu chỗ tốt mới đột phá cảnh giới. Trần Trường Mệnh như mày, cũng lặng lặng nhìn xem Hắc Bảo nam tử. Người này, tu vi vậy mà đạt đến nguyên anh cảnh tầng 5 tu vi? Loại này tu vi người, trú ở man hoang sâu trong lòng đất tu luyện, mà không đi đại tần như vậy linh khí rồi giáo chi địa, cái này là vì sao? Chẳng lẽ nói, người này giống như vô sinh thánh mẫu, cũng là bị đại tần tiên minh xếp vào sổ đen người. Vừa nghĩ tới sổ đen, Trần Trường Mạnh cũng cảm thấy nhịn không được cười lên đứng lên. Hắn chẳng lẽ không phải đại tần tiên minh sổ đen bên trên người? Trước kia, hắn đã giết đại tần tiên minh nhiều như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ, tiên minh đối với hắn vô cùng thống hận, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả phương giải mối hận trong lòng. Có duyên, có duyên. Trần Trường Mạnh nhìn xem hắc bảo nam tử, nhẹ điếu đạo: Nguyên lai ngươi chính là Vô Sinh Thánh mẫu chủ tử sau lưng. Không sai. Trước kia, bản tọa từ trong phong ma tỉnh cứu được Vô Sinh, vì nàng tái tạo lục thân, trợ nàng tu luyện, trọng trưởng Hắc Linh giáo. Hắc Bảo nam tử híp mắt nhìn chằm chằm Trần Trăn Mệnh, lạnh lùng nói, ngươi lại tần tiên minh thật là đáng chết a, chúng ta đều như thế không tranh quyền thế rồi, còn muốn phái ngươi qua đầy cái rối. Thì ra là ngươi cứu được Vô Sinh Thánh mẫu. Trần Trăn Mệnh nhẹ gật đầu, ánh mắt trôi hướng một bên khác, rơi vào huyết trên thân thụ, ý hỏi, đại thụ này là loại nào yêu thú? Vậy mà cùng trăm năm trước hủy diệt võ linh thành ma linh, cây giống nhau đến mấy phần, là người bổ dưỡng. Không sai. Hắc Bảo nam tử vung tay lên, một đạo huyết quang rơi vào huyết ma thụ trên thân, cái sau lập tức khí tức tăng mạnh, xuất thủ lăng lệ, lập tức liền áp chế lá mục đen câu. Trần chương mệnh lấy ra một cái ngọc bình, đổ ra ba cái tái tạo hoàn, pháp lực nâng khiến cho lơ lửng ở giữa không trung. Hắn bất động thanh sắc nói ra, chắc hẳn cái này tái tạo hoàn cũng là xuất tử ngài trí thủ. Phải thì như thế nào? Hắc nam tử ánh mắt rơi trên tái tạo hoàn, lạnh lùng cơ thiếu đạo, người tay cụ chưa từng giải hoàn chỉnh, sao không ăn vào này đang năng Chẳng lẽ sợ ta hạ độc? Ta không muốn lãng phí chân quý như vậy đàn giờ tôi. Trần Trường mệnh thu hồi ba cái tái tạo hoàn. Cái này một đoạn thời gian đến nay đang khôi phục nguyên anh cảnh một tầng về sau, hắn tay cụt lại dài một mạng lớn, bây giờ lại chỉ có hai bàn tay không có mọc ra. Dùng tái tạo hoàn, đúng là lãng phí. Cho hắn thêm nửa tháng thời gian, Trần Trường mệnh liền có thể lợi dụng hồi xuân tiên thuật phối hợp bất diệt ma tâm, một lần nữa giải xuất thủ trường tới. Trần Trường Mạnh ánh mắt lóe lên nhìn qua Hắc Bảo nam tử, dưới mắt, hắn trong lòng có chút xác định thân phận của người này rồi. Người này, định cùng thoát cửa có liên quan. Chương 752, Sở cô Hồng Thần phục chương 752, Sở cô Hồng Thần phục nghe Vô Sinh nói, ngươi Cam Lâm thuật tạo nghệ cao, trọng thương ngã gục người cũng có thể khiến cho khởi tự hồi sinh. Hắc Bảo nam tử cười ngạo nghễ, nhìn chằm chằm Trần Chương Mệnh, vô cùng uy nghiêm nói, nếu như ngươi nguyện ý quy thuộc ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đồng thời còn cho ngươi vô tận đan dược tài nguyên, trợ lực ngươi tu hành, như thế nào? Quy thuận ngươi. Trần Chương Mệnh cười. Gia hỏa này cũng xem trọng người theo học cửa, mà Vô Sinh đến từ lên lên giáo, không thể không nói Hai người các ngươi ngược lại là Đại Tần Tiên Minh thiên nhiên người phản đối đâu?" Trần Trương mệnh liếm miệng một cái, ánh mắt lẽ lên thiếu đạo, "Kỳ thực đi, ta giống như các ngươi, cũng cùng Đại Tần Tiên Minh có thủ. Dưới mắt ta có một đề nghị, các ngươi quy thuận ta như thế nào?" Tiếp đó, ta mang lĩnh đi chống lại Đại Tần Tiên Minh. "Cái gì? Ngươi và Đại Tần Tiên Minh có thủ? Ngươi chẳng lẽ không phải Đại Tần Tiên Minh người?" Hắc Bào nam tử có chút chấn kinh, hán liếc mắt nhìn vô sinh thánh mẫu, phát giác nàng cũng là trợn mắt hồ mồm. nào, vậy mà giống như bọn họ, cũng dám cùng Đại Tần Tiên Minh kết thù?" Đạo nhân, người này có thể đang cố ý dây dưa thời gian chờ đại tần tiên minh người đến." Vô Sinh Thánh Mâu nhớ tới ngày xưa bị tạc giấu thủ, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Hắc Bảo nam tử sắc mặt run lên, "Ừm, cũng tốt, vậy ta liền trưởng trị hán. Nói, hắn dương một tay lên, một thanh tiểu kiếm liền bay vụt mà tới. Trôi này tiểu kiếm là một kiện hạ phẩm linh bảo. Vô Sinh Thánh Mâu thấy thèm nhìn chằm chằm tiểu kiếm, trong lòng cực kỳ kích động. Nàng biết, đây chính là nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể cấy linh bảo. năng, viễn siêu bảo. Trần Trương mệnh tay lên, một đạo đu lan rông xuất hiện. Ẩm. một tia điện bắn ra, đem tiểu kiếm cho đánh bay ra ngoài. Trong hư không, lôi điện khí tức tràn ngập, một cái thân thể khổng lồ màu lam đại điểu chợt xuất hiện ở cung bên trong. Xuy, lại một đường màu lam lôi điện bắn ra, rơi vào huyết ma thụ trên thân, thân cây một hồi run rẩy, huyết ma thụ khí tức về bại xuống. Đây là Trần Trường Mệnh ngừng lôi rượu linh chuẩn nước này, bằng không một kích liền có thể muốn nó tính mệnh. Bởi vì này cây có cổ ma khí tức, Trần Trường Mệnh phỏng đoán gốc cây này thụ, hẳn là hấp thu phong ma tịnh bên trong, cái kia bị tạc rơi nửa khúc trên cổ ma thân thể. Hắn muốn giữ lại cho ma linh đặng tốt kế. Cứ việc cái này cổ ma khi còn sống tu vi không cao, bản nguyên có hạn, nhưng đối với ma linh đằng tới nói, cũng là vận đại bổ. Cái gì? Mười cấp sơ giai yêu thú? Hắc Bảo Nam tử thấy rõ lôi diệu linh chuẩn đẳng cấp sau đó, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ, trong tay lại có một cái mười cấp yêu thú. Phải biết, cái này mười cấp sơ giai yêu thú, đủ có thể so với nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ. Hắn mới nguyên anh cảnh tầng 5 tu vi, tại sao có thể là mười cấp sơ giai yêu thú đối thủ? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? bảo nam tử lớn tiếng chất vấn, âm thanh run rẩy, có chút ngoài mạnh trong yếu. Một bên Vô Sinh Thánh Mẫu đang cảm thụ đến 10 cấp khí tức của yêu thú về sau, cả người cũng giò tê liệt. 10 cấp yêu thú, đối với nàng loại này tu sĩ kim đang tới nói, cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Nàng cảm giác hô hấp khó khăn. Mà nơi xa, Hắc Liên giáo cái kia chút kim đang cảnh bọn giáo chúng, trong lòng cảm giác sợ hãi, so với Vô Sinh Thánh Mẫu càng nghiêm trọng hơn, có người thậm chí đã bất tỉnh. Chân Trương mệnh nhìn qua khiếp sợ hai người, nhặt nhặt một tiêu đạo, đúng là ta hơn 100 năm trước, dẫn bạo phong ma tỉnh linh mạch cái kia cái chút cơ cảnh tiểu tu sĩ A. Hắc Bảo Nam tử khó tin lắc đầu, đây không có khả năng, vừa mới qua đi nhiều dài thời gian, ngươi liền nắm giữ 10 cấp yêu thú. Nói, hắn đột nhiên phát động tuẫn di, lập tức liền xuất hiện tại huyết ma thụ bên cạnh. Sau một khắc, hắn toàn thân dâng lên huyết quang, cả người cũng dung nhập thân cây bên trong. A, có duyên, ngươi vậy mà có thể cùng đại thụ này dung hợp. Thấy cảnh này, Trần Trường mệnh có chút kinh ngạc. Cái này Hắc Bảo Nam tử là nguyên anh cảnh tầng 5 tu vi, cung cấp 8 trung cấp huyết sắc đại thụ dung hợp sau đó, thực lực tăng lên trên diện rộng, vậy mà đạt đến 10 cấp sơ giai. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đối phương có cùng lôi rượu linh chuẩn chống lại thực lực. Tại Viễn Tinh Hải cùng Đông Đảo Nguyên Anh cảnh tu sĩ đã từng quen biết về sau, Chân Trương Mạnh Đại khái có thể đoán ra được, loại dung hợp này bí pháp tất nhiên không hề bị. Ngài, ta bây giờ tin tưởng ngươi không phải Đại Tần Tiên Minh người. Huyết Ma thụ bên trong, truyền đến Hắc Bảo Nam tử thanh âm chấm thấp. trầm thấp. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, hà tất lưỡng cường từng đấu, nhường Minh ông đắc Lợi. Không bằng ngươi ta kết minh như thế nào, ta cùng một chỗ đối phó Đại Tần Tiên Minh. Mệnh cười nhạt một tiếng. Hắn đầu nói ra, Ngươi nói có mấy phần đạo lý, bất quá ta cảm thấy kết minh vẫn còn có chút không đáng tin cậy, ngươi chỉ có quy thuộc ta, ta mới có thể cho ngươi sống sót cơ hội. Ngươi muốn cùng ta cá chết lưới rách. Đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì?" Hắc Bào nam tử cả giận nói. "Ai nói muốn cá chết lưới rách rồi?" Trần Trương Mạnh lắc đầu nửa đũa cười, một đạo ngân quang đột nhiên bay ra. Trong chấp nhóm này, một cỗ kinh người hàn khí di tán, một cái dịch thấu trong suốt ngân sắc đại điểu xuất hiện ở giữa không chung. "Cái gì? 10 cấp thượng gia yêu thú?" Hắc Bào nam tử kinh hãi hô to. "10 cấp thượng giai yêu thú?" có thể so với Nguyên Anh cảnh 10 tầng rồi, hắn dù thế nào chống lại cũng là không đánh lại. "Ta chịu thua, ta nguyện ý quy hàng." Hắn đột ngột nói. Nói xong, một đạo huyết quang tử trên người huyết ma thụ bay ra ngoài, hóa thành hắc bảo nam tử, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trần Trường bệnh cuống quýt giơ đầu. Giờ khác này, hắn là thất phúng. Đối phương không ngừng triệu hồi ra cường đại yêu thú, triệt để đánh nát nội tâm của hắn phòng tuyến. Hắn hết sức rõ ràng, có thể chưởng không nhiều như vậy cường đại yêu thú người, hắn thực lực chân thật nhất định mười phần đáng sợ, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài chỉ có Nguyên Anh cảnh một tầng đơn giản như vậy. Ta cũng nguyện ý quy hàng." Vô Sinh Thánh Mâu cũng liền lăn một vòng trở mình, quy xuống đất không ngừng dập đầu. Gặp hai người đều thần phục, Chân Trương Mạnh không cho là đúng nợ nụ cười. Tại Viện Tinh Hải 30 năm đủ loại tao ngộ, nhưng hắn đối với Nguyên Anh cảnh tu sĩ sớm liền không như vậy để ý hắn duy nhất để ý chính là chỗ này Hắc Bảo nam tử thân phận chân chính. "Ngươi tự giới thiệu mình một chút đi." Chân Trương Mạnh nhìn qua Hắc Bảo nam tử, có phần cảm thấy hứng thú nói. Trong lòng của hắn không có giết chết ý nghĩ của đối phương, tốt lại bất kể nói thế nào, cái này Hắc Bảo nam tử cùng Vô Sinh Thánh cùng hắn đều là cùng một hồi cho người. Có lẽ Hắn tương lai có thể tại đại tần bồi dưỡng một chi thế lực như vậy cùng đại tần tiên minh đối kháng. Sở cô Hồng Thần Sắc có chút đau thương, tựa hồ vừa nghĩ tới một chút chuyện cũ, liền để hắn 10 phần khổ sở. Hắn hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Sở Cô Hồng, là thuốc cửa đệ tử, 300 năm trước, thuốc cửa tại Man Hoang căn cứ bên trong bồi dưỡng ma linh cây lâm vào trạng thái quân bạo, cơ hồ diệt sát căn cứ tất cả thuốc cửa đệ tử, chỉ có tiểu nhân may mắn thoát đi tìm được sống." về sau một đường chăn trở đến Sơ Quốc, trong phong ma tỉnh cứu được Hắc Liên giáo vô sinh thánh mẫu, đồng thời góp nhặt cổ ma huyết nục, quay về Man Hoang, mở trụ sở dưới đất. Lợi dụng cổ ma huyết nục, ta bồi dưỡng ra huyết ma thủ. Thì ra là thế. Trần Trương mệnh nghe vậy gật đầu, trong ánh mắt tựa hồ hơi có một tia kinh hỉ thoáng qua. Qua nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng gặp một cái chính thức thuốc cửa đệ tử. Phía trước Huyền Tinh Hải bên trong gặp phải Công Tôn lão tổ, bất quá là thuốc cửa đệ tử cách đợi truyền thừa người mà tôi. mắt lên, chất vấn, Cô Hồng, nói làm thật "Đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối a." Sở Cô Hồng có chút ủy khuất nói, "Vậy ta như thế nào chưa nghe nói qua thuốc cửa tứ đại yêu thú ở bên trong, còn có huyết ma thú loại này yêu thú?" Trần Trường Mạnh ánh mắt phất lạnh, nhìn chằm chằm Sở Cô Hồng. "Chương 753, dẫn huyết chủng linh thuật chương 753, dẫn huyết chủng linh thuật đại nhân, ngài biết thuốc cửa tứ đại yêu thú?" Sở Cô Hồng sững sờ, ngẩng đầu, khó tin nhìn qua Trần Trường Mạnh. "Người này cũng không phải là đại tần tiên minh người, vì cái gì biết được thuốc cửa bí mật?" Gặp Sở Cô Hồng có chút kinh nghi bất định nhìn lấy mình, Trần Trường bất động thanh sắc, nhạt, nhạt một tiếng lão. Ta giết qua vài tên đại tần tiên minh nguyên anh cảnh tu sĩ, cho nên biết được một điểm thuốc cửa sự tình. Thì ra là thế. Sở Cơ hùng một mặt bừng tỉnh cả đầu, tiếp đó đàng hoàng nói ra: "Đại nhân, thân ta là thuốc cửa đệ tử, thấy tận mắt trong man hoang thuốc cửa căn cứ bị diệt, cho nên cho rằng cái này bồi dưỡng ma linh cây là một đầu sai lầm chi lộ, thế là liền bắt đầu tìm kiếm mới bồi dưỡng phương pháp." Trời cao không phụ người có lòng, đột phá nguyên anh cảnh sau đó, ta trong lúc vô tình tìm được một môn dẫn huyết chủng linh thuật, một phen nghiên cứu phía dưới được gợi ý lớn liên kết hợp dẫn huyết chủng linh thuật cùng thuốc cửa bồi dưỡng chi pháp, sáng tạo ra một loại tân hình yêu thú đi ra. "Đem hai loại thuật pháp đưa cho ta." Trần trường mệnh Vân phỏ nói. Đối với thuốc cửa bồi dưỡng chi pháp, hắn không thể nào cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn biết được thiên đạo không dung lục cổ tồn tại, cho nên thuốc cửa dù thế nào bồi dưỡng cũng cuối cùng thất bại. Nhưng cái này dẫn huyết chủng linh thuật nghe có chút mới lạ, hắn vẫn có phần cảm thấy hứng thú. "Cái này." Sở Cô Hồng lộ vẻ do dự. Chân Trương Mạnh ánh mắt phất lạnh, âm thanh lạnh nói, "Đây chính là ngươi quy thuần tại thái độ của ta." Sở Cô Hồng liền đội vàng giải thích, Đạo nhân, chủ yếu là thân là thuốc cửa đệ tử, ta lúc đầu hướng về phía thuốc cửa Lịch đại tổ sư tượng thần đã phát qua thiên đạo thế ngôn, Bội Dưỡng Chi pháp một khi giao cho ngoại nhân, tiểu nhân chắc chắn gặp thiên kiển mà chết. Trần Trương mệnh ánh mắt lấp loé. Sở Cô Hồng những lời này, nói đến nửa thật nửa giả, hắn còn thật không dễ phân biệt, rốt khóa hắn tạm thời đối với thuốc cửa Bội Dưỡng Chi pháp không có hứng thú gì. Đồng thời, hắn cũng muốn giữ lại Sở Cô Hồng đối kháng đại tận, cho nên sẽ không tiến một bước bước hắn. lại, đạo, cái kia thuật cho ta." "Vâng, đại nhân." Sở Cô hùng lấy ra một mai ngọc giản, đem dẫn huyết chủng linh thuật rót vào trong đó, tiếp đó nhẹ nhàng nâng lên một chút, ngọc giản liền trôi hướng Trần Trường Mệnh vươn hướng. Trần Trường Mệnh nhận lấy, thần thức quét lướt thêm vài lần, lại bất động thanh sát thu bảo. Đối với cái này dẫn huyết chủng linh thuần, hắn tạm thời cũng không có hứng thú nghiên cứu. "Đã ngươi biết luyện chế tái tạo hoàn, chắc hẳn thuốc cửa bảo điện trong tay ngươi a?" Trần Trường Mệnh mắt sáng lên, cuối cùng hỏi ra một cái trọng yếu nhất Cô hùng không, thú, không một tiếng. "Luyến Đan, cũng không phải cái gì người đều có thể từ tu sĩ biến thành đàn sư. Mặc dù trong lòng kinh thường, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ mười phần khách khí, khởi bẩm đại nhân, chúng ta trong Man Hoang thuốc cửa phân bộ, cũng chỉ có thuốc cửa bảo điện thượng chung hai bộ, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, tiểu nhân liền cái này cho ngài." Lấy ra, Trần Trương Mệnh không chút khách khí. Sở cô Hồng lấy ra hai mai ngọc giản, đem thuốc cửa bảo điện thượng bộ cùng chung bộ dốc vào. Chân Trương Mạnh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đưa vào trong đó, thử quan sát. Người này, tựa hồ còn hiểu thuốc cửa bảo điện. Sở Cô Hồng gặp Trần Trường Mạnh thần sắc chuyên chú, trong lòng lập tức thầm hô không ổn. Tay phải hắn nhẹ nhàng giật giật, sâu trong mắt cũng thoáng qua một tia dứt khoát kiên quyết chi sắc. Kiểm tra xong hai mai ngọc giản, Trần Trường Mạnh mí mắt nhắm lại, bất động thanh sắc nở nụ cười. Cái này Sở Cô Hồng à, mặc dù mặt ngoài thần phục chính mình, nhưng tiểu động tác còn thật không ít. Bất quá, nếu như đem hai mai trong ngọc giản nội dung, cùng lúc trước hắn lấy được thuốc cửa bảo điện trung thượng bộ phận tương ứng lời nói, vừa có thể góp thành hoàn chỉnh thượng trung bộ phận. Sở Cô Hồng, ngươi dám can đảm cầm không chọn vẹn thuốc bảo điện lừa Trường Mạnh đột nhiên quát lạnh, Sở Cô Hồng thân thể chấn động, tay phải đột nhiên bấm nghiệm pháp quyết, đánh ra một đạo huyết quang, rớt vào khắp mặt đất. Hô! Một tầng đỏ thẫm huyết sắc sương ngủ, đột nhiên từ đại địa các nơi dâng không mà lên, trong nháy mắt liền đem cả tòa trong cung điện dưới lòng đất bên ngoài toàn bộ lung trụ vào trong. Cùng lúc đó, phốc phốc phốc, tại một hồi dài đặc tiếng trầm âm thanh bên trong, Hắc Liên giáo tất cả thành viên, bao quát vô sinh thánh mâu thân thể giờ khắc này toàn bộ tự động chấn ngửa, hóa thành một đám mưa máu, dung nhập bốn phía huyết sắc trong sương khói. Sở Cô Hồng tại thời khắc này cũng bị dị tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Một đạo huyết Quang tử huyết ma thụ phía dưới dâng lên chui vào thân cây bên trong. hô hô. huyết ma thụ lay động thân cảnh huyết sát sương mù lập tức liền phát sinh biến hóa một cố cường đại hấp lực bắt đầu tác dụng tại mỗi cái sinh linh trên thân khoảng cách gần nhất lá mục đen néâu thực lực yếu nhất lập tức thì làmsẹo mà lôi rượu linh chuẩn thân thể cũng đang nhanh chóng khô quát bên trong rất nhiều tinh lực từ thân thể của bọn nó mặt ngoài thấu thể mà ra thật nhanh dung nhập trong khói mù vuyết xác duy nhất chịu ảnh hưởng nó nhất chính làtuyết Vũ băng tới rồi Nhưng nó cũng bên ngoài thân, cũng có ti ti lũ lũ khí huyết không ngừng tràn ra, đem so sánh lôi diệu linh chuẩn đến, tốc độ chấm rất nhiều. Chân Trương Mạnh ra thịt, đột nhiên vùng lên, tựa hồ ít thấy đầu con run tại dưới ra thịt du động, tùy thời cũng có phá thể ra có thể. Không tốt. Chân Trương mệnh trong lòng cả kinh. Hắn đội vàng vận chuyển hóa huyết lại pháp, đồng thời kiệt lực điều khiển một thân, lúc này mới khống chế lại một thân như bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng khí huyết. Chân Trương Mạnh cũng không nghĩ tới, Sở Cô Hồng vẫn còn có lần năng lực, giờ khắc này hắn cũng không do dự, trực tiếp sử dụng ma linh đi ra. Một đoàn hắc quang từ trước người tỏa ra, Trong nháy mắt, Ma Linh Đằng liền từ ma bàn kích cỡ tương đương, lập tức biến cực kỳ to lớn, tựa hồ đem hơn phân nửa địa cùng không gian đều chiếm hết. Mấy cái đằng mãn một chảo, đem lá mục đen câu cùng Lôi rượu Linh chuẩn bắt lại trở về. Chân chương mạnh đem Lôi Diệu Linh chuẩn thu vào ngự thú bằng tay, tiếp đó cho lá mục đen khâu đánh ra một đạo hồi xuân tiên thuật. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn, liền đem lá mục đen câu cũng thu vào. Nhưng vào lúc này, một bên Tuyết Vũ băng tước, há mồm phun ra một đạo bụ, đem bốn phía không gian băng che lại, đem đại trận ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Đây là Ma Linh Đằng, huyết ma thú ở bên trong chuyển đến sợ cô hồng cực kỳ âm thanh kiếp sợ. Thanh âm này kích động, run rẩy, phản phất thấy được cửu biệt trùng trùng lao hưu. Không sai. Trần Chương mệnh cười lạnh. Cái này sợ cô hồng không hổ là thuốc cửa đệ tử, vậy mà một cái phân biệt được đây là ma linh đẳng. Hắn ma linh đẳng, cùng thuốc cửa lúc trước bồi dưỡng ra tới bán yêu nửa ma ma linh đẳng tự nhiên bất đồng rồi, nhưng vẫn là bị sợ cô hồng một cái phân biệt được. Bán yêu nửa ma được quý. Không đúng, đây là hoàn chỉnh cổ yêu cổ ma của quỷ. Tiên lặng cảm thụ một chút, sợ cô hồng cuồng loạn giận dữ hét, ngươi là ai? Vì sao ngay cả ta thuốc không có cửa đâu đào tạo thành công ma linh đẳng, lại bị ngươi bổ dưỡng đi ra? A, ta kế thừa thuốc cửa chuyển thừa, cho nên cũng coi như thuốc cửa đệ tử đi." Trần Trương Mạnh cười nhạt một tiếng. Nói chuyện với nhau giờ khắc này, ma linh đẳng không ngừng đem đẳng mạn hướng ma linh cây phương hướng mở rộng, đem cái này một va đại trận ý lực, cho áp chế một cách cưỡng ép trở về. "Ngươi, vậy mà cũng là thuốc cửa đệ tử." Huyết Ma thụ ở bên trong, Sở Cô Hồng nhìn qua ma linh đẳng cùng Trần Trương Mệnh, trong lòng nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. Chương 754, Đồng uy tận. Chương 754, Đồng uy tận. Thân là thuốc cửa đệ tử, Sở Cô Hồng quá rõ ràng bồi dưỡng thuốc cửa tứ đại yêu thú có khó khăn dừng nào. Bọn hắn chính tông tuốc cửa đệ tử không có bồi dưỡng ra đến, ngược lại bị một cái thu được thuốc cửa chuyển trưởng ngoại nhân, cho thành công bồi dưỡng đi ra. Cái này làm sao không ngưỡng hắn chân kinh? Đã ngươi cũng là thuốc cửa đệ tử, vậy chúng ta liền là đồng muốn rồi. Sở Cô Hồng âm thanh mềm mỏng ra, hắn có chút cầu khẩn nói, vị này sư minh, chúng ta có thể hay không hóa can qua vì Ngõ Bạch, không cần đao binh đối mặt. Nếu là ngươi toàn tâm toàn ý quy về ta, ta tự nhiên sẽ cho đầu quang uy lại đạo, nhưng ngươi lại tại tuốc cửa bảo điện bên trên làm tay chân. Trần Trường Mệnh mặt lộ vẻ niềm ai, lệnh điếu đạo, bây giờ chậm. Đã ngươi không tiếc hy sinh hắc liên giáo tính mạng của tất cả mọi người đến để thăng đại trận uy năng, như vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên được rồi. Sở Cô Hồng không nghĩ tới Trần Trường Mệnh bất quá chính mình Liêu Sinh Lộ, trong lòng tức giận khắc thượng, nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu, hắn giống giận một tiếng nói, lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Huyết ma tụ trên thân, kinh liệt lấp lóe hồng vàng. Cả tòa huyết xác xương ngủ lại trận, cùng xuất hiện không ổn định ba độ. Không tốt. Trần Trường Mệnh biết Sở Cô hồng muốn tự bạo, thứ một thời gian đối với hai đại yếu hạ suất thủ mệnh lệnh. Bài ra tay trước, chính là Tuyết Vũ băng đớp. Nó thi triển ra mạnh nhất băng hệ thần thông, lập tức liền đem huyết ma thụ bốn phía không gian cho băng che lại. Sau đó, Ma Linh đằng nhảy tới, giống như một cơn gió thổi không lọt lưới lớn, đem huyết ma thụ cho che lại. Ầm, một tiếng băng thật lớn chuyển đến. Sở cô hồng tại thấy không có đường sống trên cơ sở, quả thật lựa chọn tự bạo. Cái này tự bạo uy lực cực kỳ kinh người, lập tức trọng thuần Tuyết Vũ băng đớp chế tạo hàn băng phong ấn, tiếp đó hung hăng đụng vào Ma Linh trên thân. Ma Linh thân thể một hồi nức đích, nhanh xinh xinh đem cổ song trùng kích lại xuống dưới. Thất ở hậu phương lớn Trần Trường Mạnh, Tắc thị bình nhiên vô sự, không có có nhận đến một điểm tác động đến. Cái này sợ Cô Hồng, thật đúng là một cái kiêu hùng. Nhìn qua đời trời huyết vũ đổ rào rào rơi xuống, Trần Trường Mạnh khẽ gật đầu một cái, thần sắc có chút tỉ mỉ. Sợ Cô Hồng mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng lưu như tính năng lực nhưng rất mạnh, người này ngay từ đầu cô ý khi hàng, cũng là không muốn bại lộ áp chủ bài. Nhưng không nghĩ tới, sợ Cô Hồng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tại thuốc cửa bảo điện làm một chút tay chân, vừa bạn bị Trần Trường Mạnh cho nhìn đấu. Đối với có tâm người, Trần Trường Mạnh tuyệt đối sẽ không lưu hắn đường sống, bởi vì hắn biết rõ Dạng này người giữ ở bên người, liền làm một thanh lúc nào cũng có thể sẽ cắm trả đao. Nhất thiết phải đập nát cây đao này, phương tránh lo hầu về sau. Vừa rồi, Sở Cô Hùng khởi động vào đại trận này sau đó, cái kia cố cường đại thôn vệ khí huyết năng lực người phần đáng sợ, nếu như Lôi Diệu Linh chuẩn cùng Tuyết Vũ băng tức đều bị đại trận hút khô khí huyết, như vậy cùng huyết ma tụ dung hợp phía sau Sở Cô Hồng, ngắn thời gian thực lực vô cùng có khả năng đạt đến nguyên anh cảnh 10 tầng. Khi đó, chân Trường Mạnh liền không phải là đối thủ rồi. Thời chốt, hắn đế ra ma linh đang làm rối loạn Sở Cô Hùng bố trí, từ đó nhuần huyết ma tụ thực lực Không có cách nào tăng lên tới đỉnh phong. Lúc này, chỉ cần Ma Linh Đẳng cùng Tuyết Vũ Băng tức hợp lực xuất thủ, cực ngắn thời gian bên trong, liền có thể đem Sở Cô Hồng cùng Miệt Ma Thu đánh giết. chết. Sở Cô Hồng cũng chính là thấy rõ điểm này, tại thấy chắc chắn phải chết về sau, liền lựa chọn sau khi chết không vào luân hồi tự bạo, tính toán cho Trần Trường mệnh mang đến lớn nhất tổn thương. Nhưng hắn không biết, trước mắt cái này Ma Linh Đẳng cường đại, đã sớm vượt qua thuốc cửa nhận thức. Ho ho, Ma Linh Đẳng sợi như đầy trời linh xà bay múa, bắt đầu thôn phệ vết tự bạo sau hết đũ. Trần Trường thấy thế nở nụ cười. Nếu thứ này viết đủ gần chứa cổ ma bản nguyên chi lực, đối với Ma Linh Đẳng tới nói thế nhưng là vận đại bổ. Ma Linh Đẳng đem huyết ma thụ ngoi thị vụ, toàn bộ thôn phệ không còn, tiếp đó thu nhỏ, về tới Trần Trường Mệnh bên cạnh. Nhìn chăm chăm Ma Linh Đẳng, Trần Trường Mệnh có chút mong đợi cười hỏi, cảm giác như thế nào, có đột phá hay không cấp chín thượng giai cơ hội? Chủ nhân, đang ngủ say một đoạn thời gian, cũng có thể đột phá cấp chín thượng giai rồi." Ma Linh Đẳng trả lời. "Rất hay." Trần Trưởng Mệnh lại hỉ, đội vàng đem Ma Linh Đẳng thu vào ngự thú bóng tay bên trong. Ma Linh Đẳng thể nội nắm giữ ba cổ bản nguyên là một loại cực kỳ nghịch thiên sinh linh, cho nên tới rồi cấp 9 sau đó, tốc độ tiến hóa liền dị thường chậm chạp. Cái này cũng là thiên đạo sức mạnh, tại trong cõi u minh không ngừng ảnh hưởng nó. Bây giờ, thôn phệ huyết ma thụ sau đó, Ma Linh Đẳng cuối cùng có thể tiến giai rồi, cái này làm sao không nhường thân vị chủ nhân Trần Trường mệnh mừng rỡ trong lòng quá đôi. Ma Linh Đẳng vượt cấp thực lực rất mạnh, tại cấp 9 trung giai lúc thì có có thể so với Nguyên Anh cảnh 9 tầng thực lực, chắc hẳn lần này đột phá cấp 9 thượng giai sau đó, chân thực chiến lực liền có thể sánh vai Nguyên Anh cảnh 10 tầng sĩ. Đến lúc đó, e rằng Tuyết Vũ tức đều chưa chắc là Ma Linh Đẳng đối thủ. Tuyệt Vũ Băng Tức có lại thân thể nhỏ, rơi vào Trần trường Mệnh trước mặt, nó mắt ba ba nói ra, "Chủ nhân, đại trận này có chút lợi hại, cốt ta không ít khí huyết, bây giờ rất xấu, ngươi cũng cho ta trị liệu trị liệu thôi." "Được." Trần trường Mệnh vui vẻ gật đầu. Man hoang địa trong cùng, đánh đối sợ cô hùng một trận, hắn yêu sủng đều bỏ bao nhiêu công sức. Trần Trương Mệnh thi triển 5 lần hồi xuân tiên thuật về sau, tuyết Vũ Băng Tức liền thay đổi thần thái dịch dịch. "Chủ nhân, ngươi cái này xuân tiên thuật thực sự là quá dễ sử dụng rồi." Tuyệt Vũ hưng phấn nói. "Cũng tốt." Trần Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, thu hồi Tuyệt Vũ Băng Tức. Đem thụ thương nặng nhất lá mục đen câu kêu gọi ra. Lá mục đen câu thoi thoát. "Chủ nhân, cứu mạng a." Lá mục đen câu dục vọng cầu sinh rất mạnh, vừa nhìn thấy Trần Trương Mệnh, lập tức liền hô lên. Trần Trương Mệnh cười một tiếng, "Yên tâm, ngươi chỉ cần có khẩu khí, ta liền có thể cứu sống ngươi." Hắn liên tục thi triển hồi xuân tiên thuật, thẳng đến pháp lực khô kiệt sau đó, lá mục đen câu mới khôi phục bình thường. Trần Trường Mệnh ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục pháp lực. Lá mục đen câu ở một bên hộ. Yếu thú nhục thân cường đại, Cho nên khôi phục đứng lên cùng tu đạo tu sĩ nhân tộc khác biệt, cũng cần nhiều lần thi triển hồi xuân tiên thuật, phương có thể trị hết thương thế. Điểm này, cùng Trần trường mệnh loại này thể tu đồng đạo. Pháp lực sau khi khôi phục, Trần trường mệnh lại cho lôi diệu linh chuẩn trị liệu, tiếp đó, pháp lực lại một lần nữa tiêu hao hết rồi. Lôi diệu linh chuẩn mặc dù thụ thương hơi nhẹ, nhưng đẳng cấp cao, nhập thân so lá mục đen khâu càng cường đại, cho nên cần hồi xuân tiên thuật nhiều lần điệp ra mới có thể. Xử lý xong tất cả yêu sủng phía sau, chân trường mệnh đứng tại trống u ám địa cung bên trong, lặng lặng thần. Chuyến này xâm nhập hoang Hắn vốn là muốn giúp Vu gia điều tra huyền tiết quáng chết người sự kiện, không nghĩ tới đầu tiên là dẫn suất hắc liên giáo vô sinh thánh mẫu cái này ngày xưa đối thủ, tiếp đó lại nhìn thấy một cái sống thuốc cửa đệ tử cùng một góc huyết ma tụ. Chuyến này, hắn thu hoạch tương đối khá. Tràng những nhường hắn bộ tốc tốc cửa bảo điển thượng trung hai bộ, đồng thời cũng hắn nhường hứa cự chưa từng tiến hóa ma linh đẳng, cũng gặp phải một vòng mới đột phá. Đến nỗi sợ cô hùng cung cấp dẫn huyết trùng linh tuẩn, trần chương mệnh phòng đoán phát, không hoàn chỉnh, không ít sai lầm chi điểm. Hắn thì sẽ không tu luyện. Vô sinh thánh mẫu, không nghĩ tới đi cuối cùng ngươi chính là chết tại Sở Cô Hồng trong tay. Nhìn qua cách đó không xa, cái kia đông đúc ngã về tây vắng vẻ lao nghỉ, Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng. Thường tiên có luân hồi, vô sinh thánh mẫu sống lâu hơn 100 năm, vì Sở Cô Hồng an tiền mã hậu trả giá, cuối cùng vẫn là chết ở Sở Cô Hồng trong tay. Ngươi đi dò thám bốn phía, Trần Trường Mạnh đối với bên cạnh lá mục đen câu nói, bây giờ hắn thân ở địa cung là vô sinh thánh mẫu nơi tu luyện, Sở Cô Hồng chỗ tu luyện, hẳn là khoảng cách nơi đây cũng không xa. Chương 755, Đan huyết tinh thằng già, bia đá chương 755, Đan Lô. Huế Tinh thầm già, bia đáp vâng, chủ nhân." Lá mục đen câu đáp đáp một tiếng, liền một đầu tiến vào trong đất bùn biến mất rồi. Trần Trường Mạnh yên răng trở. Sở cô hồng chữ vật giới chỉ, trong nổ tung hủy, nhưng hắn luôn cảm giác ra giá hỏa này tại chỗ tu luyện, có lẽ còn thả một chút vật hữu dụng. Dù sao Sở cô hồng là thuốc cửa đệ tử, nắm giữ tin tức viễn siêu thường nhân. Không bao lâu, lá mục đen câu từ một bên trong đất bùn chui ra ngoài, hướng về phía Trần Trường mệnh lung lay màu đen đầu to, hô to, "Chủ nhân, tới đây." Trần Trường Mạnh nở nụ cười, phi thân đến Lá Mộc Đen Khâu là thô trung hữu tế cho nên chuyến này dò đường trở về, đã sớm vì chủ nhân mở ra một cái thông đạo đi ra. Trần Trường mệnh đi theo Lá mục Đen Khâu sau lưng, hành đầu một khoảng cách về sau, một cái cự đại màu đỏ hố sâu liền xâm nhập trong tầm mắt. Thân hình lóe lên, Trần Trường mệnh xuất hiện tại màu đỏ hố sâu phía trên. Cái mũi giật giật, người thấy từng cổ huyết tinh bị đạo, Trần Trường Mạnh thản nhiên nói, ở đây hẳn là sở cô hồng bồi dưỡng huyết ma thụ đất. Tất nhiên danh xưng huyết ma thú, như vậy yếu tố này cũng không ít hấp thu tiên huyết. Phía dưới màu đỏ hồ sâu, như có một to lớn huyết chỉ, đem tròn gốc huyết ma thú đều ngâm ở trong đó. Cung Kỳ liên tục không ngừng hấp thu, mà ở hố sâu bốn phía, nhưng là chồng chất như núi hài cốt. Trần trường mệnh không có tìm được yêu thú thi thể, thế là suy đoán cái này dẫn huyết chủng linh thuật, nhất định phải số lớn tu sĩ nhân tộc chi huyết phương có thể tiến hành. Huyết ma thụ hấp thu máu người, mới có thể cùng sợ cô hồng dung hợp một thể. Cái này hiển thiết vãng là người đã chết, chắc hẳn cũng là huyết ma thụ ký tát. Chân Trương Mạnh cau mày nói, theo lý thuyết, cực kỳ cẩn thận hấp liên giáo cùng chủ sự sau màn sợ cô hồng, cũng không có thể nhượng huyết ma ra sợ dễ đi đánh lén tận mộ. Dù sao cái này tăng lên huyết ma thụ ra ánh sáng phong hiểm. Nhưng đằng sau quáng nạn sự tình vẫn là xảy ra, điều này nói rõ huyết ma thụ cùng ma linh cây rất tương tự, cũng dễ dàng phát cuồng, dễ dàng thoát ly chủ nhân khống chế. Vô Sinh Thánh Mẫu trong tay cái kia linh đang, hẳn là sợ cô Hồng luyện chế được, chuyên môn ngưỡng chỉ có kim đang cảnh nàng tới điều kiện huyết ma thuật. Vì bồi dưỡng huyết ma thuật, các người đây là hại chết bao nhiêu người? Trần Trường mệnh than nhẹ. Trước đây, hắn còn muốn giữ lại Vô Sinh Thánh Mẫu cùng sợ cô Hồng đối kháng đại tần tiên minh, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy màu đỏ hố sâu sau đó, hắn cảm thấy trước đây quyết định vẫn là thảo suất. Hai cái này tay nhiễm vô số người vô tội tu sĩ máu tươi ma đầu. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trưởng thành, một khi nuôi hổ gây hoạn, cuối cùng liền Trần Trường Mệnh cũng sẽ bị phạt vệ. Đi thôi, đi một chỗ khác. Chầm mặt một hồi về sau, Trần Trường Mệnh đối với Lá Mục Đen Câu nói. Lá Mục Đen Câu tiếp tục dẫn đường, lại tiến vào một cái lối đi, thất quải bắt quải đi tiếp tốt một đoạn thời gian về sau, mới rốt cục đến một tòa tu luyện động cửa phủ. Tu luyện ngoài động phủ, có một tầng trận pháp quang mang bao phủ. Lá Mục Đen Câu há miệng, liền phun ra một cỗ tính ăn mòn cực mạnh hắc thủy. Từ từ, rợn người âm thanh vang pháp quang mang phai nhạt xuống, sau đó biến mất không thấy. Trần Chương Mạnh thấy thế nở nụ cười. Sở Cô Hồng bố trí phòng ngự trận pháp đồng thời không mạnh, có lẽ là cảm thấy dấu ở man hoang sâu trong lòng đất, căn bản không có khả năng có người tìm tới cửa. Tiến vào trong động phủ, Trần Chương Mạnh thần thức phát ra, đem toàn bộ động phủ quét xuống, tiếp đó trên mặt liền toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong động phủ hết thảy bà cái khu vực. Thứ một cái khu vực là Sở Cô Hồng chỗ tu luyện, chỉ có một bộ đoàn cùng một khối cổ xưa bia đá. Cái thứ hai khu vực là luyện đan thất. Luyện đan thất bên trong, có một chút bình bình lon lon đan dược, còn có một cái phẩm cấp đạt đáo hạ phẩm linh bảo màu tím nan Cái thứ ba khu vực là linh dược trồng trong phòng. Trong này chỉ trồng một loại hồng đồng đồng đấy, mọc ra mấy lá cây linh dược. Đây là huyết tinh tham gia. Nhi năm, chí ít có trên trăm năm lâu. Huyết tinh tham gia ẩn chứa cực kỳ phong phú khí huyết chi lực, là luyện chế tái tạo hoàn chủ dược, đồng thời đối với thể tu tới nói, cũng là vật đại bổ. Tức là a, chỉ cần hơn 20 gốc. Đứng tại linh dược trồng chọt trong phòng, Trần Trường Mệnh nhìn qua tình hình sinh trưởng thịnh vượng huyết tinh tham gia, khe khẽ thở dài. Sở cô hồng trồng chọt huyết tinh tham gia, cũng không phải bèn bèn cận vi luyện chế tái tạo hoàn, có thể còn phải định kỳ cho huyết ma thụ phục dụng. Cho nên cái này lớn như vậy trong phòng trong không gian, bây giờ cũng chỉ còn lại như thế điểm huyết tinh tham gia rồi. Bất quá, có chút ít còn hơn không? Chân Trương mệnh vất tay, đem tất cả huyết tinh tham gia thu vào. Hắn đi tới luyện đan thất, nghiên cứu một chút màu tím đan lô, càng xem càng ngưỡng thích. Cái này màu tím trên lò luyện đan, còn có thuốc cửa giám chế bốn cái cổ lão bất tự, cái này liền nói rõ, cái này đan lô cũng là thuốc cửa ngự dụng đan lô. Ta có thuốc cửa bảo điện, còn có thuốc cửa đan lô, về sau cũng coi như chân chính thuốc cửa lệ tử. Chân Trương Mạnh mỉm cười, tâm tình thư sướng. Hắn không chút khách khí đem cái này màu tím đan lô cũng bỏ vào trong túi. Tiếp đó, hắn kiểm tra một chút bốn phía bình bình lọ lọ, đem hữu dụng đều lấy đi. Kỳ thực, trong này phế đan cũng không ít. Dù là sợ cô hồng là thuốc cửa đệ tử, nhưng luyện đan cũng giống vậy sẽ thất bại. Xử lý xong luyện đan thất về sau, Trần Trường Mạnh đi tới tu luyện thất. Trong phòng tu luyện, chỉ có một dùng tu luyện bộ đoàn, cùng một khối cổ xương bia đá. Tấm bia đá này, ngay tại bộ đoàn phía trước, tựa hồ mỗi một lần sợ cô hồng ngồi xuống, dương mắt liền có thể trông thấy bia đá. Bia đá cũng không phải là linh bảo, cũng không phải pháp bảo. Thậm chí ngay cả pháp khí đều không phải là liên la một khối đá bình thường. Trên tấm bia đá khắc lấy một chút phức tạp đồ án, cái này hấp dẫn Trần Trường Mệnh ánh mắt. Đồ án chia hai bộ phận, một phần là một cái dáng người khôi ngô nam nhân, tay nắm một thanh đại kiếm. Một bộ phận khác là một bức bản đồ. Mũi kiếm chỉ lấy địa đồ phương hướng, tựa hồ muốn nói rõ lấy cái gì. Đây là của ma. Quan sát một chút cái kia thân ảnh khôi ngô, Trần Trường Mệnh trước mắt có chút kinh ngạc. Người này, lại là của ma. Ma cổ ma trong tay, vậy mà cầm một cái quan hầu đại kiếm. Nếu là không có ở Viễn Tinh Hải ma bên đảo gặp qua của ma, nếu là không có thu được giết hại ma kiếp quyết, dưới mắt Trần Trường Mệnh, thật đúng là không thể nào hiểu được, vì cái gì một tôn cổ ma sẽ tay nắm một thanh đại kiếm. Nhưng bây giờ đi qua về sau, hắn liền biết trên tấm bia đá của ma, đi là kiếm tụ chi lộ. Ngưng thị bia đá đồ án, Trần Trường Mệnh ánh mắt chớp động, lẩm bẩm, mũi kiếm chỉ hướng địa đồ, chẳng lẽ bản đồ này bên trong lần chứa cổ ma nhất tộc giết hại ma kiếp quyết. Hắn cảm thấy cái này vô cùng có khả năng. Dù sao không chỉ là Viễn Tinh Hải có cổ ma, tại tu tiên đại lục cũng có cổ ma tồn tại có chút tu luyện giết hại ma kiếm quyết của ma, tại trước khi chết lưu lại truyền thừa, cũng là một kiện chuyện hết sức bình thường. Sở cô Hồng thường xuyên quan sát đến bia đá, e rằng đối với cổ ma truyền thừa cũng là cực kỳ ngẫm nghĩ, tức là hắn cho đến chết, cũng không có tìm được truyền thừa chi địa. Bởi vì đã tu ra bất diệt ma tâm, đồng thời người mang giết hại ma kiêu quyết, cho nên Trần Trường mệnh đối với trên tấm bia đá này ghi lại cơ duyên, cũng không để ý như vậy rồi. Hắn chỉ là tùy ý vung tay lên, đem bia đá thu bảo. Có thể rời đi. Trần Trường Mạnh nhẹ nhàng nở nụ cười, thân sắc mười phần nhẹ nhõm muốn cho là bổ đủ thuốc cửa bảo điện thượng trung bộ phận, nhưng Ma Linh Đẳng có cơ hội đột phá cấp 9 thượng giai chính là thu hoạch khổng lồ rồi, nghĩ không ra, tại sợ cô hồng tu luyện trong đập phủ, hắn vẫn thu hoạch không thiếu lộ tốt. Chuyến này Nguyên Tiết Quáng chuyến đi, hắn có thể nói huyết kiếm lời. Chương 756, vạn bảo các người tới chương 756, vạn bảo các người tới cũng không biết trận sư lại như thế nào. Người ở giữa không trung, Vu Hải long lăng lăng nhìn qua phía dưới miển Tiết Quáng cửa bảo, trong lòng có chút lo sợ bất an. Vừa rồi, hắn nghe được một tiếng vang trầm, tiếp đó cả cái sơn cốc đều lay động một cái. Tựa hồ Cái này sâu trong lòng đất phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Hắn rất lo lắng Trần Sư Đệ. Dù sao địch tối ta sáng, Trần Sư Đệ tùy tiện xâm nhập địa bàn người khác, có chút quả bất kỳ chúng. Qua một đoạn thời gian phía sau, sơn cốc biến phải yên tĩnh vô cùng, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì từ lòng đất chuyển đến. Vu Hải Long Nghiên hai lắng nghe sau khi, đột nhiên cắn răng một cái, liền chuẩn bị đi tới Huyền Thiết khoáng bên trong tìm kiếm Trần Sư Đệ rồi. Trần Sư Đệ, nếu như ngươi chết, ta cũng không sống được. Vu Hải Long thần sắc biến phấn, trực tiếp hạ xuống miệng quảng, liền muốn xông vào đi. Một bóng người phiêu nhiên mà ra, Nhìn qua Vu Hải Long cái kia một mặt vẻ mặt bi phẫn, nghĩ đến mới vừa nghe được lời nói, Trần Trường Mệnh trong lòng ngậm ác, cũng có chút xúc động. Vu Hải Long sư Minh đối với hắn rất chú đáo. Minh biết thực lực mình yếu, lại còn nghĩ tiến vào gật mọ tìm hắn. Tại sư Minh, ta tốt đây." Trần Trường Mệnh nở nụ cười. "Trần sư đệ, ngươi không có việc gì liên tốt." Vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh bay ra ngoài, Vu Hải Long sững sốt một chút, tiếp đó xông lại đem hắn ôm lấy, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Trường Mạnh nở nụ cười, vỗ Vu Hải Long phía sau lưng. Hắn biết, nếu như mình chết ở bên trong, Vô Hải Long cho ở gia tộc lập tức liền từ võ linh thành đệ nhất gia tộc vị trí ngã xuống. Do đó, Vũ Hải Long mới sẽ như thế để ý hắn. Đối với cái này Trần Trường Mệnh cũng không đệ bụ. bởi vì Vô gia thuận vị, cũng là hắn tự mình cho đẩy đi lên, cái này cũng là Trần Trường Mệnh công lao. Thân là Vô Hải Long sư đệ, hắn cũng không muốn Vô ra nhạo búng. Hai người sau khi tách ra, Trần sứ Đệ, bên trong xảy ra chuyện gì? Vô Hải Long có chút hiếu kỳ hỏi. Có một đám tập nhân đã bị ta tiêu diệt. Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng. Nguyên lai like không phải yêu thú. Vô Hải Long cả kinh. Hắn vẫn cho là là yếu tố hút ăn thợ mổ huyết dịch." Trần Trương Mạnh cười giải thích nói, "Nhóm người này trốn trong lòng đất, chính xác chăn nuôi một cái chỉ có thể hút máu yêu thú, cũng bị ta cùng một chỗ giết chết." Vu Hải Long bình tỉnh. tiếp xuống, hắn rất tức thời không hỏi nhiều rồi. Trần Trương Mệnh lôi kéo Vu Hải Long đi ra miệt quáng, nhiên sau đó xoay người nói ra, "Cái này huyền thiết quáng, tạm thời cũng không cần khai thác, tiên phong đi." Trần Sư Đệ, người nói tính toán. Vu Hải Long đội bằng nói. Trần Trương Mạnh bắt đầu, triệu hồi ra lá mục đen câu bay vào Lá mục đen câu một hồi rời sông lớp biển, Đem tất cả đường hầm mỏ toàn bộ phá hư, cuối cùng Phong Miểu Quáng mới bị Trần Trường Mệnh lại một lần nữa thu bảo. Gặp Trần sư đệ cẩn thận như vậy, Vũ Hải Long trong lòng càng kính nghệ. "Đi thôi." Trần Trương Mạnh mỉm cười. Trong cung điện dưới lòng đất thế giới, hắn cũng đã sớm xử trí tốt hết thảy, nhường lá mục đen câu đem hết thảy người vì đó bật, thậm chí bao gồm màu đỏ thẩm khang những hài con này, toàn bộ cho ăn mòn không có. Trần Trường Mệnh cũng là lo lắng sau đó Đại Tần Tiên Minh sẽ phái người qua đến điều tra, tăng thêm phiền Hắn là không sợ Đại Tần Tiên Minh, nhưng Ngô gia có thể không làm được đến mức này. Trần Chương Mạnh sau này dù là muốn cùng Đại Tần Tiên Minh đối kháng, cũng sẽ không đánh bây giờ lăng Tiêu Tông đệ tử danh hào tới làm việc. Hắn không muốn ảnh hưởng Vu Gia. Dù sao, Vu Gia muốn trong võ Linh Thành lâu dài phát triển, không thể thụ địch quá nhiều, nhất là không thể bị Đại Tần Tiên Minh nhơ thương. Hai người bay trở về võ Linh Thành. Trần Chương Mạnh trực tiếp trở lại Vu Lạc Uyển sân nhỏ trong phòng, yên tâm khôi phục cơ thể. Mà Vu Hải Long Tắc thì thứ một thời gian bên trong, tại trong nghị sự đại sảnh tổ chức hội nghị gia tộc. Vu Phi không nghĩ tới lão cha cùng Trần Sư thúc trở về nhanh như vậy, nhịn không được hỏi, "Cha, Huyền bên đó như thế nào rồi?" Vư Hải Long sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua đám người thản nhiên nói, "Từ nay về sau, cái này huyền thiết quán bị phong ấn, ta Vu ra không lại khai thác." Vừa nghe nói giải quyết, trong đại sảnh Vu ra không người nào không thở dài ra một hơi. Vu phi thần sắc bâng lòng, cười hỏi, "Cha, là cái gì yêu thú?" Vu Hải Long đã sớm chuẩn bị, gật đầu nói ra, "Ngươi Trần sư thúc nói, là một loại dây leo loại yêu thú, hắn cũng không biết danh tự, trực tiếp liền liệt." "T." Vu phi hít một hơi lãnh khí, đang tiêu đạo, Trần sư thúc thực sự là người hung ác không nói nhiều. Đó là tự nhiên. Vu Hải Long nặng nề nói, "Bây giờ Hắn đi tới cái kia cấp 8 yêu thú, trái tim cũng nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn cái này Trần Sư Đệ, trong lòng hắn bây giờ liền giống như thần. Quá mạnh mẽ. Hội nghị gia tộc kết thúc về sau, Huyền Thiết khoáng tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ võ linh thành. Tất cả lớn nhỏ gia tộc các lao tổ, trong lòng đều hết sức phẫn nộ. Bốn định đều nhìn Vu ra náo nhiệt, không nghĩ tới Vu Hải lòng cái kia họ Trần Sư Đệ vừa xuất mã, liền dễ dàng giải quyết Huyền Thiết khoáng giết người hung phạm. Cái này khiến chúng lão tổ trong lòng đố kỵ. Vạn Bảo Các, Vạn Bảo Các trưởng quỹ đứng tại lầu 3 gian phòng phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú nơi xa Vu gia phương hướng. Nghe người thủ hạ hồi báo về sau, trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Rốt cuộc là cái gì am hiểu hút máu dây leo loại yêu thú, liền Vu Hải Long sư đệ nhân vật như vậy, cũng không nhận ra. Cái này không hợp lý. Xem ra, cái này huyền thiết khoáng ở bên trong, nhất định nhiều kỳ quặc. Vạn Bảo các trưởng quỹ lầm bầm nói, "Người tới." Hàn Đột Diên Hồ vừa dứt tiếng, lập tức liền có một cái người áo đen đi tới. Vạn Bảo các trưởng quỹ mặt không biểu tình, phân phó nói, "Tìm ít nhân thủ, đi Vu Gia Huyền Thiết Quăng cái kia điều tra một chút, nhìn là cái gì yêu thú quái phá." "Vâng, trưởng quý." Người áo đen lĩnh mệnh mà đi. Vạn Bảo Các trưởng quỹ ngẩng đầu, Nương thị nơi xa ung dung mạch bần, lẩm bẩm nói, "Còn có nửa tháng thời gian, lơ lửng phi truyền sắp đến a." Sau bảy ngày, người áo đen phong trần phó phó từ trong man hoang trở lại Vạn Bảo Các. "Khởi bẩm trưởng quỹ, huyền thiết khoáng chỗ sâu một mảnh hỗn độn, tìm cung đến bất luận cái gì yêu tố bí tích." Người áo đen báo cáo. Xem ra, cái này họ Trần đem hết thảy đều xử lý sạch sẽ. Vạn Bảo Các trưởng quỹ chớp mắt, đung bố bàn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Không hổ là trước đây có thể tự tự luyện trong bí cảnh đào thoát người, phong cách làm việc vẫn là như vậy dọn nước không lòn." "Trưởng quỹ, vậy kế tiếp?" Người áo đen do dự hỏi, Án binh bắt đầu, Vạn Bảo các trưởng quý đập cái bàn, có chút mong đợi nhìn qua ngoài cửa sổ. Sau năm ngày, một chiếc lơ lửng phi thuyền chậm rãi bay vào võ linh thành, đứng tại vạn bảo các bầu trời. Vạn Bảo các lơ lửng phi thuyền, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới võ linh thành một chuyến, cho nên tu si trong thành đối với cái này cũng thấy có lạ hay không? Viên trưởng lão, ngài như thế nào đích thần đến? Khi thấy một cái lão giả tóc bạc từ trên thuyền phiêu nhiên đáp xuống vạn bảo các lầu chót trên bình đài, Vạn Bảo các trưởng quý lập tức thần động. Người đến bên tiên, chính là Vạn Bảo các nguyên anh cảnh trưởng lão. Bố Lãnh hắn còn nghĩ trước tiên viết một lá thư đưa về tổng bộ, tiếp đó hy vọng tổng bộ phái tới Nguyên Anh cảnh cường giả, đến đây võ linh thành điều tra cái kia Trần Trường Mỹ. Không nghĩ tới, hắn còn không có đưa ra đã sớm viết xong lá thư này, vạn bảo các tổng bộ liền phái một cái Nguyên Anh cảnh trưởng lao đi tới Man Hoàn đảo. Tới tuần sát, xem nhĩ đẳng công trạng như thế nào. Viên Tiên sắc mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vạn bảo các trưởng quý, trầm giọng nói, sổ sách lấy ra. Trên lầu gió lớn, còn xin viên đại nhân theo tiểu nhân đi gian phòng kiểm toán. Vạn bảo các trưởng quý bội cười nói, Viên Tiên gật đầu, thân hình phất một cái liền biến mất ở mái nhà. Vạn Bảo các trưởng quý khuôn mặt hiện lên vẻ hân mộ, biết được đây là nguyên anh cảnh tu sĩ đặc hữu thuần di thần thông. Lần này thỏa, có biên trường lao xuất mã, cái kia Trần trưởng mệnh mọc cánh có thoát, nhất thiết phải đúng sự thật dặn dò trước kia tự biến bí cảnh đã phát sinh sự tình. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, một đường chạy chậm hướng ra phòng. Chương 757, đối thường gấp đôi chương 757, đối thường gấp đôi đựng, công trạng coi như không tệ. Vạn Bảo các cái nào đó nhã gian bên trong, Viên thiên Liệp nhìn Vạn Bảo gần đây sổ sách, trên lùng sắc, cũng biến thành thư hoán một chút. Dừng một chút, hắn nhìn về phía bên cạnh Vạn Bảo các trưởng quý. Vi mắt nhắm lại, không mặn không nhạt hỏi, "Cảnh viện, cái này Võ Linh Thành nội là đã sẽ ra chuyện gì sao?" "Cảnh viện, chính là Võ Linh Thành bạn bảo các trưởng quý." Cảnh viện xoa xoa đôi bàn tay, có chút định nọt lấy lòng Tiếu đạo, "Viên trưởng lão ngài mắt sáng như bước, ta vạn bảo các gần nhất sinh ý thay đổi xong, cũng là bởi vì Kim gia sụp đổ, cho nên cái này đang dược sinh ý cạnh tranh áp lực liền nhỏ." "A?" Viên Tiên kinh ngạc một tiếng, nhiều người tú nói, "Kim gia sẽ suy sụp. Đây chính là Võ Linh Thành đệ nhất gia tộc, thế lực gì cường thế như vậy, có thể đem Kim gia kéo xuống nước?" La Buzi, một cái trung đẳng gia tộc Lệ Đỗ Sí Kim Đan cũng không có. Cảnh Việt nhếch miệng, có chút bất mãn nói ra, cái này Vu ra lão tổ Vu Hải lòng cũng không biết đi vận cước chó gì, vậy mà gặp một cái thất lạc gần tới 200 năm Lăng Tiêu tông sư đệ, người này rất có thủ đoạn, đem kim ra bốn đại kim đan lão tổ toàn bộ chém giết, nhường võ linh thành một đêm biến thiên, là có chút bản sự. Viên Tiên Vân Đạm phong khinh nợ nụ cười, tựa hồ không có quá coi ra gì. Dù sao hắn là nguyên anh tu sĩ, cao cao tại thượng, xem thường man hoang tu sĩ kim đan cũng đúng là bình thường. Đem Viên Tiên thần sắc thu hết trong mắt, Cảnh Việt ho khan một tiếng, thâm giọng nói ra, Viên trưởng lão Người này tên là Trần Trường Mệnh, ngược lại là cùng ta bạn bảo các rất có màn luôn. Chỉ giáo cho. Viên tiên trong mắt. Đại khái 200 năm trước, phía trước các chủ liêu khinh vũ từng tại Việt Quốc muốn cái này am hiểu tiểu vũ Vân quyết lăng tiêu tông đệ tử Trần Trường Mệnh, nhường hắn tiến vào tử viện trong bí cảnh cho linh dược tới nước, nhưng về sau tự viện bí cảnh sụp đổ, tất cả mọi người chết rồi, duy trì có cái này luyện khí cảnh tiểu tu sĩ, lại trở về từ cõi chết, lúc đó cũng chẳng biết đi đâu. Người này mai danh nhận tích hơn 200 năm, đã trở thành kim đang cảnh tu sĩ. Cảnh biệt giảng giải. Tự viện bí cảnh a, chuyện này ta biết được một chút. Viên Tiên thần sắc có chút hoang hốt, đây chính là phía trước các chủ yếu khinh vũ trên thân duy nhất vết nhơ, cũng là bạn bảo các một cọc xỉ nhục, sớm bị đi lại. Cái này Trần Trường Mệnh thực lực không tầm thường, thuộc hạ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là âm thầm điều tra. Nói đến đây, Cảnh Việt một mặt hy vọng nhìn chằm chằm về điên, thấp giọng nói, "Còn xin viên trường lao thân tự xuất thủ, đem người này bắt quy án." Ta cũng đang có ý đó. Viên Tiên bất động thanh sắc nở nụ cười. Cái này Trần Trường Mệnh có thể mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, chắc hẳn năm đó ở tự huyền cảnh sụp đổ thời điểm, thuận đi rất nhiều linh lực. Đây đối với bạn bảo các tới nói Công khắc trùng cướp, nếu như hắn đem người này bắt uy án, mang về tổng bộ, cũng là một cái công lớn. Người đi đem người này gọi tới, Viên Tiên phân phó, thân là nguyên anh cảnh cơ giả, hắn không sẽ chủ động đi gặp một cái tu sĩ kim đan. Là. Cảnh Việt đáp đáp một tiếng, quay người rời đi. Vu ra. đang trong phòng khôi phục Trần Trường Mệnh, nghe được cửa sân chuyển đến giọng Vu Phi. Trần sư thúc, vạn bảo các trưởng uy cầu kiến lão nhân ra ngải. Vạn bảo các chủ quý, Trần Trường Mệnh trong lòng hơi động, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Cảnh Việt vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh, liền cung kính ngự quyện, đạo, Trần đạo hữu." Có thể hay không di giá bạn Bảo Các một lần, có chuyện trọng yếu thương lượng. Chuyện trọng yếu? Trần Trường mệnh trước mắt có chút ngoài ý muốn. Tiến bảo võ linh thành về sau, hắn và bạn Bảo Các không hề có quen biết gì chỗ, vì sao muốn mời hắn? Cũng tốt. Trần Trường mệnh gật đầu, đi theo cảnh Việt một đường đi tới bạn Bảo Các. Từ viện bí cảnh sự tình, hắn chính xác nên cho bạn Bảo Các một cái công đạo rồi. Đương nhiên, cái này cũng là xem ở Liếu Khinh Vũ mặt mũi. Bây giờ thân là Nguyên Anh cảnh đỉnh tiêm tu sĩ, Trần Trường Mạnh đã sớm trướng mắt trước kia tự luyện trong bí cảnh cái kia có thể so với ba qua hai táo linh dược. Nhã gian bên trong, Hắn thấy được Viên Thiên. Một nhìn người nọ là Nguyên Anh cảnh một tầng, Trần Trường Mệnh càng ngày càng chứng thực trong lòng suy đoán. Vạn bảo các phái ra Nguyên Anh cảnh tu sĩ, chính là vì truy tra trước kia tự điện bí cảnh sự tình. "Đây là ta Vạn bảo các Viên Thiên trưởng lão." Cảnh biệt giới thiệu nói. "Từng gặp Viên trưởng lão?" Trần Trường Mệnh có chút lễ phép liền ổn quyền. "Trần đạo hữu, mời ngồi." Đánh giá Trần Trường Mệnh một cái, phát giác đối phương tu vi vẹn vẹn kim đang cảnh một tầng, Viên Tiên không khỏi toát ra một tia ánh mắt kinh Cảnh biệt tức thời rời đi. Nhà gian bên trong, lại chỉ có Viên Tiên cùng Trần Trường Mệnh hai người. Viên Tiên đi thẳng vào vấn đề, nhàn nhạt hỏi, "Trần đạo hữu, người năm đó là như thế nào từ tự viện trong bí cảnh Đạc Vast?" Trong lúc vô tình, phát giác một cái truyền tống trận thôi, Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, rất thẳng thắn nói ra, "Bí cảnh sụp đổ thời điểm, ta chính xác mang đi rất nhiều linh dược, điểm này không thể nghi ngờ." Viên Thiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Trần Trường Mệnh như thế thẳng thắn. Trần Đạo Hữu rất sáng khoái a. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không nói được nổi nóng. Cái này Trần Trường Mệnh một sau khi đi bảo, vẫn luôn thần sắc bình tĩnh, tựa ngồi bึng đio ngư đại, một mực chiếm cứ đàm phán quyền chủ động. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Một tia hơi thở của Nguyên Ảnh Cảnh, khuyết tán mà đi. Viên Thiên muốn cho Trần Trường Mệnh cái này kim đang tiểu tu sĩ, một hạ ma uy. Đối mặt đi ác, Trần Trường Mệnh thở ơ Viên trưởng lão, bị nhân trước kia cũng thì không muốn những thứ này linh dược hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên mới sẽ lấy đi, cái này cũng là tình thế bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng thở dài, hơi tiếu đạo, bây giờ tu vi có thành chịu, mỗi lần hồi tưởng lại chuyện năm đó, luôn cảm giác có lỗi với Liễu đại tiểu tả. Viên Thiên lại một lần nữa ngưng ngẩn. Cái này Trần Trường Mệnh nhận sai thái độ quá tốt rồi. Gia hỏa này muốn làm gì? Viên trưởng lão, vạn bảo các cùng người trong thiên hạ làm ăn, chắc hẳn cũng sẽ không xem nhẹ bị nhân. Liên quan tới tử viện trong bí cảnh thiệt hại, bị nhân nguyện ý bồi thường gấp đôi." Trần Trương Mạnh nói lời kia người. "Bồi thường gấp đôi?" Viên Tiên lần thứ ba ngưng ẩn. "Cái này kim đang cảnh tiểu tu sĩ, không thể khinh thường à, vậy mà nguyện ý bồi thường vạn bảo các năm đó thiệt hại. Nếu như nguyện ý bồi thường gấp đôi, như vậy đứng tại vạn bảo các lập trường tới nói, như vậy hắn còn thật không có có lý do gì tới bắt người này trở về tổng bộ." Viên Tiên nghĩ nghĩ, cau mày nói, "Vật đổi sao rồi?" Từ huyện trong bí cảnh số lượng linh dược đã sơ khó mà tính bán, người bây giờ đưa ra bồi thường gấp đôi, tiêu chuẩn lại là cái gì? Theo tiêu chuẩn cao nhất tính toán lại a. Trần Trương Mệnh xem thường, nhẹ nhàng một tiếu đạo, ta cho vạn bảo các luyện chế 3000 mai trúc cơ đan, như thế nào? 3000 mai trúc cơ đan? Người chính là đan sư. Viên Tiên cả kinh, một lần nữa xem kỹ này trước mắt một người dáng mạo tầm thường này nam tử. Ta không phải nói hạ phẩm trúc cơ đan, mà là thượng phẩm. Trần Trương Mệnh tiếu đạo, 3000 mai thượng phẩm trúc cơ đan. Viên Tiên đột nhiên đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn qua Trần Trường Mạnh. Man Hoang đảo cái này chim không thèm bị Thâm Sơn cung cấp, lại còn có bất dấu lợi hại như thế luyện đại sư đan. Vạn Bảo các mặc dù có không ít đan sư, nhưng có thể luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan người, cũng là Phượng Mao Lân Giác, chỉ có 3 người mà thôi. Mà chút Phượng Mao Lân Giác đan sư như muốn luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan, tỉ lệ thất bại cũng rất cao, cuối cùng tính toán thành 4 cũng là lợi bất cập hại. Chương 758, phía trước các chủ không tại Vạn Bảo các chương 758, phía trước các chủ không tại Vạn Bảo các đúng, 3000 mai thượng phẩm trúc cơ vị Thâm trưởng nụ cười. Viên Tiên kinh, sớm tại hắn trong dự đoán. Vô luận là tại Nguyễn Tính Hải, vẫn là tại Đại Tần, đan sư cũng là khan hiếm nghề nghiệp, có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược luyện đan sư, càng là ít đến tương cảm. Đối với Trần Trường Mạnh tới nói, luyện chế 3000 mai thượng phẩm trúc cơ đan, cũng tựa như chơi, không có chút nào áp lực. Từ huyền bí cảnh mất đi cái kêu bà qua hai táo linh dược theo lý thuyết tuyệt không giá trị 3000 mai thượng phẩm trúc cơ đan, nhưng Trần Trường Mệnh vẫn như cũ muốn bồi thường gấp đôi, cũng coi như là đối với liều Khinh Vũ trước kia biết mộ tri ân phản hồi. Mà luyện chế thượng phẩm trúc cơ đan, cùng luyện chế hạ phẩm trúc cơ đan, đối với Trần Trường Mạnh tới nói, không hề khác gì nhau. Viên Tiên lấy lại tinh thần, Nguyên Anh cảnh một tia khí tức cũng bị thu hồi đi, hắn san san một tiếng đạo, "Trần đạo hữu, ngươi cái này nói đùa mở đích hơi lớn a." "Viên trưởng lão, ngươi ngưỡng trưởng vị lấy một bộ dược liệu đến, ta tại chỗ luyện chế xong rồi." Trần Trường mạnh thần nhiên nói. "Được." Viên Tiên phát ra một đạo truyền âm, mấy hơi thở về sau, Cảnh Việt liền chạy vào, để lên bàn một cái túi chứa vật. "Trần đạo hữu, ngươi luyện đan đi." Viên Tiên mang theo Cảnh Việt rời đi gian phòng. Sở dĩ thời như vậy, là bởi vì đại tần bên đan sư đều kiêng người khác hiện quan sát luyện đan. Do đó Viên Tiên cũng cố chấp cho rằng, đây là thiên hạ tất cả đàn sư quý cụ. Trần Trương Mạnh đối với cái này cũng không để phục. Hắn vắt tay vài hạ một đạo cấm chế, lấy ra đan lô liền luyện chế ra đứng lên. Thuật luyện đan của hắn tạo nghệ cực cao, bây giờ tại luyện chế loại này cấp thấp đan dược, càng là vô cùng thành thạo, có thể xương lô hỏa thuần thanh. Không đến nửa cách giờ, một lọ trợ phẩm trúc cơ đan liền luyện thành. Đem trúc cơ đan thu vào một cái trong bình ngọc, tiếp đó thu đan lô, chiết hồi cấm chế lại đợi một nén nhang thời gian về sau, Trần Trương Mạnh ngoài cửa hậu to, viên trưởng lão có thể tiến vào. Nhanh như vậy, Viên Tiên cả kinh. Cái này Trần Trường Mạnh luyện chế chúc cơ đang tốc độ vượt qua hắn như biết, kỳ thực hắn không biết, Trần Trường Mệnh vì không kinh thế hai tụng, còn vô ý kéo dài một nén nhang thời gian. Viên Thiên cùng Cảnh Duyệt đẩy cửa mà đi, lập tức liền ngửi thấy cả phòng dị hương. Trần Trường Mệnh đem ngọc bình đưa cho Viên Tiên. Viên Thiên quan sát một cái, phát giác trúc cơ đan bên trên có đan văn lúc xuất hiện, lập tức kích động. Đây đúng là thượng phẩm trúc cơ đan. Viên Thiên kìm nén không được kích động trong lòng, hướng về phía Trần Trường Mạnh người hành lễ nói, "Trần đại sư, phía trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi." "Không sao." Trần Trường Mạnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Một bên cảnh huyệt thần thức đảo qua chúc cơ đàn, trên mặt cũng toát ra trấn kinh chi sắc. Cái này họ Trần đấy, lại là một cái lợi hại như thế luyện đan sư. Hán Trình độ, không thua kém một chút nào hắn bạn bảo các bên trong đứng đầu tam đại luyện đan sư. Viên thiên mắt ba ba hỏi, "Trần đại sư, ngài đón lấy tới cần bao nhiêu thang thuốc thải?" Trần Trường Mệnh cố ý trầm ngâm nói, "Lần này vận khí không tệ, một lần thành công, như muốn luyện chế 3000 mai thượng phẩm trúc cơ đan, ít nhất cần 400 thang thuốc thải." Dù là Trần Trường Mệnh là 100% xác suất thành công, nhưng hắn vẫn có giữ lại, miễn quá mức kinh thế hai tụ, đem Viên Tiên bọn người đến. Vậy thành sát xuất thành công. Viên Thiên trong lòng lại là cả kinh. Cảnh Việt, ngươi nhanh đi chuẩn bị." Hắn đội vàng thúc giục nói. Cảnh Việt đáp ứng cũng cuống quyết chạy ra ngoài. Viên Thiên tự mình cho Trần Trường mệnh dâng trà, tiếp đó hai người ngay tại nhã gian bên trong rảnh rỗi trò chuyện. "Viên trưởng lão, Liêu đại tiểu tả bây giờ là cái gì tu vi?" Đối với Liêu Khinh Vũ, trong lòng của hắn cũng có chút mong nhớ, lần này mượn cùng bạn bảo các cải thiện quan hệ về sau, hắn cũng nghĩ có thể có cơ hội gặp một lần Liêu Khinh Vũ. Dù sao, trước kia vô luận là tại Man Hoang Đạo, vẫn là tại Đại Tần Liêu Khinh Vũ đều giúp hắn rất nhiều. Trần Trường Mệnh bây giờ cường đại, cũng nghĩ phản hồi một chút ngày xưa lãng hữu. Viên thiên gặp Trần Trường Mệnh nhắc lên liều Khinh Vũ, thở dài nói, phía trước các chủ không tại bạn bảo các rồi. Không có ở đây. Trần Trường Mệnh cả kinh, Liễu Khinh Vũ như thế nào biến thành phía trước các chủ rồi? Chẳng lẽ vẫn lạc? Là... Viên thiên biết Trần Trường Mệnh đã hiểu lầm, đội vàng cười khổ giảng giải, phía trước các chủ vô tình quản lý vạn báo cát, một lòng hướng tới tu luyện đại đạo, tự mình đi tới đại tấn rồi. Đi lại tuân a. Trần Trường Mệnh gật gật đầu, trên mặt cũng hiện lên vẻ phục. Đại tấn mặc dù là tu luyện thánh địa, nhưng một thân một mình đi tới cũng là phong hiểm cực cao, Liễu Kình Vũ có thể nghị thoáng đây hết thảy, thật là một cái kỳ nữ. Viên Thiên lấy hết chú ý, theo giọng nói, "Trần Đạo Hữu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vào ta vạn báo cát, trở thành người trên người đàn sư?" Nếu như hắn có thể kéo Trần Trường Mệnh gia nhập vào vạn báo cát, như vậy đây chính là một cục trọng đại công lao. So với truy nã tự viện bí cảnh trộm thuốc tặc công lao muốn lớn rất nhiều nhiều lắm. Gia nhập vào vạn báo cát. Trần Trường Mệnh lắc đầu, không có hứng thú gì. Nếu là Liễu Kình Vũ nói như vậy, hắn có lẽ sẽ đồng ý gia nhập vào bạn cát. Gặp Trần Trường Mạnh không có hứng thú, Viên Tiên liền không nhiều lại rồi. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Không nhiều thời gian, Cảnh Việt liền chạy vào, để lên bàn một cái chữ vật giới chỉ. Viên trưởng lão, Trần đại sư, trước mắt khô lý liền 300 phó dư liệu, còn giữ lại ta minh hậu thiên liền có thể thu thật đủ. Cảnh Việt nói, "Có thể, đến lúc đó đưa đến Vũ ra là đủ." Trần Trường mệnh cầm lấy chữ vật giới chỉ nhìn lướt qua, tiếp đó liền cùng Viên Thiên cáo tử rời đi bàn bảo cát. "Làm không thể, Cảnh Việt." Viên Thiên đại thủ vỗ Cảnh Việt bả bay, kém một chút đem hắn cho chủ gãy xương. Cảnh Việt mấp trong lòng phức tạp. Bây giờ cục diện này cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống a. Nguyên bản còn muốn nhường Viên Tiên bắt được Trần Trường Mệnh đưa về tổng bộ, không nghĩ tới đối phương không theo lẽ thường ra bài, Lắc mình biến hóa đã trở thành đỉnh cấp đan sư. Cái này, Viên Tiên vị này nguyên anh cảnh lại lão đều phải nịnh vợ Trần Trường Mệnh rồi. Ta trở về tổng bộ một chuyến. Viên Tiên để lại một câu nói, phiêu nhiên mà đi. Gặp Viên trường lão không có cớ lơ lửng phi thuyền, mà là tự mình đi tới lại tận, cảnh biệt trong lòng cũng là vui mừng. Hắn biết, Viên Tiên đây là muốn lôi kéo Trần Trường Mệnh bị này luyện đại sư đan gia nhập vào vạn Bảo cát, cho nên trở về tổng bộ xin phong phú điều kiện đi rồi. Nếu như có thể lôi kéo thành công, đối với hắn như vậy tới nói, cũng là một cái công lớn. Sau một khắc, cảnh biệt sắc mặt lại khổ não. Hắn đi tới đi lui, lẩm bẩm nói, Tiên Minh Hàn trưởng lao bên kia, ta nên như thế nào hồi báo? Hắn vốn là muốn pháp, là muốn cho Tiên Minh vị đại lao này dùng vũ lực thủ đoạn, cưỡng ép cướp đi ngân tuyến vệ tông chủng. Nhưng bây giờ không thể thực hiện được. Trần trường mệnh thuật luyện đang kinh người, đã bị vạn bảo cắt cho bảo vệ rồi. Suy tư một hồi về sau, cảnh biệt nghĩ tới một ý kiến, tất nhiên Trần trưởng mệnh có thể thông qua cho vạn bảo các lựa đan tới bồi thường trước kia tử viện trong bí cảnh thiệt hại, như vậy cũng có thể nhường tiên minh Hàn Trường lão cùng Trần Trường mệnh làm một vụ giao dịch. Hàn Trường Lao muốn ngân tuyến vệ tâm chủng, liền lấy ra đả động Trần Trường mệnh động tâm thủ lão tốt. Nghĩ kỹ sau đó, cảnh Việt viết một phong tự tay viết thư, giao cho phụ trách điều khiển Lỡ Lửng phi truyền một cái bạn bảo các kim đang cảnh hộ vệ. Một ngày sau, lơ Lửng phi truyền rời đi, thẳng đến Đại Tần mà đi. Đại Tần, Phù Đồ Sơn, đỉnh núi phía trước một tòa đạo phủ, một cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử áo trắng, thân kéo một cái áo vai tay của lão giả cánh tay, làm nữ nói: "Dạ dạ, Ngươi không đổi ta đi man hoang đảo Hà Nha. chương 759, hàn ra chương 759, hàn gia áo vải lão giả hiển hòa nhìn qua nữ tử áo trắng, hơi tiếu đạo, tú nhi ra ra gần nhất muốn bế quan một đoạn thời gian, liền không thể cùng ngươi đi man hoang bên kia. Ra ra, ngươi như thế nào lao bế quan? Vừa nghe nói ra ra không muốn bổi chính mình đi, được xưng tú nhìn nữ tử áo trắng nét lên miệng, đôi mắt hiện lên sưng ngủ, có vẻ hơi không vui. Ha ha! Áo vải lão giả ôn hòa nợ nụ cười, sờ lên tú nhi đầu, vựa trọng tâm trường nói. Daja da người ta bị Tiên Minh sắp phòng vì người thứ 10 Tiên Tôn, thực lực so với các cái kiêu cựu đại thiên tôn, vẫn có không thiếu chênh lệch, cho nên Daja da phải thêm nhanh thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày thoát ly một tên sau cùng. "Tốt a." Thú Nhi cố mà làm đáp ứng. Nàng cũng biết, vinh dự càng lớn, áp lực cũng càng lớn. Thân là Tiên Minh mời đại tiên tôn có lẽ trong mắt thế nhân đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong, phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế, nàng cũng biết Daja da áp lực không nhỏ. Tiên Minh mời đại thiên tôn, mỗi trăm năm đánh giá một lần. Một khi người mạnh hơn xung lên, như vậy Daja da hắn cũng sẽ bị gạt ra khỏi đi. Tú Nhi, ngươi nhờ Ngụy Tiên Lang thúc cùng ngươi đi man hoang bên kia tốt, hắn không phải vẫn luôn muốn tìm cái kia ngân tuyến vệ tâm chủ sao? Vừa bạn các ngươi kết bạn mà đi, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Áo bại lão giả tiểu đạo, cũng tốt. Tú Nhi đáp ứng cùng ra ra cáo biệt, một đường đi tới thúc thúc Hàn thiên Lang đọ phủ. Hàn ra, là đại tần bát đại thế gia, đời đời nguyên quán phủ Lỗ Sơn. Tú Nhi, sao ngươi lại tới đây? Một cái thanh bảo nam tử trung niên, trong tay cầm một cái đưa tin lệnh bài, hào hứng đi ra đọ phủ. Tiên Lang thúc, ngươi đây là muốn đi? Tú Nhi hiếu kỳ hỏi. Ta đi man hoang a. Bạn bảo các tổng bộ bên kia chuyển đến tin tức, có ngân tuyến phệ tâm trùng hạ lạc. Hàn Thiên Lang thiếu đạo, Tú Nhi vừa mừng vừa sợ, vậy thì tốt quá, Thiên Lang thúc, ta vừa vặn cũng đi man hoang bên kia chơi vừa. Đi thôi, chúng ta cái này liền xuất phát. Hàng Thiên Lang gật đầu nở nụ cười, đồng thời xem thường, bởi vì hắn biết bị Tiên Minh Phong làm thiên tôn lao trà, trước đó thường xuyên mang Tú Nhi đi man hoang đảo. Một trận cuồng phong đánh tới, từ đằng xa rơi xuống một cái thanh sắc lại điểu. Tú Nhi dò xét cái này thần tuấn sắc lại điểu, có chút hâm nói, Thiên Lang thúc, Cái này Thanh Vân Tước rất lâu ta rất lâu không gặp, nghĩ không ra đều đột phá đến cấp 8 trung gia yêu thú. Gần nhất đột phá. hàng Thiên Lang cởi phi thân mà lên, tiếp đó hướng về phía Tú Nhi bên tay. Cái sau cũng bước ra một bước, rơi vào Thanh Vân tức trên lưng. Hô, Thanh Vân Tước đôi cánh động, đàng không mà lên, xông thẳng tới chân trời. Nóng nhìn dưới chân sơn xuyên đại địa, đem vô tận cảnh đẹp thu hết vào mắt, Tú Nhi chỉ cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, "Thiên Lang thúc, đoạn bảo các đưa tin là nói như thế nào, rốt cuộc là ai thu được ngân tuyến phệ tâm trùng? Là một gã tiêu tông đệ tử?" Hàn Tiên Lang xem thường nói: "Lang Tiêu tông đệ tử." Tú Nhi trong lòng hơi động, nhớ tới 200 năm trước, một cái vũ dạ trong miếu hoang gặp phải cái kia Lang Tiêu tông thiếu niên tới. Thân là Hàn gia xuất sắc nhất thiên kiêu, thực lực của nàng một mực nghiền ép cùng thế hệ, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, nhưng đêm hôm ấy, nàng và thiếu niên kêu luận bàn kiếm pháp, rõ ràng chiếm hết ưu thế cự lớn, nhưng thủy chung không cách nào đem đối phương đánh bại. Cuối cùng, nàng linh lực không đủ, bị thiếu niên chui chỗ chống đánh bại. Một trận, là nàng nhân sinh duy nhất thua trận, cũng là nàng tự nhận là nhân sinh sỉ nhục nhất một trận chiến. Nàng cái này thiên linh căn Hàn gia thiên tài, Tại cảnh giới ngang hàng bên trên, vậy mà còn không đánh lại man hoang đạo bên trên một cái ngũ hành tạp linh căn tiên phú rắc rưởi. Nàng cũng hỏi qua gia gia, nhưng gia gia cũng không có thấy rõ, vì cái gì tư chất kém như thế chính là cái kia Lăng Tiêu Tông thiếu niên, hết lần này tới lần khác linh lực vô cùng hùng hậu, thân pháp cùng kiếm pháp đều hết sức xuất sắc, viễn siêu con người. Về sau, trong lòng không cam lòng nàng lại đã tới man hoang mấy lần, nhưng cũng không còn tìm được một người dáng mạo tầm thường kia Lăng Tiêu Tông thiếu niên. Tâmết này, theo tu vi thắng, một mực tại trong lòng ẩn tàng từ sâu. Hôm nay Hàn Thiên Lang vừa nhắc tới Lăng Điều Đồng, lập tức nhường Tú Nhi nhớ tới trước kia không chuyện cũ không vui. Hàng Thiên Lang hơi tiếu đạo, "Ừ, người này có chút không đơn giản à, nghe nói trước kia Liều Khinh Vũ đã từng thuê hắn đi cho tử viện trong bí cảnh linh dược tới nước, về sau bí cảnh sụ đổ, hắn vậy mà thuận rất nhiều linh dược, mượn nhờ một cái truyền tống trận trốn thoát, tiếp đó ẩn cư 200 năm mới xuất thế, vừa xuất thế, liền giết võ linh thành kim ra bốn vị kim đan lão tổ, tạo thành anh động. Man hoang cái chỗ chết thế này, kim đan đều có thể xứng lão tổ rồi." Tú Nhi nhếch miệng, cười nhạo. "Man hoang linh khí mỏng manh, Có thể tu thành Kim Đan đã là nhân trung long Phật rồi." Hàng Thiên Lang nở nụ cười, nói, kỳ thực đem man hoang người đổi cái hoàn cảnh thì như đều đi lại tận, trong bọn họ người chưa hẳn không có thể đột phá nguyên anh. Tú Nhi yên lặng gật đầu, tựa hồ cũng cảm thấy Thiên Lang thúc nói rất có lý. "Đúng rồi, Thiên Lang thúc, người này thiên phú như thế nào? Vạn bảo các có nói qua sao?" Tú Nhi hỏi. "Người này thiên phú, xem như cực kém đi, ngũ hành tạp linh căn mà thôi." Nhớ tới đưa tin bên trong lá thư này bên trên nội dung, Hàn Thiên Lang cũng cảm thấy nở nụ cười khổ. "Chỉ là một cái ngũ hành tạp linh căn lợi." Vậy mà lại là một ga đứng đầu luyện đại Sudan, đây thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, khó có thể tin. Vũ Hành Tạp Linh can. Thú Nhi đôi mắt sáng lên, cả người hô hấp cũng có chút gấp rút. Nàng về sau tại Việt Quốc đã từng cũng điều tra qua, Lăng Tiêu Tông trong các đệ tử chỉ có một cái ngũ Hành Tạp Linh Căn tư chất đệ tử, người này liền kêu Trần Chử Mệnh. Cái này Trần Chử Mệnh chính là vũ giả trong miếu hoang thắng nàng người. Người này chẳng lẽ gọi là Trần Chử Mệnh? Thú Nhi nở nụ cười, mười phần bình nhìn qua Hàn Tiên Lang. Tú Nhi, ngươi sao lại biết? Hàn Tiên Lang khẽ giật mình. Tú Nhi thập phần hưng phấn. Liếm liếm đợi cả mũi đỏ, cười thủng tìm nói ra, "Ha ha, Thiên Lang Túc, người này ta biết, trước kia ta vẫn luyện khí cảnh lúc, ra ra mang ta trong viện quốc du lịch, vừa bạn độ phải hắn, lúc đó liền so tài một lần." "Túc, thì ra là thế." Hàng Thiên Lang bình tĩnh. "Thiên Lang Túc chờ tới rồi võ linh thành về sau, ngươi ngay tại bạn bảo các nghỉ ngơi, ta tự mình đi tìm ra hỏa này đi, giúp ngươi đem ngân tuyến phệ tâm trùng cấp bể. Vừa nghĩ tới có thể lần nữa cùng Trần Trường mệnh loại bạn, Tú Nhi liền thập phần hớn phấn. Nàng muốn một tẩy phía trước độ. Bây giờ, nàng đã là nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ, khoảng cách nguyên anh cảnh tầng 2 cũng không xa. Đối phó một cái tu sĩ kim đan, còn không phải dư sải. Cấp vẻ, Hàn Thiên Lang trong lòng cả kinh, cái này họ Trần mặc dù tu vi không ra sao, nhưng là một cái đứng đầu luyện đại sư đan, đã sớm bị Vạn Bảo Các cho dự định. Nếu quả thật muốn cướp, như vậy hắn Hàn ra sẽ đắc tội Vạn Bảo Các. Mặc dù Hàn ra cũng rất cường đại, nhưng Vạn Bảo Các cũng đồng dạng cường đại, Hàn ra nếu thật là từ Vạn Bảo Các đan sư trong tay cướp đi ngân tuyến phệ tâm chủng, như vậy về sau liền sẽ cùng Vạn Bảo Các quan hệ chơi cứng rồi. Hơn nữa, chuyện này lan truyền ra ngoài, cũng sẽ làm cho Hàn gia cũng mặt mũi tối tăm. Tú Nhi đôi mắt đẹp chớp động, Bố ý buồn buồn nói, Thiên Lang thúc, như thế nào ngươi không muốn để cho ta xuất thủ à? Nàng sợ dĩ muốn sớm xuất thủ, ngoại trừ muốn trợ giúp Hàn Thiên Lang đoạt lại ngân tuyến vệ tâm trùng bên ngoài, chuyện quan trọng nhất chính là muốn đem Trần Trường Mệnh trên thân cái kia vệ linh trùng cấp về. Cái này phệ linh trùng, nàng cũng đã tìm kiếm 200 năm rồi. Nhưng chuyện này, toàn bộ Hàn gia mà biết người rất ít, Hàn Thiên Lang là không biết. Chương 760, ngươi là Tú Nhi chương 760, ngươi là Tú Nhi gặp Tú Nhi gấp gấp rồi, Hàn Thiên Lang liền vội vàng giải thích, người này mặc dù tu vi không cao, nhưng là một cái đan sư, vạn bảo các đã chọn trúng người này muốn lui về tới. Vũ Hành Tạp Linh căn người, vẫn còn có Thiên Phú Luyện đàn, đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tú Nhi có chút ngoài ý muốn, là rất ít gặp, trước đó chưa nghe nói qua. Hàn Thiên Lang tiểu đạo, nếu như không có Thiên Phú Luyện đàn, lấy hắn Vũ Hành Tạp Linh căn tư chất, căn bản không có khả năng đột phá Kim Đan cảnh. Này ngược lại là, Tú Nhi gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, ta và người này có biết, không bằng ta đi trước cùng hắn gặp một lần, tìm kiếm hắn ý tứ. Cũng tốt. Hàn Thiên Lang đồng ý Hàn Tú Tú là hắn Hàn gia một đời mới nhân vật chủ lĩnh. Tương lai có hy vọng đưa thần tiên minh mời đại tiên tôn cho nên dù là hắn là thân tốc thúc, thúc, đối với cô cháu gái này cũng không đắc tội nổi. Số nhiều lúc, hắn đều cực kỳ chiều theo. Một ngày sau, Thanh Vân tức bay đến võ linh thành bên ngoài bên ngoài mấy trăm dặm, Hàn thiên lang liền nói với Hàn Tú Tú, "Tú nhi, bên này người chưa thấy qua nguyên anh cảnh tu sĩ, cho nên chúng ta vẫn là bay qua đi." "Được." Hàn Tú Tú gật đầu. Nàng và gia gia tới qua man hoang nhiều lần, gia gia mỗi một lần cũng đều thu liễm ký tức, không khiến người ta cảm nhận được hắn là nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Thu Thanh Vân tức phía sau, Hàn Thiên Lang cùng Hàn Tú Tú thu liễm một thân khí thức, một đường bay vào Võ Linh Thành, đâm xuống vạn bảo cắt mái nhà. Từng gặp Hàn trưởng lão. Cảnh Viết chạy chậm tới, hướng về phía hai vị từ đại tần mà đến nguyên anh cảnh tiền bối túi người hành lễ. Hàn Thiên Lang sắc mặt bình thản, bày ra một bộ dáng cao nhân phong phạm, thản nhiên nói: "Ừm, cái kia Trần Trường Mệnh, như ngày nay ở đâu? Cha của hắn là Tiên Minh 10 đại tiên tôn mà hắn cũng là Tiên Minh khách khanh trưởng lão." Hàn gia người, có không ít người tại Tiên Minh nhậm chức. Tại Cảnh Việt nói. Hàn Tú Tú nhẹ nhàng nở cười: "Ngươi phái một người, mang ta đi lượi phụ gia." Vâng, đại nhân. Cảnh Việt cũng đoán không ra cái này Bạch Y mỹ nữ nội tình, cho nên cũng không dám đắc tội, vội vàng phái một cái tin được tiểu nhị, mang theo Hàn Tú Tú đi bua ra. Hàn Tiên Lang tắt thì đi vào gian phòng chờ. Bua gia cửa ra bảo: "Vạn bảo các tiểu nhị hướng về phía Hàn Tú Tú thi lễ." Thấp giọng nói ra, "Tiền bối, này đất chính là bua gia." "Được, ngươi trở về đi." Hàn Tú Tú hé miệng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía bua gia chỗ sâu một gian tiểu viện. Lấy nguyên anh cảnh tuấn thức, rất dễ dàng liền định vị ra bua gia duy nhất kim đang cảnh tu sĩ. Sau một khắc, nàng thân hình lên, liền biến mất ở vu gia cửa ra bảo, Nguyên Anh cảnh thần thức, chẳng lẽ là viên tiên đã trở về? Đang đang luyện đan Trần Trường Mệnh, đang có chút hồ nghi ngẩn đầu mong hướng một chỗ, tiếp đó liền phát hiện trong tiểu viện đột nhiên liền dần hiện ra một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử này ra thịt như ngọc, khuôn mặt như vẽ, dung mạo rất tinh xảo xinh đẹp, so với Vu Lạc nguyệt đến, còn càng hơn một bậc. Nhưng chẳng biết tại sao, Trần Trường Mệnh nhìn đến cô gái này lại có chút quen mắt cảm giác. Tiểu viện một căn phòng khác bên trong, làm Hàn Tú tú xuất hiện một khắc, Vu Lạc Mệnh bị một cỗ lực lượng quá nhiều, tự động đã ngủ say. Không chỉ là nàng ra người tại thời khắc này đều lạng yên không tiếng động ngủ say Hàn Tú Tú không muốn để cho vu ra người nhìn thấy chính mình cho nên mới sẽ âm thầm độc thủ Trần Trầnương mệnh đẩy cửa đi ra ngoài Trần Trương mệnh đã lâu không gặp Hàn Tú Tú vừa nhìn thấy Trần trường mệnh đi ra ánh mắt hơi có vẻ mấy phần nghĩ hoặc nói ngươi tại sao cùng giờ đồng hồ dáng dốc không đồng dạng. Ngươi là Trần Trương mệnh bị người nhận ra trong lòng nhảy một cái hắn nhìn chầm chầm Hàn Tú Tú nhìn mấy giây đột nhiên trong đầu liền thoáng qua một đạo liên quang sau một khác hắn già người là tú nhi Hà Tú Tú tiểu mặt trầm xuống ương mệnh m mình cười a ra ra ngươi có thể để ta vì cái gì không thể hắn cũng không nghĩ tới đời này còn có cơ hội gặp lại kia đối thần bí ông cháu bên trong tú nhi cô nương phía trước hắn hết thể gặp qua hai lần hai lần cũng là vũ dạng cũng là trong cổ miếu. mỗi một lần chuyện này đối với thần bí ông cháu đều ăn rồi thức ăn của hắn tiếp đó cho hắn một bút không rẻ tu hành tài nguyên gặp Trần trường mệnh không biết lớn nhỏ than Tú Tú lập tức nổi giận nàng tiến vào vu ra về sau bởi vì không có phóng thích tu vi khí thức liền dẫn đến cái này là tiêu tông tiểu đệ tử Không biết nàng vị này Nguyên Anh đại tu sĩ, vậy mà không ngừng treo chọc chính mình. Thêm đòn đúng không? Trần Trường mệnh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tu thành Kim Đan, liền có thể vô địch thiên hạ. Hàn Tú tú tối đạo, ta cũng không có nghĩ như vậy qua. Trần Trường mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lóe lên. Trước kia, cái này Tú Nhi ra ra, hẳn là tại lần thứ nhất liền nhìn thấu hắn người mang vẻ linh trùng bí mật, cho nên mới sẽ đưa một cái pháp khí tốt nhất từ điệp kiếm. Về sau, Trần Trường mệnh trong lúc vô tình nhìn thấu đối phươngưu tính, vội vàng đem tử điệp kiếm bán, đổi một cái kim canh kiếm. Về sau, Phệ linh trùng ham sâu võ linh thành lúc, cái này lão quái lão giả lại tới. Nếu không phải phệ linh trùng dùng hết toàn lực cùng hộ ma linh cây đánh lui cái này áo vải lão giả, một lần kia liền sẽ để đối phương được như nguyện lấy đi phệ linh trùng. Thời gian nhoáng một cái đi qua 200 năm, bây giờ tu luyện tới nguyên anh cảnh tú nhi thân lâm võ linh thành, nhất định là vì phệ linh trùng mà tới. Thực sự là tập tâm bất dự. Chân chương mệnh trong lòng cười lạnh. 200 năm trước, đối mặt nguyên anh cảnh tu sĩ hắn là tầm thường sâu kiến, không có bất kỳ cái gì đương phản kháng. Nhưng vật đổi sao dời, bây giờ thực lực của hắn thế nhưng là xảy ra phiên thiên phúc điệu biến hóa. Đừng nói cái này Tú Nhi, chính là nàng ra cha đến rồi cũng vô dụng. Kể từ luyện thể tu vi khôi phục lại nguyên anh cảnh một tầng về sau, cái này một đoạn thời gian đến nay, Trần Trường Mệnh khôi phục công việc một mực chưa từng đình chỉ, cho nên hắn bây giờ tu đạo tu vi đã khôi phục lại kim đan cảnh 6 tầng rồi. Mà luyện thể tu vi tất thì khôi phục lại nguyên anh cảnh 3 tầng. Khoảng cách Trần Trường Mệnh thời kỳ tụt cùng nguyên anh cảnh 6 tầng, cũng chỉ có hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Trần Trường Mạnh, người ta luyện khí cảnh lúc đã từng một trận chiến, lúc đó ta thích bạn ngươi, hôm nay ta tìm tới cửa, muốn cùng đột phá kim đan cảnh ngươi tái chiến một lần. Hàn Tú Tú hết bộ lực đầy đặn, trong mắt chiến ý dâng cao, tái chiến một lần. Chân Trương Mạnh trưng mắt nhìn, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại lần thứ nhất luật mà lúc, hắn bị Hàn Tú Tú dùng kiếm đâm vào thương tích đầy mình cái kia đấm máu một màn. Trước kia, cái này Tú Nhi vô cùng ra tay vô cùng tay độc. Nếu không phải hắn bơi long bộ được cường hóa qua, mười phần mẹ bén, hắn khi đó liền bị Tú Nhi giết chết. Cứ hận trong lòng, lập tức lật bừng lên. Chân Trương Mạnh đôi mắt đều có chút phế hồng, nói, một lần bại tướng dưới tay, thân cũng là bại tướng dưới tay. Nói Hắn cũng không chút khách khí phóng xuất ra chân thật kim đan cảnh 6 tầng tu vi phi tức. Tất nhiên là bản, như vậy Trần Trường Mệnh không có ý định ẩn tàng tu đạo cảnh giới. Hắn muốn thực sự đánh bại Hàn Tú Tú một lần, cũng làm cho nàng cũng toàn thân nấm máu một lần. Như thế, phương giải mối hận trong lòng. Trước kia chuyện này đối với ông cháu quá khi dễ người khác rồi, dù là cho hắn một chút tài nguyên tu luyện, cũng bất quá là ngấp nghé trên người của hắn vệ linh chúng tôi. A, lại là kim đan cảnh 6 tầng. Giống như ta a. Gặp Trần Trường Mệnh phóng thích chân thực tu vi, Tú Tú cố ý kinh ngạc nói. Sau đó, nàng thân thể chấn động, Cũng phóng xuất ra kim đàn cảnh 6 tầng khí tức. Mượn luật bản chi danh, ta muốn đem hắn đánh gần chết, để tiết ta nhiều năm mối hận trong lòng, tiếp đó thừa cơ cấp đi vệ linh trùng. Hàn tú tú trong lòng như đồ đứng lên. Rất nhanh, một cái kế hoạch không chê vào đâu được, liền trong đầu hình thành.